Nói trắng ra là, kỳ thật khai hóa hiện tại cũng không giống cùng ma tộc giao tiếp, đặc biệt là hắn ở xuất phát phía trước nghe được một ít tin tức, lần này Vân Hải thành phát sinh sự tình nhưng cũng không giống coi trọng đơn giản như vậy. Đây là nếu không đi chúng ta sẽ bị sư tôn trừng phạt đi. Đây chính là sư tôn tự mình bố trí xuống dưới nhiệm vụ. Sợ cái gì, chúng ta có hoàn mỹ lấy cớ, sư tôn sẽ không trách chúng ta. Nói xong khai hóa nhìn bạch hình vũ liếc mắt một cái. Khai tâm nháy mắt ngầm hiểu, đúng vậy. Vạn thú sơn tuy rằng tụ tập đông đảo linh thú, nhưng là đồng dạng cũng là linh dược thiên đường. "Uy, ta nói, ta chính là nghe đâu." Bạch Hinh Vũ một trận vô ngữ, cư nhiên làm trò nàng mặt thương lượng kia nàng đương lấy cớ, trong mắt còn có hay không nàng. Thẩm Thải Tuyết đứng xa xa nhìn Bạch Hinh Vũ ba người tựa hồ là đang ở thương lượng cái gì, nhưng là bởi vì cách âm kết giới quan hệ, nàng cái gì đều không có nghe được. Bất quá Thẩm Thải Tuyết cũng có luôn luôn không vì người biết kỹ năng, đó chính là đọc môi ngữ. Nhưng là nhìn chằm chằm vào một người miệng xem dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm, cho nên Thẩm Thải Tuyết rất ít sử dụng cái này năng lực, mặc dù là cùng nàng sinh sống nhiều năm như vậy Thẩm Diệp Bạch cũng không biết. Cái gì? Cứ nhiên muốn cho bọn họ lưu tại Vạn Thú Sơn rèn luyện, này ba người là điên rồi sao? Chỉ là ở chỗ này trụ một ngày nàng cũng đã chịu không nổi, không có thoải mái giường đệm, ngay cả một chút che đậy vật đều không có, còn nơi nơi đều là con muỗi, quả thực ghê tởm đã chết. Lạc Minh Nam nhìn Thẩm Thải Tuyết khó coi sắc mặt. cho rằng nàng là không thích đứng nơi này hoàn cảnh, không khỏi đau lòng lên. Hắn cũng không có cảm thấy thẩm thải tuyết kiều khí có cái gì không đúng địa phương. Sau đó ở trong lòng thề, một ngày nào đó hắn phải thân thủ đưa cho nàng tuyết nhi một tòa tùy thân hành cung, làm nàng lúc nào cũng có thể hưởng thụ đến công chúa đái ngộ. Tới rồi ngày hôm sau, bạch hình vũ cùng khai tâm sáng sớm đã không thấy tâm hơi bong dáng, chỉ để lại khai hóa tại chỗ bảo hộ những người khác. Bất quá bạch hình vũ vì sợ khai hóa tình mình, cố ý để lại tiểu hồ ly cùng hắn làm bạn. Dọc theo đường đi, bạch hình vũ xác thật là phát hiện không ít linh dược. Hạ hạ, người xem nơi này, tự nhiên có một con chết đi hồ ly. Theo khai tâm phương hướng nhìn lại, sau đó liền nhìn đến một con màu đỏ hồ ly nằm trên mặt đất, sớm đã không có hơi thở, thoạt nhìn đã chết có một đoạn thời gian. Bụng bị giải khai thật lớn một cái khẩu tử, nội tạng cũng không được đầy đủ, thật đáng thương. Khai tâm vừa nói, một bên lắc lắc đầu. Đang định rời đi thời điểm, lại phát hiện bạch hình vũ đi hướng cách đó không xa đại thạch đầu. Khai Tâm cho rằng nơi nào có thể là có cái gì linh dược, cho nên cũng không có cùng qua đi xem. Chính là ai biết bạch hình vũ cư nhiên từ cục đá khe hở bên trong chảo ra tới năm con ngao ngao kêu tiểu hồ ly, trong đó ba con là màu đỏ, một con màu trắng, còn có một con là màu tím. Năm con tiểu gia hỏa lông xù xù, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Khai Tâm tiếp nhận năm con tiểu gia hỏa, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra thịt cảm đốt cho chúng nó. May mắn hiện tại bọn họ đã trường nha, không cần ăn mãi. ha <cười> hạ. Ngươi lại như thế nào biết nơi nào có tiểu hồ ly? Khai tâm tò mò hỏi đến. Đó là một con mẫu hồ ly. Bạch huynh vũ lời ít mà ý nhiều nói đến. Cứ như vậy, liền tính là mẫu hồ ly cũng không thể thuyết minh cái gì đi. Bạch huynh vũ tiếp theo nói đến, còn có trên mặt đất vết máu, nó hẳn là đem chính mình bắt được con mồi đốt cho hấu tể lúc sau, lại không nghĩ chính mình chết ở cửa nhà đưa tới địch nhân, cho nên mới muốn ở chết phía trước rời đi. Thấu chương xong. Chương 576 hố tra nhiệm vụ. mươi 576 hố tra nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có rời đi rất xa khoảng cách, cũng đã chống đỡ không được. Hạ hạ, nay đó tiểu hồ ly nên làm cái gì bây giờ à, chẳng lẽ muốn chúng ta chính mình dưỡng sao? ăn uống no đủ tiểu hồ ly nhãi con nhóm bị khai tâm thu vào linh thú trong túi mặt. Nhiều như vậy tiểu hồ ly bọn họ căn bản là chiếu cố bất quá tới, nếu toàn bộ đều ném cho hạ hạ. Khai tâm lắc lắc đầu, không được, hạ hạ đã có hai chỉ hồ ly một con mèo cùng với một đoá hoa. Phía trước Vân Lai Đại Lục, thời điểm tựa Hồ lại mang về tới một cây thảo, giao cho nàng khả năng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Bọn họ còn như vậy tiểu, lại mất đi mẫu thân chiếu cố, nếu lưu lại nơi này chỉ có thể là tự sinh tự diệt, có thể sống sót khả năng cực kỳ bé nhỏ, chi bằng mang về bán cho Đạo Hoa Học viện các đệ tử. Này đó tiểu Hồ Ly nhãi con nơi đi Bạch Hình Vũ sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi, nay đó tiểu Hồ Ly Thiên Phú không tồi, hơn nữa vừa mới cai sữa, tùy ngộ tu luyện giả tới nói, tuyệt đối là phi thường đoạt tay. Hai người tiếp tục về phía trước đi tới, vạn thú sơn không hổ là vạn thú sơn, nơi này tùy ý có thể thấy được các loại linh thú, tùy tay hướng trong bụi cỏ mặt ném một cục đá, đều có thể đủ tạp chết một con thỏ. Khai tâm dẫn theo chính mình trong tay đệ không biết nhiều ít con thỏ, không khỏi bắt đầu nghi ngờ, nơi này thật là vạn thú sơn không phải vạn thỏ sơn. Nhiệm vụ lần này là cái gì? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Lúc này đây một mình lưu lại khai hóa bảo hộ những người khác, mà hai người bọn nàng còn lại là phụ trách tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu. ta ngày hôm qua cũng đã đem nhiệm vụ toàn bộ nhớ kỹ cũng không biết đến lúc đó chúng ta trở về thời điểm những cái đó nhiệm vụ rốt cuộc còn ở đây không bạch huynh vũ kết quả khai tâm trong tay thẻ tre mặt trên điều thứ nhất viết chính là thu thập cự giác cựu a ga mau 2000 cân cự giác cựu Aga nhất lộ rõ đặc điểm đương nhiên là nó kia đối thật lớn vô cùng đại giác nhưng là so với kia đối đại giác còn muốn nổi danh chính là nó kia một thân xúc cảm thật tốt lông dê đặc biệt là làm thành y phục lúc sau phi thường giữ ấm nếu thân ở một cái cực kỳ rét lạnh địa phương, tuy rằng có thể vận chuyển linh lực chống cự rét lạnh, nhưng là kia không thể nghi ngờ là ở tiêu hao tự thân linh khí, giống nhau pháp y là không có đông ấm hạ lạnh cái này công năng, cho nên ở ngay lúc này có một kiện cự giác kiểu aga lông dê chế tắc mà thành quần áo liền có vẻ di đủ chân quý, nhưng là cự giác kiểu aga loại này linh thú phi thường thưa thớt, hơn nữa chỉ ở vạn thú sơn ngẫu nhiên có thể phát hiện bọn họ thân ảnh, đối này khai tâm đến là phi thường lạc quan, ta tính qua. Một con cự giác cừu Aga ít nhất có thể đạt được 500 cân lông dê, chúng ta chỉ cần tìm được 4 đầu là có thể đủ hoàn thành người nhiệm vụ. Cự giác cừu Aga đụng tới một con đều xem như vận khí tốt, càng đừng nói là bốn con, trừ phi các nàng hôm nay vận khí tốt không thể lại hảo. Sau đó Bạch Hình Vũ lại lần nữa nhìn về phía đệ nhị điều, thu thập lửa khói điểu lông chim, lửa khói điểu cũng là sinh hoạt ở vạn thú sơn linh thú, tuy rằng không giống cự giác cừu Aga như vậy hi hữu, nhưng là lửa khói điểu đồng dạng không hảo tìm. Đặc biệt là pháo hoa điều lông chim có thể sử dụng chỉ có dài nhất kia mấy cây lông đuôi, giống nhau đều là ân phiến tới, kết quả nơi này trực tiếp tới cái 100 cân, muốn hoàn thành nhiệm vụ này là muốn tìm nhiều ít chỉ lửa khói điều a, thậm chí Bạch huynh Vũ đều hoài nghi khai tâm có phải hay không biết sai rồi, là 100 phiến, không phải 100 cân. Xuống chút nữa xem, cơ hồ toàn bộ đều là nhìn như đơn giản, nhưng là nhìn kỹ dưới lại cực kỳ hố trà thu thập nhiệm vụ. Có lẽ là tuyên bố những nhiệm vụ này, người biết chính mình những nhiệm vụ này khen thưởng cấp thiếu phòng trừng muốn quải đến thiên hoang địa Lao đều không nhất định có người tiếp, cho nên cho thù Lao phi thường phong phú, bằng không cũng sẽ không bị khai tâm cấp theo dõi. Muốn toàn bộ hoàn thành những nhiệm vụ này, mỗi cái 10 ngày nửa tháng thời gian chỉ sợ là không được. Chờ đến bạch hinh vũ hai người lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm đã là buổi tối, lúc này trừ bỏ khai hóa cùng thẩm thải tuyết ở ngoài, còn lại mấy người toàn bộ đều là một thân chật vật. hôm nay bọn họ gặp được không ít linh thú tắc kích cho nên bọn họ này cả ngày cơ hồ đều là ở chỗ các loại linh thú chiến đấu thẩm thải tuyết là bởi vì có lạc minh nam che chở cho nên cơ hồ không có đã chịu cái gì thương tổn mà đồng dạng thân là nữ nhân thẩm diệp bạch liền không có như vậy vận may bất quá bọn họ cũng không có câu ván hận rốt cuộc bọn họ ra tới khi rèn luyện hơn nữa xuất hiện linh thú vừa vặn ở bọn họ có thể đối phó trong phạm vi điểm này bọn họ cũng đã sớm chú ý tới bạch huynh vũ đi vào thẩm diệp bạch bên người đem về sau màu tím tiểu hồ ly ném vào trong lòng ngực nàng đưa cho ngươi lễ vật thẩm diệc bạch nhìn chính mình hoài tiểu hồ ly không khỏi mật người một bên thẩm thải tuyết nhìn đến thẩm diệc bạch trong lòng ngực tiểu hồ ly ghen ghét đôi mắt đỏ lên đây chính là khó gặp tử ngọc hồ Cư nhiên cho thẩm diệc bạch cái này phế vật hoa wow, tỷ tỷ, cái này hẳn là tử ngọc hồ đem có thể cho ta xem sao thẩm thải tuyết vẻ mặt thiên chân vô tà đi vào thẩm diệc bạch bên người dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng thẩm thải tuyết hành vi đối với thẩm diệp bạch tới nói chính là chồn cấp gà chúc tết không có hảo tâm bất quá lúc này đây nàng chính là sẽ không làm thẩm thải tuyết thực hiện được hảo a bất quá ngươi phải cẩn thận điểm nga thẩm diệp bạch thật cẩn thận đem trong tay tử ngọc hồ đưa tới thẩm thải tuyết trong tay thẩm thải tuyết rỗi tay tiếp nhận tử ngọc hồ trong lòng thẩm mắng nàng xuẩn lúc này thẩm thải tuyết lặng lẽ đâm thùng chính mình ngón tay muốn dẫn đầu khế ước này chỉ tử ngọc hồ đến là chỉ cần nói chính mình không phải cô ý này chỉ tử ngọc hồ chính là chính mình, nhưng là tại hạ một giây, thầm thải tuyết sắc mặt từ hồng biến bạch, lại từ bạch biến hắc, đều mau thành bảng pha màu, đáng chết! Thẩm Diệc Bạch cư nhiên dẫn đầu một bước khế nước, đây là chuyện khi nào? Nàng rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn nhìn trầm trầm nàng, nàng như thế nào có thể như vậy đối nàng đâu? Thẩm Thải Tuyết sắc mặt khó coi đem tử ngọc hồ còn trở về, tỷ tỷ, lạc ca ca nơi đó còn cần ta chiếu cố, ta về trước lạc ca ca đi nơi nào rồi? Lạc Minh Nam nhìn cao hưng phân chấn rời đi lại mất hồn mất vía trở về thẩm thải tuyết, không khỏi nhữ như mày, làm sao vậy tuyết nhi, có phải hay không thẩm diệt bạch lại là khi dễ ngươi, nàng như thế nào ác độc như vậy? Rõ ràng là thân tỷ muội, như thế nào cái này thẩm diệt bạch cùng tuyết nhi chi gian trên lệch liền lớn như vậy, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Không phải, ta chỉ là nhìn đến Ngọc Hành Đan Sư đưa cho tỷ tỷ tiểu hồ ly hảo đang yêu, chính là lại không co ta phân, có phải hay không Ngọc Hành Đan Sư còn ở giận ta a bằng không Bằng không vì cái gì muốn đối với ta như vậy. Rõ ràng là thân tỉ muội tỉ tỉ có mội mội lại không có, này còn không phải là trần chuối bất công sao. Nhưng là liền tính là bất công cũng không có người đứng ra chỉ trích Bạch Hình Vũ, gần nhất phía trước Bạch Hình Vũ cho bọn hắn để lại rất sâu bóng ma. Thứ hai, trong khoảng thời gian này Thẩm Diệp Bạch vẫn luôn cùng Bạch Hình Vũ đi rất gần, thậm chí còn giáo nàng vẽ bừa, liền tính là không có nói ra, mọi người cũng đã cam chịu Thẩm Diệp Bạch là Bạch Hình Vũ đệ tử chuyện này. Mà thẩm thải tuyết còn lại là hoàn toàn tương phản, trước đó không lâu còn đắc tội nhân ra. Thấu chương xong Chương 577 không ăn qua cái lẩu. Chương 577 không ăn qua cái lẩu. Nghĩ như vậy đối lập dưới, bạch hình vũ cách làm cũng cũng không sai, hơn nữa tử Ngọc Hồ là của nàng, tưởng cho ai liền cho ai. Nhưng là thẩm thải tuyết nhưng không nghĩ như vậy, nói nói, thẩm thải tuyết cư nhiên khóc lên, đây chính là bị lạc mình nam cấp đau lòng hỏng rồi. Tuyết Nhi đừng khóc, một con tử Ngọc Hồ mà thôi. Ngày mai ta nhất định cho ngươi tìm một con giống nhau như lúc. Cái kia Ngọc Hành, cư nhiên như thế bụng dạ hẹp hòi,ưởng nàng hại chết luyện đan sư. ở đêm thẩm thải tuyết hống hảo lúc sau, Lạc Minh Nam kéo bị thương thân thể đi tới khai hóa trước mặt. Hôm nay một ngày thời gian, Lạc Minh Nam tự nhận là chính mình cùng khai hóa ở chung không tồi, cho nên liền nghĩ chuyển chuyển cùng hắn để một chút ý kiến, làm nàng chuyển cáo Ngọc Hành, làm nàng về sau không cần nặng bên này nhẹ bên kia. Khai hóa sau khi nghe xong Lạc Minh Nam ý đồ đến lúc sau. Cười như không cười biểu tình xem hắn thẳng phát mau, làm sao vậy, khai hóa sư minh, chẳng lẽ ta nói có cái gì không đúng sao? Tuyết Nhi cùng thẩm diệp bạch dù sao cũng là tìm muội Ngọc Hành nhưng là làm như thế sự chỉ sợ sẽ bị người lưu lại nhược điểm. Lạc Minh Nam vẻ mặt vô số vì nàng biểu tình trực tiếp liền đem khai hóa làm cho tức lời, Lạc Minh Nam là người phải có tự mình hiểu lấy, Ngọc Hành đưa cho thẩm diệp bạch thứ gì đó là chuyện của nàng, chúng ta không có quyền can thiệp, đặc biệt là thẩm thải tuyết, một cái liều mạng chiến đấu một cái lại chỉ biết tránh ở nam nhân trong lòng nước khóc là ai cho ngươi mặt tới ta nơi này phải công bằng khai hóa nói đem lạc minh nam nói sửng sốt sửng suốt, hôm nay một ngày thẩm thải tuyết xác thật là gấp cái gì đều không có giúp đỡ không chỉ như thế còn cho bọn hắn tìm không ít phiền thoái tỷ như nghỉ ngơi thời điểm một hai phải ca hát cấp mọi người nghe nơi này chính là vạn thu sơn ở chỗ này ca hát cùng chịu chết có cái gì đi đừng lại tỷ như nói bọn họ ở tránh né một đầu linh thú thời điểm thẩm thải tuyết bị dọa la to là nguyên bản tàng hảo hảo mọi người toàn bộ bại lộ cuối cùng vẫn là khai hóa ra tay lúc này mới bảo vệ mọi người tánh mạng ở lạc minh nam đi rồi khai tâm đã đi tới nhìn lạc minh nam bóng dáng vẻ mặt khinh thường cùng chán ghét sớm muộn gì có một ngày cái này lạc minh nam sẽ chết ở thẩm thải tuyết trong tay nay cùng chúng ta không quan hệ hôm nay ta nhận được tin tức người kia lập tức liền phải tới cựu trọng tiên khai hóa ngẩng đầu nhìn hư không nói đến sao có thể nghe được khai hóa nói khai tâm vẻ mặt không thể tưởng tượng Chúng ta lúc trước rời đi thời điểm không phải cấp cái kia tiện nhân để lại không ít phiền phải sao? Nàng như thế nào sẽ? Nói tới đây, khai hóa lộ ra châm chọc tươi cười, quý thanh định hiến tế chính mình cùng kia mấy cái ngu xuẩn sinh sở hữu hài tử mạnh mẽ mở ra thông đạo, nàng đây là được ăn cả ngã về không, nếu không thể đủ phi thăng, kia nàng cũng sống không được. Khai tâm nghe được quý thanh định cư nhiên vì phi thăng cư nhiên hiến tế chính mình thân quốc đủ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại cảm thấy quý thanh định từ trước đến nay ấy kỷ. Đối với nàng tới nói hy sinh mấy cái hài tử đổi một cái quang minh tiền đồ, ở thích hợp bất quá dù sao nàng còn có thể tái sinh. Hồ Độc không thực tử, Quý Thanh Nịnh cũng thật tác động. Kia mấy cái ngu xuẩn thế nào, đều như vậy sẽ không còn ở đối Quý Thanh Nịnh sơ tâm bất hối đi. Lúc trước Quý Thanh Nịnh bất quá là đem bọn họ trở thành lô đỉnh, cố tình bọn họ bị Quý Thanh Nịnh nước mắt chơi xoay quanh, thậm chí nguyện ý cộng đồng có được nàng, nhiều năm như vậy xuống dưới, đã sớm bị đào rông thân thể. Bằng không cũng sẽ không mặc kệ chính mình hài tử bị hiến tế. Hiện giờ quý thanh nịnh có cảng quang minh tương lai, tự nhiên là chướng mắt bọn họ. Nói xong, khai tâm chào phúng cười. Nếu không phải lúc trước hắn kịp thời tỉnh ngộ, nói không chừng chính mình cũng sẽ là trong đó một viên. Chỉ là, nay tỉnh ngộ đại giới, quá lớn. Kia chuyện này chúng ta muốn hay không cùng hạ hạ nói một chút ta Nếu quý thanh nịnh thật sự tới, vạn nhất hạ hạ biết chúng ta ở lừa nàng, nàng sinh khí làm sao bây giờ? nghe được quý thanh lịnh lập tức liền phải tới cửu trọng thiên khai tâm một ngày hảo tâm tình đều không có không cần chuyện này thuận theo tự nhiên liền hảo hơn nữa hai người thương lượng dùng tốt tên giả nhưng là khai tâm cùng khai hóa này hai cái tên rõ ràng khởi không đi tâm là thật là giả phỏng chừng đã sớm bị đã nhìn ra khai tâm tâm sự nặng nề đi vào bạch hình vũ bên người liền nhìn đến nàng ở đùa nghịch một loại thảo có chút tò mò hỏi đến hạ hạ ngươi lại làm gì a làm bây giờ a Bạch huynh Vũ một bên trả lời một bên nói đến, sau đó còn thuận tay ném cho nàng cùng theo sau đuổi tới khai hóa một phen sẻng. Chỉ chỉ này phiến đất trống, các ngươi ở chỗ này đào một cái bẫy, lớn nhỏ muốn đem cự cử Giác cựu A-ga cất vào đi. Ban ngày thời điểm còn xem ngươi không có gì hứng thú, như thế nào vừa trở về liền như vậy tích cực. Khai tâm có chút nghi hoặc hỏi, phải biết rằng ban ngày thời điểm hạ hạ biểu hiện nhưng phật hệ. Nghe nói cự cử Giác cựu A-ga hương vị không tồi, có thể dùng để nhúng lẩu ăn. Lại là trở về lúc sau, Bạch Hình Vũ lúc này mới nhớ tới chính mình xuyên qua đến nơi đây, tựa hồ trước nay đều không có ăn qua cái lẩu. Thánh nguyên đại lục người xuyên Việt nhiều như vậy, cái lẩu An pháp cũng đã sớm đã phổ cập, nhưng là Bạch Hình Vũ lại một lần đều không có ăn qua. Hôm nay nói lên cự giác a aga, nghĩ ăn một lần lẩu thịt dê hẳn là không tồi, đây cũng là duy nhất một cái nàng động thủ lúc sau sẽ không thay đổi thành màu đen đồ ăn, nga, đứng rồi, còn có nộm dưa leo. Không một lát sau. Một cái hố to liền đào hảo. Nguyên bản khai tâm sự nghĩ lại kêu hai người tới cùng nhau đào, lại bị bạch hình vũ ngăn trở. Một con cự giác cựu aga lông dê liền có 500 cân, có thể nghĩ chân chính cự giác cựu aga rốt cuộc có bao nhiêu đại, mà một cái có thể chứa nó bấy dập lại có bao nhiêu đại. Cũng may mắn khai tâm cùng khai hóa không phải người thường, bằng không thế nào cũng phải mệnh chết không thể. Hạ hạ, bấy dập đào hảo, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Khai tâm xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi đến. Bạch Hinh Vũ ở bấy dập mặt trên trải lên chính mình chuẩn bị Thảo, này đó Thảo là cự giác kiểu Aga thích nhất đồ ăn, hơn nữa chúng nó cũng chỉ ăn loại này Thảo, chúng nó cả đời đều đang tìm kiếm loại này Thảo, liền tính là đói chết, chúng nó cũng sẽ không ăn mặt khác thực vật một ngụm. Đây cũng là chúng nó thưa thất nguyên nhân, chính mình đều ăn không đủ no, ai còn sẽ nghị sinh hải từ đâu. Bạch Hinh Vũ quyết định, nếu cùng cự giác kiểu Aga thật sự ăn ngon như vậy nói, chính mình nhất định phải ở trong không gian dưỡng mấy chỉ. Trong không gian phiêu miểu còn ở suối dục bạch hình vũ, đúng đúng, chủ nhân, chúng ta nhất định phải dưỡng mấy chỉ, đến là chúng ta quang bán lông dê là có thể đủ kiếm đầy bồn đầy chén. Loại này thảo có một loại hương khí, cự giác cựu aga sẽ theo hương vị tìm tới nơi này, chúng ta chỉ cần chờ là được. Đối này vô luận là khai tâm vẫn là khai hóa đều tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, như vậy rõ ràng bấy dập, thật sự sẽ có linh thú ngốc đến chúng chiêu sao. Có. Đại khái tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Bạch Hinh Vũ liền nghe được bấy dập phương hướng truyền đến một tiếng vang lớn, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Làm sao vậy, có phải hay không có linh thú lại đây? Lý hướng nam mấy người sôi nổi lấy ra vũ khí, chuẩn bị cùng linh thú chiến đấu. Thấu chương xong. Chương 578 ngươi cùng đan dược, ngươi đoán bọn họ sẽ như thế nào tuyển? Chương 578 ngươi cùng đan dược, ngươi đoán bọn họ sẽ như thế nào tuyển? Bạch Hinh Vũ cùng khai tâm liếc nhau, vội vàng hướng tới bấy dập phương hướng đi đến. rất xa liền nhìn đến từng con màu trắng sinh vật đang ở tranh đoạt này trên mặt đất thảo thậm chí đã vì này vung tay đánh nhau hai chỉ thật lớn sừng dê không ngừng cho nhau va chạm ai cũng không ngừng ai lại xem bấy dập, đã có một con cự giác cựu aga rơi vào đi chẳng qua bởi vì bấy dập đảo có điểm tiểu kia chỉ cự giác cựu aga thân thể chính gắt gao tạp ở bấy dập bên trong hai điều chân dê ở không trung dùng sức thịt xem bạch hình vũ đều đói bụng hảo phì hai cái đuổi. lúc này khai tâm đã lấy ra chính mình vũ khí hạ <cười> ha chúng ta khả năng không có biện pháp giải quyết nhiều như vậy cự giác cửu aga phải biết rằng cự giác cửu aga tuy rằng là ăn chay nhưng là nó lực công kích cũng không phải là ăn chay à này nếu như bị chúng nó rác cấp đâm một chút bảo đảm sẽ hộp máu tam thăng hiện tại một cái bẫy cư nhiên đưa tới một hai ba bốn năm sáu bảy tám mười chỉ cự giác cửu aga ngoan ngoãn này sợ không phải đem vạn thú sơn sở hữu cự giác cửu aga đều cấp đưa tới đi kỳ thật cũng không phải bởi vì còn có rất nhiều ở tới trên đường nói cách khác, nếu bọn họ không thể nhanh lên giải quyết nói, trong chốc lắt còn sẽ có nhiều hơn Cự Giác Cửu A Ga tới rồi. Ai nói chúng ta muốn giải quyết chúng nó a? Bạch Hinh Vũ nhìn nhiều như vậy Cự Giác Cửu A Ga, cao hứng đôi mắt thẳng tỏa ánh sáng. Không giải quyết muốn như thế nào thu thập lông dê a? Cự Giác Cửu A Ga tính tình nhưng đừng như vậy hảo, làm cho bọn họ ngoan ngoan đứng ở nơi đó làm người thu thập lông dê căn bản là không có khả năng, tưởng đều không cần tưởng. Sơn Nhân tự có diệu kế. Miểu Vân Thiến xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong tay, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem sở hữu cự cử giác cửu Aga bao quanh vây quanh. Nguyên bản còn ở cho nhau đánh nhau, cự cử giác cửu Aga nháy mắt liền luôn cuống, bắt đầu ở ngọn lửa vây thành trong vòng mặt chạy loạn, lại chậm chạp không dám tới gần ngọn lửa. Dây tiếp theo, chúng nó liền biến mất ở tại chỗ, dư lại cấp cự cử giác cửu Aga cạo mau nhiệm vụ liền giao cho Phiêu Miểu. Một bên Khai Tâm còn tưởng rằng Bạch Hình Vũ là đem những cái đó cự cử giác cửu Aga toàn bộ đều thu vào linh thú túi bên trong đi đâu. Vì thế có chút không yên tâm mở miệng dặn dò đến, tự giác cửu aga liền tính là thu vào linh thú túi bên trong cũng có khả năng đem linh thú túi cấp nứt vỡ, ngươi cần phải tiểu tâm một chút ta. Bạch huynh Vũ gật gật đầu nói đến, yên tâm, chờ hạ ta đem 2.000 cân lông dê cho ngươi, ngươi đi giao nhiệm vụ, đến lúc đó khen thưởng phân ta một nửa là được. Hai người đi vào bấy dập bên, kia chỉ bị tạp ở bấy dập bên trong cự giác cửu aga cũng không có bị thu vào trong không gian, có lẽ là bởi vì bị tạp quá đã chết Xung quanh không có một chút không khí tiến vào lúc này đã bị nghẹn đã chết. Hai người hợp lực đem cự cử giác cửu aga cấp lôi ra tới, thật không hổ là một con có thể sản 500 cân lông dê dương, này hình thể, thậm chí so một ít hùng loại linh thú còn muốn đại. Bạch Hinh vũ cùng khai tâm động tác nhanh nhẹn dùng linh kiếm, xoát xoát xoát vài cái, liền đem cự cử giác cửu aga lông dê cấp cạo sạch sẽ. Ta đi, này cự cử giác cửu aga mông như thế nào lớn như vậy a, còn thịt mุ่ม mút, này khảo lên khẳng định ăn ngon. khai tâm luốt cự giác cừu a mông mặt sau kia thịt mum mút một đống mỹ tư tư nói đến bạch huynh vũ lại mặt lộ vẻ ghét bỏ nàng biết nơi nào là dương đuôi du nghe nói là khá tốt ăn, nhưng là nàng chưa từng có ăn qua nhìn toàn bộ đều là thịt mỡ đây là nàng không thể đủ tiếp thu tạo xuống dưới lông dê hai người thô sơ giản lược tính ra một chút đại khái có 600 cân tả hữu hiện giờ mùa đông vừa qua khỏi cho nên này đó cự giác cừu a lông dê muốn phá lệ rắn chắc một ít lúc này một cái khách không mời mà đến đột nhiên đi ra nhị vị sư tỷ đây là đang làm cái gì nha lần này thẩm thải tuyết thanh âm còn tính bình thường ít nhất không có làm lũng thẩm thải tuyết thấy không có người để ý tới chính mình vì thế hỏi tiếp nói sư tỷ sau lưng đây là cự giác cửu a ga sao biết con hỏi ngươi ở thượng linh thú khóa thời điểm giảng bài tiên sinh không có đã dạy ngươi sao vẫn là nói ngươi đi học thời gian đều là nói chuyện yêu đương khai tâm không khách khí nói đến phía trước còn một ngụm một cái ngọc hành đan sư tê hiện tại liền đổi giọng gọi sư tỷ, không biết còn tưởng rằng các nàng chi gian quan hệ có bao nhiêu hào đâu, đều nói thuận cột hướng lên trên bò, này còn không có cột đâu, cái này thẩm thải tuyết đều có thể đủ phản này không khí hướng lên trên bò, này ra mặt thật không phải giống nhau hầu. thẩm thải tuyết trên mặt biểu tình cứng đờ, theo sau khôi phục bình thường. đối với bạch hình vũ nói đến, ngọc hành sư tỷ là tính toán đem này cự giác kiểu a ga mang về ăn sao? tuyết nhi tự nhận là chủ nghệ còn có thể, cho nên khiến cho tuyết nhi tới phụ trách nấu cơm đi. coi như Tuyết Nhi vì này trước không hiểu chuyện bồi tội, nhìn Thẩm Thải Tuyết nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ là thật sự chỉ là tính toán vì này trước sự tình xin lỗi giống nhau. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, mở miệng nói đến, nếu ngươi như vậy kiên trì, ta đây cũng không hảo cô phụ ngươi ý tốt, vừa lúc cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ, ngươi đi trước đi cự cử giác cửu a ga xử lý một chút đi. Thẩm Thải Tuyết nghe xong Bạch Hinh Vũ lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ là tính toán làm chính mình một người đi xử lý cự giác cửu a chẳng lẽ không nên trước cùng chính mình khách khí hai câu sau đó cùng nhau xử lý sao chỉ có chính mình nói kia nàng còn như thế nào lấy lòng ngọc hành bôi đen thẩm diệt bạch thẩm thải tuyết đột nhiên sửa miệng quản bạch hình vũ kêu sư tỷ trừ bỏ cái này xương hô có thể kéo vào quan hệ ở ngoài còn có chính là vì ghê tởm thẩm diệt bạch ngươi không phải muốn bái sư sao ta đây liền quản ngươi sư phó kêu sư tỷ làm ngươi tiểu sư thúc tưởng tượng đến thẩm diệt bạch kia trương nghẹn quất mặt Thẩm Thải Tuyết liền cảm giác được thân thể mỗi cái tế bào đều là sung sướng. Nếu có thể làm Ngọc Hành hoàn toàn chán ghét Thẩm di Bạch, vậy càng tốt. Khai Tâm bị Bạch hình Vũ lôi kéo rời đi. Hạ Hạ, ngươi làm gì đồng ý nàng? Ngươi sẽ không sợ nàng hạ độc sao? Yên tâm, nàng sẽ không. Thẩm Thải Tuyết còn không có cái này lá gan. Hơn nữa như vậy Đại Cự cử Giác Cửu A Ga xử lý lên quá phiền thoái, Vừa lúc có miễn phí đưa lên sức lao động, không cần bạch không cần. Khai Tâm tưởng tượng, hảo tưởng thật đúng là như vậy. Này thẩm thải tuyết tự cho là thông minh có thể đem người đùa bỡn với lòng bàn tay chi gian, ai ngờ nhân tâm nơi nào là như vậy hảo đùa bỡn. Trở lại doanh địa, nên diện liền nhìn đến sắc mặt không thế nào đẹp lạc minh nam triều bọn họ đã đi tới, nhị vị sư tỷ, không biết các ngươi có hay không nhìn đến người tuyết. Ngươi nói nàng à, vừa mới ta cùng hạ hạ ở bên kia bắt được một con cự giác cựu aga, thẩm thải tuyết liền xung phong nhận việc phải làm cho chúng ta đếm thử mới mẻ, nói là vì mấy ngày trước sự tình bồi tội. Hiện tại hẳn là ở xử lý cự giác cựu Agadi, ngươi hiện tại đi hẳn là còn có thể giúp đỡ. Khai tâm không chút để ý nói đến. Các ngươi cư nhiên làm nàng một người đi làm như vậy nguy hiểm sự tình, nàng nếu là gặp được linh thú làm sao bây giờ. Lạc Minh Nam giống giận nói đến. Bạch Hình Vũ như như mày, vùng này đã sớm bị khai hóa mang theo người rửa sạch một lần, nơi nào tới nguy hiểm. Hơn nữa ta cũng nói qua, là thẩm thải tuyết chính mình tự nguyện, chúng ta cũng không có cưỡng bách hán. Lạc Minh Nam, nếu ngươi lại quản không được tính tình của ngươi, ta nhưng cũng không để ý vậy ngươi đi bi linh thú. Ngươi đoán ở đan dược cùng ngươi trì gian, Lạc gia sẽ lựa chọn cái gì? Thấu chương xong. Chương 579 người cơm ăn Hoàng Liên. Chương 579 người cơm ăn Hoàng Liên. Bạch Hinh Vũ thanh em cũng lớn, nhưng là nghe vào Lạc Minh Nam trong thai lại giống như một chậu lạnh băng đến xương nước đá, làm hắn bừng tỉnh. Nếu chỉ là một hai viên đan dược, có lẽ chính mình người nhà cũng không sẽ động tâm. Rốt cuộc hắn chính là tương lai thiếu gia chủ. Nhưng là vấn đề là thật sự chỉ có một hai viên sao. Nếu Ngọc Hành thật sự làm như vậy, như vậy không hề ngoại lệ, chính mình sẽ là bị vứt bỏ ngươi một cái, rốt cuộc phụ thân hắn chính là đều không phải là chỉ có hắn một cái hải tử. Lạc Minh Nam không nói chuyện nữa, mà là yên lặng xoay người, cũng cũng không có đi tìm kiếm Thẩm Thải Tuyết. Bên kia, Thẩm Thải Tuyết cho rằng Lạc Minh Nam nhất định quay lại tìm tìm chính mình, nhưng là đang đợi thật dài thời gian lúc sau, người nào đều không có tới. Không có cách nào, nàng chỉ có thể đủ cắn răng nhanh hơn trong tay tốc độ. Chính như nàng theo như lời, Thẩm Thải Tuyết xác thật là sẽ nấu cơm, bởi vì này có thể đột hiện ra nàng hiền huệ, vì nàng hình tượng tăng phân không ít. Khai Tâm nhìn Thẩm Thải Tuyết bận rộn bóng dáng, ở Bạch Hình Vũ bên tai lặng lẽ nói đến, nàng thật sự sẽ không nhân cơ hội hạ độc sao? Bạch Hình Vũ lấy ra một viên đan dược đưa cho Khai Tâm, sau đó nói đến, ngươi nếu là thật sự lo lắng ta nơi này có giải độc đan, ngươi muốn ăn một viên sao? Khai Tâm tiếp nhận giải độc đan không chút do dự ra một viên, sau đó lại cầm một viên cho chính mình ca. ca. Kỳ thật này cự giác cửu Aga ta còn là tương đối thích nương ăn, hoặc là xuyến nổi, thẩm thải tuyết như vậy một xào ngược lại phá hủy cự giác cửu Aga nguyên lai like hương vị. Bạch Hinh Vũ ở một bên tán đồng gật gật đầu, hơn nữa ngay từ đầu nàng như vậy tích cực bắt giữ cự giác cửu Aga còn không phải là vì ăn lẩu thịt dê sao? Hiện tại nhìn thẩm thải tuyết một bộ chuẩn bị đại triển thân thủ bộ dáng, cũng không hảo lại mở miệng. Mấy ngày kế tiếp, vì thu thập nhiệm vụ vật phẩm, Bạch Hinh Vũ cùng khai tâm hai người cơ hồ mau đem toàn bộ vạn thú sơn trốn phát biến, đặc biệt là lửa khói điểu, vì gom đủ lửa khói điểu lông chim, hai người lạt thủ tối hoa, nhưng phàm là nhìn thấy lửa khói điểu nhanh nhanh bắt lại đây kéo mau. Trong khoảng thời gian này hoàng tĩnh mấy người thực chiến kinh nghiệm cũng tăng trưởng rất nhiều, thẩm thải tuyết cũng rốt cuộc tìm được rồi chính mình định vị, mỗi lần mọi người nghỉ ngơi thời điểm, thẩm thải tuyết đều sẽ chủ động đứng ra nấu cơm. mà mọi người cũng sẽ đem chính mình giết chết linh thú mang về cấp thẩm thải tuyết nấu nướng, linh thú thịt bên trong giàu có linh khí, tuy rằng có chút thưa thớt, nhưng là cũng có thể đủ càng mau khôi phục tự thân linh lực. Thẩm thải tuyết kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, nàng cũng từng là ý đồ dùng ngủ khuất ánh mắt nhìn về phía Lạc Minh Nam, nhưng là Lạc Minh Nam luôn là sẽ thực mau rời đi chính mình ánh mắt, phảng phất là ở cố ý tránh né nàng giống nhau, nàng thử vài lần đều không có hiệu quả. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày Cái kia khai tâm thế nhưng đã bắt đầu gọi món ăn, đây là thật sự đem nàng trở thành đầu bếp. Có một người mở miệng, Hoàng Tinh cùng Lý Hướng Nam cũng bắt đầu đúng lý hợp tình đưa ra chính mình, này nhưng đem nàng cấp tức điên. Lúc này ở Vạn Thú Sơn chỗ sâu trong, Bạch Hinh Vũ cùng khai tâm hai người tìm được rồi một mảnh đầm lầy, nơi này có bọn họ muốn tìm cuối cùng một thứ Dung Diễm thảo. Hai người ăn xong thanh trướng đang tiến vào đầm lầy, Vạn Thú Sơn đầm lầy toàn bộ đều là không đáy đầm lầy, cho nên ở đi thời điểm muốn phá lệ tiểu tâm dưới chân. Bởi vì vạn nhất rơi vào đi, ngươi căn bản là không biết chính mình trở về đến địa phương nào. Đi rồi đại khái nửa giờ thời gian, tả phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, hai người nghiêng đầu xem qua đi, liền nhìn đến một con thực dung thú đang ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm các nàng. Bối thượng bao toàn bộ nổ tung, trong miệng không ngừng phát ra huy hiếp thanh âm, tựa hồ là ở cảnh cáo bạch Hinh vũ các nàng nhanh lên rời đi. Tại đây chỉ thực dung thú phía sau. Có hai chỉ thực dung thú ấu thể đang ở thật cẩn thận nút ở phía sau mặt quan sát đến các nàng. Thực dung thú thích sống ở ở dâm mát ở mức địa phương, không thích ánh mặt trời, cho nên đầm lầy là bọn họ lý tưởng nhất nơi làm tổ. Hơn nữa chúng nó có thể rơi vào đầm lầy mà không ngã, càng là có thể tránh né đại bộ phận thiên địch đuổi giết. Thực dung thú lây dung diễm thảo vì thực, hơn nữa chúng nó lãnh địa ý thức rất mạnh, đặc biệt là mang thai mang nhãi con mẫu thực dung thú. Thành niên thực dung thú thực lực tương đương với đại thừa kỳ tu luyện giả. Mà ấu tể càng là vừa sinh ra liền có được nhân loại trúc cơ kỳ thực lực. Ở thực lực phương diện này, linh thú xác thật là muốn cao hơn nhân loại quá nhiều quá nhiều. Nếu nơi này có thể nhìn đến thực dung thú tung tích, như vậy khoảng cách dung diễm thảo hẳn là cũng không xa. Dung diễm thảo, sinh trưởng ở, ở mức nơi, đầm lầy đặc biệt nhiều, thực lấy nhân thú thi thể vì chất dinh dưỡng, phiến lá cuối chỗ màu đen thay đổi dần, giống nhau ngọn lửa, tên cổ dung diễm thảo, dung diễm thảo nhưng dùng cho đổi hàng khí, giảm bất độc. là đuổi hàn đan quan trọng luyện chế tài liệu trí nhất hai người không nghĩ ở chỗ này cùng thực dung thú phát sinh chiến đấu thật cẩn thận rời đi bạch huynh vũ đột nhiên hỏi đến khai tâm ta hỏi ngươi ngươi chúng ta phía trước hoàn thành những cái đó nhiệm vụ đều là do ai tuyên bố bạch huynh vũ đông nhiên nghĩ đến bọn họ mấy ngày nay bắt được đồ vật vô luận là cự rắc cừu a lông dê vẫn là lửa khói điều lông chim toàn bộ đều là giữ ấm đuổi hàn mà cái này đuổi hàn đan liền càng là như thế Khai tâm hơi chút suy tư một chút, mở miệng nói đến, những nhiệm vụ này tuy rằng cũng không phải một người tuyên bố, nhưng là cung cấp này đó sức của đôi bàn chân người lại là cùng cái, hạ hạ, người đoán là ai? Người điểm này nhắc nhở đều không có làm ta như thế nào đoán A. Bạch Hinh vũ mắt trợn trắng, thật đúng là cho rằng nàng cái gì đều biết đâu. Bất quá khai tâm nếu nói như vậy, có thể lấy ra nhiều như vậy khen thưởng người tuyệt đối không có khả năng là mọi người, như vậy liền rất có khả năng là thế ra. Đạo Hoa Học Viện cùng thế gia quan hệ nhìn như rắc rối phức tạp, nhưng là có thể như vậy trắng trận táo bạo ở Đạo Hoa Học Viện nội tuyên bố nhiệm vụ gia tộc thật đúng là không có mấy cái. Có thể làm được chuyện này đơn giản chính là như vậy mấy cái, một cái là văn nhân gia, văn nhân gia già quá hai đời viện trưởng, này gia tộc thực lực ở Đạo Hoa Học Viện đã sớm ăn sâu bén dễ không thể dao động, sau đó chính là thái thúc gia, tuy rằng ngày thường thời điểm phi thường điệu thấp, nhưng là kỳ thật lực cùng văn nhân gia không phân cao thấp. này hai cái đều là thuộc về nhãn hiệu lâu đời thực lực ngày thường đều phi thường điệu thấp hơn nữa đúng là bởi vì là nhãn hiệu lâu đời thực lực cho nên bọn họ căn bản là không thiếu mấy thứ này như vậy phái ra này hai cái lúc sau cuối cùng cũng chỉ thừa một cái đó chính là kim gia là kim gia đúng hay không khai tâm gật gật đầu xác thật là kim gia hơn nữa tuyên bố những nhiệm vụ này người toàn bộ đều là kim đảo tùy tùng cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào dùng người khác danh nghĩa tuyên bố nhiệm vụ lại có biểu lộ khen thưởng từ kim gia cung cấp, ngươi nói bọn họ là muốn cho người biết vẫn là không nghĩ làm người biết ta. Kim gia sau lưng có đại trưởng lao trong lưng, bọn họ đi ngang cũng không có vấn đề gì, ngươi quản bọn họ là như thế nào nghĩ đến? Kim gia hiện giờ tâm thái giống như là một cái nhà giàu mới nổi, bại ở bọn họ trước mặt đơn giản chính là hai con đường, điều thứ nhất chính là vẫn luôn như thế cao điệu đi xuống, sau đó nhanh chóng từ thịnh chuyển suy, đệ nhị điều chính là trải qua mấy thế hệ lắng đọng lại, biến thành như văn nhân gia. Thái thúc ra như vậy chân chính quý tộc. Thấu chương xong, Chương 580 Dung Diễm Hoa. Chương 580 Dung Diễm Hoa. Hai người ở đầm lầy bên trong không ngừng thăm dò giả, bởi vì có bạch hình vũ cái này quen thuộc linh dược luyện đan sư ở, cho nên hai người dọc theo đường đi tìm được rồi không ít Dung Diễm Thảo. Khai tâm nhìn chính mình túi chữ vật bên trong Dung Diễm Thảo, không biết nghĩ tới cái gì, mở miệng nói đến, hạ hạ, ngươi nói, hiện tại Dung Diễm Thảo nhiệm vụ có thể hay không đã bị hoàn thành A. chúng ta đây chẳng phải là bạch thu thập nhiều như vậy dung diễm thảo tự tin một chút ở ngươi viết những cái đó nhiệm vụ bên trong chỉ có cái này là đơn giản nhất thời gian dài như vậy đã sớm đã có người hoàn thành rốt cuộc chỉ cần có đầm lầy liền lại có thể có dung diễm thảo nghe được bạch hình vũ nói như vậy khai tâm nháy mắt liền suy sụt, chúng ta đây thu thập nhiều như vậy dung diễm thảo làm gì a đương nhiên là luyện chế đuổi hàn đan a bạch hình vũ tùy tay ngắt lấy một đóa dung diễm thảo nói đến Chính là đuổi hàn đan không phải nhị phẩm đan dược sao? Ngươi thu thập nhiều như vậy dung diễm thảo, đây là muốn luyện chế nhiều ít đuổi hàn đan a. Ngươi nói cái loại này là đơn giản hóa, cùng chân chính đuổi hàn đan căn bản là vô pháp so. Chân chính đuổi hàn đan là kỳ thật ngũ phẩm đan dược, không ngừng là đuổi hàn đan, hiện giờ cửu trọng thiên truyền lưu rất nhiều đan dược toàn bộ đều là đơn giản hóa. Tuy rằng hạ thấp luyện chế khó khăn, nhưng là tương đối dược hiệu cũng đại đại hạ thấp. Ở một cái cục đá phùng bên trong, bạch Hinh vũ phát hiện hai cây đã khai hóa dung diễm thảo vị trí này phi thường bí ẩn cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới không có bị người tồn tại thực dung thú phát hiện dung diễm thảo nở hoa không dễ muôn vàn cây dung diễm thảo cũng không thấy đến sẽ khai thượng một đóa, không chỉ có như thế thực diễm hoa hoa kỳ quá ngắn giống nhau đều là giữa chưa mở ra chính là từ có nụ hoa đến nở hoa đến heo tàn dài nhất bất quá 6 cái canh giờ cho nên thường xuyên bị bỏ lỡ quan trọng nhất chính là dung diễm hoa là đuổi hàn thánh phẩm có thị trường nhưng vô giá. Hơn nữa dung diễm hoa cá dung diễm hoa chi gian cũng là có khác nhau. Theo hoa khai thời gian càng dài, dược hiệu liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Nói cách khác vừa mới mở ra dung diễm hoa dược hiệu tốt nhất thời điểm. Mà hiện giờ vừa mới giữa trưa, này hai đóa dung diễm hoa rõ ràng là vừa rồi mới mở ra. Bạch Hinh Vũ lấy ra một cái hộp ngọc, đem hai đóa dung diễm hoa phóng tới bên trong, phòng ngừa dung diễm hoa bị hái xuống lúc sau linh lực trôi đi đóa hoa khô héo. Đột nhiên. Khai Tâm chú ý tới phụ cận xuất hiện rất nhiều xa lạ hơi thở, đang theo các nàng nơi này tới rồi. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nghĩ tới vừa mới phát hiện Dung Diễm Hoa, đoán được những người này rất có khả năng chính là hướng về phía này hai đóa Dung Diễm Hoa tới. Xem tình huống lần này tới người không ít, Bạch Hinh Vũ hai người lập tức rời đi nơi đó, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Ở Bạch Hinh Vũ hai người rời khỏi sau, ở các nàng đãi quá địa phương xuất hiện năm người, ba nam hai nữ. Trong đó có một nữ tử chính là phía trước khai tâm nói qua Kim Đào, mà mặt khác bốn người cũng toàn bộ đều là Kim gia người. Kim Đào nhìn chung quanh hoàn cảnh cao mày nói đến, nhị ca, ngươi thật xác định cái này địa phương có dung diễm hoa. Kim Lân mở miệng nói đến, đây là đương nhiên, đây chính là ta cùng đại ca cùng nhau phát hiện, phía trước phát hiện thời điểm dung diễm hoa còn không có khai, chúng ta lại không tiện ở chỗ này ở lâu, tính một chút thời gian, hiện giờ cũng nên không sai biệt lắm. Sau đó hắn chỉ chỉ cái kia cục đá khe hở bên trong, này nếu không phải ta cùng đại ca tìm cẩn thận, thật đúng là phát hiện không được. Kim Đào theo Kim Lân chỉ phương hướng nhìn lại, bên trong nơi nào có dung diễm hoa tung tích. Không có khả năng, rõ ràng chính là ở chỗ này. Kim Lân nhìn giống tuyết cục đá phủng, lớn tiếng nói đến. Hắn còn muốn nói nữa cái gì, lại bị phía sau người cấp bưng kín miệng, ngu ngốc, nơi này là vạn thú sơn, ngươi lớn tiếng như vậy là không muốn sống nữa sao. Kim Kỳ Hạ giọng nói đến. chờ đến kim lân bình tĩnh lại lúc sau kim kỳ đi vào phía trước sinh trưởng dung diễm hoa địa phương chúng ta không có nói sai nơi này thổ vừa mới bị người phiên động quá dung diễm hoa hẳn là đã bị trích đi rồi chúng ta đã tới trưởng kim đào lạnh mặt mở miệng nói đến xem cái này bùn đất còn thực tân so sánh với người nọ hẳn là còn không có đi xa chúng ta khắp nơi tìm xem ta muốn nhìn rốt cuộc là ai cư nhiên dám động kim ra coi trọng đồ vật mà lúc này bạch hinh vũ cùng khai hóa hai người sớm đã đi ra đầm lầy Hai người dừng lại lúc sau, khai tâm thở hổn hển nhìn mặt sau, nói đến, chúng ta lại không trộm không đoạn, làm gì muốn chạy a? ngươi cảm thấy chính mình không trộm không đoạn, bọn họ nhưng không như vậy cảm thấy, ngươi tin hay không nếu chúng ta không có đi, cùng những người đó đánh vào cùng nhau, bọn họ câu đầu tiên lời nói nhất định là chất vấn chúng ta vì cái gì muốn trộm bọn họ đổ vợ. Loại này cực phẩm, Bạch Hình Vũ thấy nhiều. Khai tâm thâm biểu đồng cảm gật gật đầu, cũng là, này nếu là gặp được cái giảng đạo lý còn hảo thuyết, Nhưng nếu là gặp được ngang ngược vô lý, kia chúng ta đã có thể phiền thoái Tuy rằng các nàng không sợ phiền thoái Nhưng là chớ quên bọn họ bên người còn mang theo mấy cái kéo chân sau đâu Đi thôi, chúng ta đi trước cùng khai hóa hội hợp Chúng ta ở chỗ này đã chậm trễ thời gian rất lâu Vân Hải thành bên kia chúng ta tổng muốn đi lộ cái mặt mới được Bằng không liền tính là có ta ở đây Các ngươi trở về cũng không hảo kêu báo cáo kết quả công tác Sau đó Bạch Hình Vũ lấy ra một mặt gương Mặt trên có hai cái điểm đỏ Một cái đại biểu bọn họ vị trí, mà một cái khác còn lại là đại biểu khai hóa vị trí. Với lúc, hiện tại khai hóa nơi vị trí ta phi thường tiếp cận xuất khẩu. liền ở hai người rời đi sau không lâu, hai người liền tìm tới rồi nơi này, nhìn đến nơi này giống tuyết, đáng chết, cư nhiên lại đã tới trưởng, đừng làm ta biết ngươi là ai, bằng không tiểu ra ta nhất định đem ngươi thiên đào và quả. Kim Lân, bình tĩnh một chút. Tương đối đến nay Lân phẫn nộ, Kim Kỳ nhìn qua đã có thể muốn bình tĩnh nhiều. Ca. Ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh, Dung Diễm Hoa không thấy, trở về muốn như thế nào cùng ra ra công đạo. Kim Kỳ hơi hơi mỉm cười, Dung Diễm Hoa mất tích cùng chúng ta có quan hệ gì, nếu không phải Kim Đảo chơi đại tiểu thư tính tình, chúng ta ngày hôm qua là có thể đủ tới vạn thu sơn, hiện giờ Dung Diễm Hoa mất tích muốn trách cũng quái không đến chúng ta trên người. Bạch Hinh Vũ cấp khai hóa truyền một cái tin tức, làm hắn mang theo kéo chân sau trước rời đi, chờ một chút các nàng sẽ đuổi theo đi, nhưng làm mãi cho đến buổi tối. Bạch Hình Vũ hai người lúc này mới ở Vạn Thú Sơn ngoại 50 dặm địa phương tìm được khai hóa. Các ngươi như vậy liền không trở lại, ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Khai hóa nhìn thấy hai người bình an trở về, rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay đều phải quái hạ hạ lạm vốn dĩ chúng ta đã sớm có thể đuổi theo của các ngươi, kết quả không đi một đoạn thời gian hạ hạ liền sẽ dừng lại hái thuốc, đều mau đi ta vội muốn chết. Đối này, Bạch Hình Vũ tỏ vẻ nàng cũng thực bất đắc gì à. Càng là tới rồi loại này dám thời gian thời điểm, càng là dễ dàng đụng tới thứ tốt. Ở lên đường vẫn là dừng lại cái này hai lựa chọn bạch hình vũ không chút do dự lựa chọn người sau. Lúc sau bạch hình vũ liền đem phía trước ở đầm lầy phát sinh sự tình nói cho khai hóa. Nếu ta không có đoán sai kia, những người đó rất có khả năng là kim ra. Phía trước các ngươi rời khỏi sau chúng ta đụng tới quá bọn họ. Thấu chương xong. Chương 581 ngoại ý muốn phù hợp. Chương 581 ngoại ý muốn phù hợp. Cách đó không xa thẩm thải tuyết thông qua đọc ngôi ngữ cũng biết dung diễm hoa cùng với kim gia sự tình. Ngọc Hành cùng khai tâm hai người đoạt kim gia dung diễm hoa, thẩm thải tuyết chỉ là muốn biết bọn họ nói chuyện nội dung, lại không có nghĩ đến cư nhiên đã biết như vậy quan trọng tin tức. Lúc này thẩm thải tuyết ở trong lòng nghĩ muốn như thế nào lợi dụng bí mật này cho chính mình tranh thủ đến lớn nhất thích lợi. Bạch hinh Vũ cũng không biết lúc này thẩm thải tuyết trong lòng suy nghĩ cái gì, liền tính là đã biết, phòng trừng cũng sẽ không để ý, lui một vạn bức giảng. Bọn họ một không trộm nhị không đoạt, kia hai đóa dung diễm hoa nàng lấy quang minh chính đại. Lúc này nàng càng để ý chính là kim gia di động nhiều như vậy chống lệnh đồ vật muốn làm gì. Đuổi hàn đan là trị liệu cùng dự phòng hàn độc nhập thể tốt nhất đang dược. Nếu chỉ là đuổi hàn đan nói, nàng có lẽ sẽ suy đoán có phải hay không kim gia có người chúng hàn độc, cho nên mới yêu cầu luyện chế đuổi hàn đan. Nhưng là hiện giờ, nàng lại không khỏi hướng mặt khác phương hướng tưởng, có lẽ là kim gia phát hiện cái gì cũng không nhất định. Đặc biệt là nghe nói lần này tới người bên trong cư nhiên có kim đảo, nàng chính là bị dự vì kim gia này một thế hệ nhất có thiên phú đệ tử, nàng đều tới, có thể thấy kim gia là đối với hai đóa dung diễm trổ hoa cỡ nào nhìn chúng, bất quá nay cùng nàng lại có quan hệ gì? Sau đó Bạch Hình Vũ đi tới thẩm diệp bạch bên người. Trải qua một đoạn này thời gian ở chung, lúc này Bạch Hình Vũ đã có tám chín thành năm chắc thẩm diệp bạch tâm ma ở thẩm thải tuyết trên người. Nhưng là trải qua này có một đoạn thời gian quan sát. Tuy rằng thẩm thải tuyết nơi trốn làm thấp đi thẩm diệp bạch cái này tỉ tỉ, nhưng là kỳ thật mỗi lần có hại thật là thẩm thải tuyết chính mình, kia rốt cuộc là vì cái gì sẽ làm thẩm diệp bạch sinh ra như vậy nghiêm trọng tâm ma đâu. Tổng không thể là thẩm thải tuyết quá yếu, nàng ngược lên không đã gần đi. Chủ nhân, thiên khuy kính dù sao cũng là siêu việt thần khí tồn tại, mặc dù là nó mảnh nhỏ khả năng cũng có được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Lúc này phiêu miểu ở bạch hình vũ trong óc bên trong mở miệng nói đến. Ý của ngươi là nói thẩm diệt bạch sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy nghiêm trọng tâm ma là bởi vì kia thiên khuy kính mảnh nhỏ. Bạch Hinh Vũ có chút kinh ngạc hỏi đến. Phiêu miểu phi thường khẳng định gật gật đầu, 89 chín phần 10. Bạch Hinh Vũ như như mày, chính là ta trên người thiên khuy kính chính là muốn so thẩm diệt bạch trên người mảnh nhỏ lớn rất nhiều, kia vì cái gì ta không có đã chịu ảnh hưởng. Chủ nhân, ngươi chính là thiên hồ, thẩm diệt bạch chỉ là thân thể phàm thai, hơn nữa tâm cảnh không xong, lúc này mới sẽ nảy sinh tâm ma. hơn nữa, phiêu miểu rất sớm liền phát hiện bạch hình vũ thân thể cùng thiên khuy kính ngoài ý muốn phù hợp, cho nên nàng chẳng những sẽ không sinh ra tâm ma, tu luyện tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh. cũng chính là bạch hình vũ hiện tại đối với tu luyện cũng không như thế nào để bụng, người khác đều là chính mình đẩy tu vi đi, hận không thể một bước lên trời, chỉ có nàng là bị tu vi đẩy đi. lúc này bạch hình vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi đến kia bạch vô mộ đâu? lúc trước bạch hình vũ chính là phi thường hào phóng phân một nửa cấp bạch vô mộ. nhiều năm như vậy đi qua tựa hồ cũng không có ra cái gì vấn đề yên tâm đi chủ nhân muốn xảy ra chuyện đã sớm đã xảy ra chuyện cũng sẽ không chờ tới bây giờ so với bạch hình vũ bạch vô mộ thậm chí muốn so với bạch hình vũ cái này sư phó muốn càng thêm phù hợp nếu không phải phi thường rõ ràng bạch vô mộ lai lịch phiêu miểu đều phải hoài nghi cái này bạch vô mộ có phải hay không chính mình chủ nhân tư sinh tử rốt cuộc thiên khuy kính làm siêu việt thần khí tồn tại nó nếu lựa chọn bạch hình vũ tự nhiên liền sẽ không lựa chọn những người khác trừ phi cái này là người nàng trí thân huyết mạch nhưng là như vậy tỷ lệ cũng là phi thường tiểu nhân vậy là tốt rồi nghe được phiêu miểu nói như vậy bạch hình vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc nàng lúc trước đem thiên khuy kính cấp bạch vô mộ là bởi vì hắn thể chất nguyên nhân nếu là tránh đi thiên lôi lại đưa tới tâm ma kia chính là thực sự có điểm mất nhiều hơn được chủ nhân nếu cái kia thẩm diệt bạch tâm ma thật là thiên khuy kính mảnh nhỏ việc làm nói ta nhưng thật ra có cái biện pháp có lẽ có thể biết rõ ràng nàng tâm ma rốt cuộc là cái gì Phiêu miểu vẻ mặt thần bí hề hề nói đến. Lúc này thẩm diệt bạch đang ở chiếu cô kia chỉ tử ngọc hồ, tiểu gia hỏa mấy ngày nay hiển nhiên sinh hoạt không tồi, lúc này mới mấy ngày công phu, cũng đã béo một vòng. Trong khoảng thời gian này cảm giác thế nào? Bạch Hinh Vũ ngồi ở thẩm diệt bạch bên người, giống một vị tri tâm bằng hưu giống nhau dò hỏi đến. Thẩm diệt bạch nhìn về phía Bạch Hinh Vũ, trong tay vớt ve tử ngọc hồ mượt mà ra lông, ta đã khá hơn nhiều. Từ sát mặt thượng xem. Mấy ngày nay bởi vì có Tử Ngọc Hồ thẩm diệp bạch tựa hồ thật sự thay đổi không ít, người cũng rộng rãi không ít. Nhưng là Bạch Hình Vũ tùy tay cầm lấy một chương nàng vừa mới vẽ bữa chú, sau đó lại lấy ra một chương nàng phía trước vẽ. Phù sư ở vẽ bữa chú thời điểm, tựa như một vị hòa gia, một vị thư pháp gia, yêu cầu sạch sẽ lưu loát, tuyệt không có thể ướt át bẩn thỉu. Nhưng là nhìn hai chương, trước sau căn bản không có nha bất luận cái gì thay đổi, hạ bút thời điểm chu sa có thô có tế, rõ ràng là dùng sức không đều đều dẫn tới Còn chưa tính, bùa chú thượng phụ văn thoạt nhìn siêu siêu vẹo vẹo, thật sự liền cùng sâu bò dường như, không giống như là bữa chú, đến càng như là đuổi quỷ phụ chú. Ngươi vẫn là không có tìm được chính ngươi vấn đề, ta phía trước nói qua đi, nếu ngươi không thể coi trọng lên thay đổi, đừng nói phụ sư, ngươi có thể hay không tiếp tục tu luyện đi xuống đều nói không chừng, đến lúc đó ngươi còn lấy cái gì cùng thẩm thải tuyết so, chẳng lẽ là ngươi đích nữ thân phận sao? Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong những lời này lúc sau. bạch hinh vũ liền xoay người rời đi vừa đi một bên cùng phiêu miểu nói chuyện ngươi biện pháp này thật sự hữu dụng sao phiêu miểu vẻ mặt tự tin nói đến chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi ta chiêu này lấy độc trị độc tuyệt đối dùng được liền sợ ngươi dùng dược quá mãnh lập tức liền đem người cấp độc chết bạch hinh vũ ở trong lòng phun tào nói mà bạch hinh vũ cùng thẩm diệp bạch đối thoại lại bị thẩm thải tuyết cấp nhìn đi hiện tại thẩm thải tuyết chỉ cần có thời gian liền thích nhìn chằm chằm bạch hinh vũ xem vừa mới biết được dung diễm hoa sự tình hiện tại cư nhiên lại biết thẩm diệt bạch lại tu luyện thượng trừ bỏ đừng rẽ nếu không thể đủ giải quyết như vậy tu vi liền sẽ trì trệ không tiến hiện tại thẩm diệt bạch mới trúc cơ nếu tu vi trì trệ không tiến nói liền tính là có thọ nguyên quả ở cũng cũng bất quá chỉ có mấy trăm năm thọ mệnh nàng liên nói gần nhất thẩm diệt bạch như thế nào quái quái nguyên lai là bởi vì cái này lúc này thẩm thải tuyết âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm nhất định không thể làm thẩm diệt bạch khôi phục mặc kệ thân thể của nàng rốt cuộc là ra cái gì vấn đề tới rồi buổi tối ở tất cả mọi người ngủ lúc sau bạch huynh vũ thông qua thiên khuy kính chi gian mỏng manh liên hệ thuận lợi tiến vào thẩm diệp bạch cảnh trong mơ bên trong bất quá bạch huynh vũ cũng không có lựa chọn hiện thân mà là biến thành một thân cây lẳng lặng quan sát đến chúng quanh hết thảy nơi này tựa hồ là chúng ta hôm nay chủ địa phương bạch huynh vũ nhìn quanh bốn phía lúc sau có chút kinh ngạc nói đến chủ nhân ngươi mau xem bên kia người kia tựa hồ là ngươi còn có khai tâm cùng khai hóa thấu chương xong Chương 582 biết trước tương lai. Chương 582 biết trước tương lai. Theo phiêu miểu thanh âm nhìn lại, quả nhiên ở cách đó không xa thấy được mấy cái cùng các nàng thân hình tương tự người. Chẳng qua những người này mặt bộ đặc thù đều phi thường mơ hồ, nhưng là nàng như cũ có thể nhận ra những người này phân biệt là ai, không quan hệ diện mạo, là trực giác. Ở bên trong này duy nhất có thể thấy rõ ràng khuôn mặt đại khái chính là Thẩm Diệp Bạch. Lúc này Thẩm Diệp Bạch trong ngộng các nàng đang ở cùng một khác nhóm người ràng co. Ma thẩm diệt bạch giống như là một cái người ngoài cuộc giống nhau nhìn trước mặt này hết thể tựa hồ là đã sớm đã thói quen. Ở cái này cảnh trong mơ bên trong có nàng, có khai tâm có các nàng mọi người, thậm chí còn có mấy cái người xa lạ, nhưng là bạch hình vũ lại phi thường khẳng định, ở nàng trong trí nhớ mặt cũng không có này đoạn ký ức. Phiêu miểu, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Bạch hình vũ cao mày hỏi đến. Chủ nhân, ta khả năng biết thẩm diệt bạch tâm ma là cái gì, chúng ta trước đi ra ngoài. Lại đãi đi xuống chúng ta khả năng sẽ bị phát hiện. Sau đó giây tiếp theo, Bạch Hinh Vũ rời đi thẩm diệt Bạch Cảnh trong mơ. Bạch Hinh Vũ mở to mắt nhìn cách đó không xa thẩm diệt Bạch. Lúc này thẩm diệt Bạch nhắm chặt hai mắt, cho mày tựa hồ là đang làm cái gì không tốt động Phiêu Miểu, vừa mới đó là sao lại thế này? Bạch Hinh Vũ hỏi đến. Chủ nhân, nếu ta không có đoán sai nói, vừa mới những cái đó hình ảnh rất có khả năng là tương lai, cũng chính là ngày mai sắp phát sinh sự tình. Phiêu Miểu do dự một chút. cuối cùng vẫn là nói ra chính mình suy đoán. Ý của ngươi là nói thẩm diệt bạch có thể biết trước tương lai. hoàn chỉnh thiên khuy thần kính là có thể làm được, nhưng là rách nát lúc sau thiên khuy kính liền không được biết rồi, có lẽ chỉ có này một mảnh là đặc thủ, cũng có thể là bởi vì nào đó nguyên nhân. Phiêu miểu thấy bạch hình vũ kích động bộ dáng giải thích nói. Một khi đã như vậy kia kia vì cái gì sẽ sinh ra tâm ma đâu, có thể trước tiên biết ngày hôm sau phát sinh sự tình, cao hứng còn không kịp đâu. Theo lý mà nói có thể biết chính mình tương lai sự tình, chẳng sợ chỉ có một ngày, đối với tu luyện giả tới nói kia cũng là thiên đại cơ duyên, bởi vì có thể lợi dụng ngày này tiên tri đạt được cơ duyên, xu tránh lợi hại. Phiêu miểu thở dài một hơi, nói đến, chủ nhân, ngươi tưởng quá đơn giản, liền tính là chân chính thiên khuy thần kính ở chỗ này, cũng không có khả năng chăm chi chăm đoán trước tương lai phát sinh sự tình. Sau đó tiếp theo nói đến, việc làm đoán trước tương lai cũng chỉ bất quá là kết hợp một người tính cách cùng với hành vi hình thức phỏng đoán ra tương lai có khả năng nhất làm ra sự tình nhưng là loại chuyện này là hay thay đổi có lẽ bởi vì ngươi một cái nho nhỏ thay đổi liền sẽ phát sinh không giống nhau biến hóa bất quá quá lớn biến hóa thiên đạo cũng sẽ không cho phép chính cái gọi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm Thì như nói người này hôm nay nhặt được một gốc cây vạn năm linh dược nhưng là lại bị ngươi trước tiên biết trước cấp giảm đi nhưng là ngày hôm sau người này như cũ sẽ đạt được linh dược Kết quả cũng không sẽ thay đổi, thay đổi chỉ là quá trình mà thôi. Phiêu miểu như vậy một giải thích, Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là nghe Minh Bạch, cũng rõ ràng thẩm diệp Bạch tâm man ơi, thẩm diệp Bạch nhất định là vô tình chi gian đã biết chính mình tương lai kết cục, hẳn là không phải cái gì hảo kết cục, không dám cũng sẽ không như vậy hao hết tâm tư đi thay đổi. Mà trong đó mấu chốt chính là thẩm thải tuyết, cho nên nàng muốn thay đổi thẩm thải tuyết vận mệnh, hết thể đều chiếm trước tiên cơ. Nhưng là trải qua vài lần lúc sau. lại phát hiện chính mình tuy rằng dành trước đạt được bổn hẳn là thuộc về thẩm thải tuyết cơ duyên, nhưng là quay đầu phát hiện thẩm thải tuyết cư nhiên lại có tân cơ duyên. Rõ ràng đã biết chính mình tương lai kết cục, rồi lại vô lực thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một lần nữa đi lên con đường kia, nếu lúc trước Bạch Hinh Vũ ở đối mặt lạc phỉ phỉ thời điểm cũng là cái này kết cục, phòng trừng cũng sẽ bởi vậy sinh ra tâm ma. Biết là cái hố, nhảy xuống đi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ra sức dãy rủa lúc sau Lại phát hiện chính mình như cũ vô pháp nhảy ly cái này hố to, này không hầm hực liền quái Phiêu miểu, ngươi vừa mới nói nếu ta liên tục đoạt một người linh dược, như vậy ngươi nói hắn này vài lần nhặt được linh dược sẽ là giống nhau như lúc sau. Bạch Hinh Vũ đột nhiên hỏi đến. Đương nhiên không phải, ngươi chỉ là mệnh trung chú định sẽ ở ngày nọ nào đó canh giờ nào đó địa điểm nhặt được một gốc cây linh dược. Nhưng là này cây linh dược là vạn năm ngàn năm vẫn là trăm năm lại hoặc là vừa mới nảy mầm này đều có khả năng. Nghe xong phiêu miểu nói lúc sau Bạch hình vũ liền đoán được, cái này thẩm diệt bạch rất có khả năng là để tâm vào chuyện vụn vặt. Bất quá ta vừa mới phát hiện thẩm diệt bạch tâm ma tựa hồ là tan đi một ít, có lẽ là phía trước chúng ta lấy độc trị độc có tác dụng. Từ từ tới đi, hiện tại lấy đi thẩm diệt bạch trên người mảnh nhỏ ngược lại không được, nguyên bản có thể mơ thấy đồ vật lập tức liền biến mất, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngắm lại. Nếu bạch hình vũ là thẩm diệt bạch nói, phòng trường hiểu ý ma đương trường phát tác, nhập nhập ma đều là thanh. Mà lúc này trong ngộng thẩm diệt bạch cũng phi thường bất an, nàng mơ thấy kim gia sẽ tìm được các nàng chỉ trích các nàng trộm kim gia dung diễm hoa, thẩm thải tuyết chỉ vào ngọc hành đan sư nói là nàng lấy đi, sau đó kim gia người không nói hai lời liền đem ngọc hành đan sư cấp đả thương. Lúc này thẩm diệt bạch hận không thể tiến lên giết thẩm thải tuyết, nhưng là hôm nay bạch hình vũ nói rồi lại ở nhắc nhở nàng này chỉ là một giấc ngộng. Mộ. Nếu bạch hình vũ nhìn đến chính mình bị một trưởng chuột phi tình cảnh, tuyệt đối sẽ lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ nàng ở các nàng trong mắt chính là một cái nhược kê sao, tùy tiện tới cá nhân đều đánh không lại, ngươi sợ không phải đã quên ta lúc trước lửa đốt xu viện sự tình. Chuyện này thẩm diệt bạch cũng không có quên, nhưng là nàng trong tiềm thức vẫn là cho rằng bạch hình vũ sẽ bị thương, rốt cuộc luyện đan sư thân kiểu thể nhược đây là mọi người chung nhận thức, cho nên mới sẽ coi như vậy ngậu. Thẩm diệt bạch từ trong ngộng bừng tỉnh, thấy bạch hình vũ đang ngồi ở một thân cây hạ ngẩng đầu nhìn không chung, đêm nay cũng không có ánh trăng. Nhưng là bầu trời ngôi sao lại phá lệ loe sáng thẩm diệt bạch ma xui quỷ khiến đi qua Ở bạch hình vũ bên người ngồi xuống Nàng không biết chính mình nên nói cái gì Vì thế mở miệng hỏi đến Ngọc hành đan sư cũng ngủ không được sao Xem như đi, tại giã ngoại ta rất ít sẽ ngủ Bạch hình vũ trả lời nói Liên tính là chỉ có khai tâm cùng khai hóa Hai người ở nàng cũng rất ít sẽ đi vào giấc ngủ Nhiều nhất chỉ là chợp mắt mà thôi Càng đừng nói bây giờ còn có nhiều người như vậy Nếu là một mình một người nói kia còn phải nói cách khác. Không ngủ được nói kia muốn làm gì, tu luyện sao? Thẩm Diệp Bạch không biết vì cái gì chỉ nghĩ cùng Bạch Hinh Vũ nhiều lời nói chuyện, cho nên trong lòng tưởng cái gì cũng liền hỏi cái gì. Nàng cảm thấy Ngọc Hành Đan sư tuổi còn trẻ cũng đã có được như thế thành tựu, ngày thường trừ bỏ luyện đan chỉ sợ thời gian còn lại đều ở tu luyện đi. Ai ngờ nàng lời này mới vừa nói xong bên người người liền bật cười. Nhìn bên người cười vẻ mặt vui vẻ người, Thẩm Diệp Bạch vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào? Là nàng nói gì đó không nên nói sự tình sao. Tu luyện đầu tiên muốn trước rèn luyện tâm cảnh. Ngươi tâm cảnh theo không kịp. Tu vi lại cao cũng bất quá là ở cái nhà tranh. Hơi chút một quát phong liền sẽ bị thổi rơi rất tan tác. Thấu chương xong. chương 583 luyện chế đuổi hàn đan. chương 583 luyện chế đuổi hàn đan. Lúc này trong không gian phiêu miểu đang ở vì bạch Hinh vũ hò hét trợ uy, Chủ nhân cố lên. Nàng hiện tại phi thường tín nhiệm ngươi. Mở ra nàng nội tâm. cho nàng rót hạ tâm linh canh gà bảo quản thuốc đến bệnh trừ phiêu miểu ở trong không gian liền kém múa hương ca kế tiếp lại là lâu dài trầm mặc thẩm diệc bạch không mở miệng bạch hình vũ cũng sẽ không mở miệng hiện tại thẩm diệc bạch yêu cầu chẳng qua là một cái yêu cầu một người bồi ở chính mình bên người mà thôi ngọc hành đan sư ngươi tin tưởng tương lai sao lâu dài trầm mặc lúc sau thẩm diệc bạch đột nhiên nói đến tới tới chủ nhân ngươi cơ hội tới bạch hình vũ quay đầu nhìn thẩm diệc bạch liếc mắt một cái Sau đó tiếp tục nhìn về phía không trung, mở miệng nói đến, ta tin tưởng. Vậy ngươi cảm thấy tương lai là có thể thay đổi sao? thẩm Diệp Bạch hỏi tiếp đến. Lúc này đây Bạch Hình Vũ cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy tương lai có thể hay không đủ thay đổi đâu? thẩm Diệp Bạch mờ mịt lắc lắc đầu, ta không biết, có lẽ là có thể thay đổi, chỉ là ta không biết cái kia phương pháp rốt cuộc là cái gì. Tương lai lúc nào cũng ở thay đổi, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi, chính cái gọi là là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngọ đã tưởng, có lẽ ngươi chỉ là bị vào trước là chủ cũng nói không chừng, ngươi như thế nào biết ngươi hiện tại sở làm hết thẻ không có thay đổi tương lai đâu. Bạch huynh Vũ nói điểm đến vì thế, canh gà cũng không thể dùng một lần toàn bộ uống xong, dễ dàng cấp ăn phun ra. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch huynh Vũ cố ý dặn dò khai tâm cùng khai hóa, sớm liền rời đi, cũng không có giống như thẩm diệp bạch trong ngộng như vậy bị một đám không biết tên người cấp ngăn lại. Mà nay đào đám người đâu, mỗi một lần đều thiếu chút nữa. Lúc này đây lại một lần cùng Bạch Hinh Vũ đám người lỡ mất dịp tốt đồng thời cũng cùng Dung Diễm Hoa lỡ mất dịp tốt. Thẩm Diệp Bạch đứng ở linh thuyền bong tàu thượng, đôi mắt nhìn mỗ một phương hướng, không biết lại tưởng cái gì. Lúc này đây các nàng cũng không có như nàng trong ngộng như vậy gặp được kim gia người, đó có phải hay không trong ngộng sự tình liền sẽ không đã xảy ra. Thẩm Diệp Bạch nghĩ như vậy, nhưng là đồng thời một cái khác thanh âm lại cảnh cáo chính mình, Thẩm Diệp Bạch ngươi tỉnh tỉnh đi, tương lai là không có khả năng thay đổi, chuyện như vậy phía trước phát sinh còn thiếu sao? Liên tính là hiện tại không có gặp được, lúc sau cũng nhất định sẽ gặp được. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ ở trong phòng, đã bắt đầu chuẩn bị luyện chế đuổi hàn đan. Muốn luyện chế đuổi hàn đan, đầu tiên Bạch Hình Vũ lấy ra một cái bao tải, đây là dùng để trang đan dược. Sau đó lại lấy ra dùng để luyện chế đan dược dược đỉnh, vốn dĩ Bạch Hình Vũ luyện đan là cũng không cần thứ này, nhưng là bất đắc dĩ như vậy luyện đan tốc độ quá chậm, một lần chỉ có thể ra một quả, có chút lãng phí linh dược, không giống dược đỉnh. Luyện một lần nhiều nhất có thể ra 10 cái tả hữu đăng dược. Muốn luyện chế đuổi hàn đan, trừ bỏ dung diễm thảo ở ngoài còn cần ngòi lấy lửa hoa, cúc diệp, tụ linh thảo, bạch lan quả, vân thảo, nếu là giản dị bản nhị phẩm đuổi hàn đan dùng này đó linh dược luyện chế là được, này đó linh dược trừ bỏ dung diễm thảo ở ngoài còn lại đều là phi thường thường thấy linh dược. Nhưng là muốn luyện chế chân chính đuổi hàn đan, liền phải ở này đó linh dược cơ sở thượng hơn nữa hỏa linh hạt sen, long tâm cửu diệp linh chi, thiên phỉ quả. Cùng với băng Linh Diệp Tam Hoa thảo tới Trung hòa Dược Hiệu. Đêm này đó Linh Dược dựa theo trình tự bỏ vào một lần bỏ vào dược đỉnh bên trong, sau đó dùng Thiên Hỏa luyện chế. Một người bình thường luyện đan sư muốn luyện chế một lò nhị phẩm đuổi hàn đan ở không suy xét xác suất thành công dưới tình huống đại khái yêu cầu một ngày tả hưu thời gian, mà Bạch Hình Vũ luyện chế ngũ phẩm đuổi hàn đan một lò đại khái chỉ cần một chén trà nhỏ công phu. Mà kia hai đoá dung diễm hoa, Bạch Hình Vũ cũng không tính toán dùng chúng nó luyện chế đuổi hàn đan. làm như vậy quá mức phí phạm của trời dung diễm hoa đồng dạng cũng là luyện chế cửu phẩm đan dược phục linh thanh đan tài liệu trí nhất phục linh thanh đan có thể làm đã chết đi người khởi tử hồi sinh chẳng sợ người này đã trở thành một khối bạch cốt chờ đến bạch hinh vũ cửa phòng bị lại lần nữa mở ra thời điểm mọi người đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm dược hương ta còn đang suy nghĩ vì cái gì linh thuyền cất cánh lúc sau liền vẫn luôn không có nha nhìn thấy ngọc hành đan sư nguyên lai nàng vẫn luôn ở luyện dược a hoàng tĩnh bừng tỉnh đại ngộ nói đến Chính là luyện dược không phải yêu cầu một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh sao, ở linh thuyền mặt trên thật sự có thể luyện chế ra đan dược sao. Lý hướng nam có chút khó hiểu hỏi đến. Đại khái đây là thiên tài cùng chúng ta này đó người thường trên lệch đi. Bạch huynh vũ là dẫm lên thời gian ra khỏi phòng, lúc này bọn họ đã tới Vân Hải Thành. Nguyên bản tiên xương mù lượn lờ Vân Hải Thành đã không có ngày xưa quan hoàn, hiện giờ cũng bất quá là một tòa bình thường thành trì. Bất quá muốn tiến vào Vân Hải Thành. bọn họ còn muốn đi bộ bò lên trên trước mặt ngọn núi này mới được mà ngọn núi này chính là lúc trước ngã xuống sương mù linh biến thành sương mù linh ở nhận thấy được chính mình đại nạn buông xuống thời điểm liền sẽ đem chính mình còn thừa lực lượng toàn bộ đều dùng để dựng dục kia cái trứng cuối cùng ở ngã xuống thời điểm thân thể liền sẽ nhanh chóng hóa thành một tòa sân mạch có lẽ hiện giờ rất nhiều núi non đều là thật lâu trước kia xương mù linh ngã xuống lúc sau biến thành đâu đi rồi một chặng đường lúc sau thẩm thải tuyết cảm thấy chính mình chân đều mau đau đã chết Không khỏi đoán dẫn đến, này Vân Hải Thành thật là quá mức, chúng ta rõ ràng là tới hỗ trợ, bọn họ lại một hai phải chúng ta đi bộ lên núi, thật là không đem chúng ta đạo Hoa Học Viện để vào mắt. Ngươi còn không có tư cách đại biểu đạo Hoa Học Viện. Phía sau một đạo khinh thường thanh âm truyền đến, theo sau một đám người không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau. Kim Đảo Ở nhìn đến người tới thật mặt thời điểm, Thẩm Diệp Bạch vẻ mặt hoảng sợ thất thanh kêu lên. Kim Đảo cười như không cười nhìn thất thú Thẩm Diệp Bạch, vị này sư muội. Ta mặt thực khủng bố sao? Nhìn thấy ta cư nhiên sợ thành như vậy, vẫn là nói ngươi làm cái gì đắc tội chuyện của ta? Ta! Ta thẩm diệt bạch bị kim đào hỏi á khẩu không trả lời được, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn ngày hôm qua trong ngộng phát sinh sự tình. Kim đào tên này ở bọn họ này đó đệ tử trong thai cơ hồ có thể cùng diêm vương sống này ba chữ họa thượng đẳng hào, ở hơn nữa đêm qua mơ thấy sự tình, thẩm diệt bạch lúc này sắc mặt trắng bệnh. Ta đang hỏi ngươi lời nói đâu? Lúc này kim đào tâm tình phi thường không tốt. Các nàng không có ở Vạn Thú Sơn tìm được lấy đi dung diễm hoa người, mà các nàng ở tiến vào Vạn Thú Sơn thời điểm duy nhất gặp được chính là trước mặt mấy người này. Lúc này Kim Đào đã nhận định dung diễm hoa chính là những người này lấy đi, liền tính không phải cũng muốn là, nàng yêu cầu một người tới giúp chính mình bối nổi. Đến nỗi vì cái gì lựa chọn thẩm diễm bạch, kia tự nhiên là bởi vì nàng vẻ mặt trộn dạng, rõ ràng là biết cái gì, có lẽ dung diễm hoa cũng không phải nàng lấy, nhưng là nàng nhất định biết cái gì. Khai tâm đi vào bạch hình vũ bên người. truyền âm cho nàng nói đến, ta như thế nào cảm giác hôm nay Kim Đảo cùng uống lộn thuốc dường như. Bạch Hinh Vũ thấy Kim Đảo vẻ mặt hận không thể cắn người biểu tình, ở trong lòng yên lặng phung tảo, nàng không phải uống lộn thuốc, nàng là ăn thuốc nổ. Kim Đảo nàng một tiểu đệ tử, có thể làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, dùng đến ngươi như vậy hùng hổ do người. Thấu chương xong Chương từ thư hùng song sát. Chương từ thư hùng song sát. Kim Đảo xoay người nhìn về phía nói chuyện Bạch Hinh Vũ. muốn nói kim đảo ở đạo hoa học viện nhất không thích ai ngọc hành này hai chữ tuyệt đối trên bảng có tên ta tưởng là ai nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh ngọc hành đan sư ngươi không hề đan viện thành thành thật thật luyện đan chạy vội liền đương kéo chân sau sao muốn hỏi vì cái gì kim đảo như vậy chán ghét bạch linh vũ kia tự nhiên là bởi vì bạch Hình vũ xuất hiện đoạt đi rồi sở hữu nguyên bản thuộc về nàng quan hoàn nếu không phải người này vừa xuất hiện đã bị đan viện những cái đó lao ra hỏa bảo hộ ở lòng bàn tay bên trong kim đào sáng sớm liền ra tay đem nàng cấp như vậy đến chết rốt cuộc chuyện như vậy nàng phía trước chính là đã làm không ít phía trước nghiêm chi diêu kia chuyện kỳ thật sau lưng cũng có tay nàng bút chẳng qua nàng làm việc tương đối cẩn thận cho nên mới không có bị phát hiện mà thôi chẳng qua nghiêm chi diêu cái kia ngu xuẩn cư nhiên thất bại bất quá nhìn bạch hình vũ đôi mắt thượng lụa trắng cũng nhiều ít làm kim đào trong lòng thông thuận không ít liền tính là lại như thế nào ưu tú còn không phải một cái người mù sao bất quá kim đào đột nhiên nghĩ tới cái gì Nhìn Bạch Hình Vũ lạnh lạnh nói đến, phía trước ở Vạn Thú Sơn thời điểm ta tựa hồ cũng không có nhìn đến ngươi cùng những người này ở bên nhau, không phải là đi làm chuyện khác đi. Kim Đào đang nói những lời này thời điểm, thẩm diệt Bạch Tâm Cơ hồ nhắc tới cổ họng, hiện giờ phát sinh hết thể cùng nàng trong ngộng giống nhau như lúc. Nghe được Kim Đào một bộ thẩm phạm nhân ngữ khí, Bạch Hình Vũ hừ lạnh một tiếng, như thế nào, Vạn Thú Sơn là các ngươi Kim ra địa bàn, ta đi chỗ nào còn muốn cùng ngươi nói một tiếng không thành, thật lớn mặt. Ngọc Hành Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có đan viện ở sau lưng cho ngươi chống lưng liền có thể tùy ý làm vậy. chúng ta kim gia cũng không phải là ngươi loại người này có thể chọc đến khởi. Không ngừng là kim đào, ngay cả còn lại bốn gã kim gia người đối với vừa mới bạch Hinh vũ nói cũng là vẻ mặt phẫn nộ, một bộ hận không thể tiến lên đánh bạch Hinh vũ một đốn. Một cái gia tộc hưng thịnh cùng không đối với môn hạ đệ tử ảnh hưởng không phải giống nhau đại, hiện giờ kim gia đúng là nổi bật chính thịnh thời điểm, tự nhiên chịu đựng không được người khác làm thấp đi chính mình gia tộc. Lúc này thẩm thải tuyết nội tâm đang ở thiên nhân giao chiến, rốt cuộc là lựa chọn kim đảo vẫn là bạch hình vũ, lại một chút không nghĩ tới, vô luận nàng giúp nào một phương đều sẽ hoàn toàn đắc tội một cái khác, mà nhân ra cũng không nhất định sẽ tiếp thu nàng hỗ trợ, một cái không cẩn thận liền sẽ là cái trong ngoài không phải người kết cục. Bất quá liền tính là nàng muốn nói cái gì cũng không còn kịp rồi, bởi vì thẩm diệt bạch lặng lẽ cấp thẩm thải tuyết gián một trường cấm nôn bùa chú, tuy rằng đã trải qua vô số lần, nhưng là nàng vẫn là muốn thử lại một lần thay đổi Khai tâm cùng khai hóa tự nhiên là không thể gặp bạch hình vũ liền như vậy bạch bạch bị khi dễ, lập tức đem bạch hình vũ che ở phía sau cùng kim đảo đám người ràng co. Khai tâm nhìn kim đảo vênh váo tự đắc bộ dáng nhớ tới ở vạn thú sơn bắt được vài thứ kia, hạ quyết tâm nàng liền tính là đưa cho khất cái cũng không cho kim ra một cây lông dê. liền ở ngay lúc này, hai cái màu đen bóng người đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trung quanh, từ hình thể thượng xem hẳn là một nam một nữ. Khắc khắc. Không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được nhiều như vậy đồ bổ hôm nay ta cùng nhậm nhi nhưng xem như có lộc ăn. Nam nhân một bên nói chuyện, một lần nũng nịu vớt ve này chính mình bên mái nói đến, rõ ràng là một người nam nhân, thanh âm nghe đi lên lại phá lệ âm nhu tiêm tế, giống như là có người lại dùng bén nhọn đồ vật xẹt qua pha lê thanh âm, làm người sởn tóc gáy. Ha ha, ngũ ca ngươi nói nhân ra nước miếng đều phải lưu lại. Nữ nhân thanh âm nghe đi lên hồn hậu nghẹn ngào, phảng phất đến từ U Minh thân ở. Hơn nữa này rõ ràng chính là giọng nam. Này hai người đối thoại làm mọi người không rét mà run, đợi cho xương đen tan đi, bọn họ thấy rõ ràng này hai người chân thật bộ mặt thời điểm, đều không khỏi thất thanh hét lên lên. Hai người kia liền giống như là bị đốt thành than cốc thi thể giống nhau, liền cơ bản nhất ngũ quan hình dáng đều thấy không rõ lắm, chỉ có một đôi xanh mượt đôi mắt âm trầm quỷ dị, làm người nhiều xem một cái đều sẽ cảm thấy ghê tởm khủng bố. Bạch huynh vũ mấy người còn hảo, nhìn thấy như vậy ghê tởm khủng bố hình ảnh. liền tính là lại như thế nào không khỏe rốt cuộc vẫn là nhìn xuống chính là thẩm thải tuyết năm người xác thật bị dọa sắc mặt trắng bệnh thậm chí đã có người bắt đầu nôn khan là thư hùng song sát cẩn thận một chút hạ hạ ngươi phụ trách bảo hộ bọn họ năm người khai hóa một lần dặn dò một lần lấy ra chính mình vũ khí sau đó cho khai tâm một ánh mắt một bên kim đào đám người cũng sôi nổi cảnh giác lên tuy rằng biết gần nhất vân hải thành cũng không an bình lại không có nghĩ đến thư hùng song sát cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này ai nha tiểu tử kiến thức bất phàm sao cư nhiên nhận thức chúng ta bất quá chúng ta cũng không phải là thư hùng song sát chúng ta là long phượng song tiêu nam nhân ha ha cười bén nhọn tiếng cười làm ở đây mọi người không cấm nhíu mày nghe thế hai người cư nhiên dõng giặc cư nhiên tự xưng long phượng song tiêu, bạch hinh vũ ở trong lòng phun tảo hai người kia là muốn tự tin tới trình độ nào mới dám như vậy tự xưng phỏng chừng chết đi long cùng phượng hoàng đã biết có người như thế bại hoại bọn họ danh dự phỏng chừng quan tài bản đều sắp tháp không được Một bên kim đảo cùng phía sau kim kỳ kim lân trao đổi một ánh mắt, sau đó đột nhiên hướng tới thư hùng song sát phương hướng công tới. Ma đầu, chịu chết đi. Thư hùng song sát căn bản là không có đưa bọn họ để vào mắt, nhìn công lại đây mấy người, màu xanh lục trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nhưng là kim đảo các nàng mục đích trước nay đều là giống cái song sát, ở mọi người lực chú ý đều bị kim đảo mấy người hấp dẫn thời điểm. Kim kỳ cùng kim lân hai người đột nhiên hướng tới thư hùng song sát phương hướng ném hai cái màu đen đồ vật. chỉ nghe thấy phanh một tiếng màu trắng xương mù che đậy tầm mắt mọi người tại đây loại tình huống dưới một phen kiếm thẳng tắp hướng tới bạch hình vũ đánh úp lại bị nàng lắc mình tránh thoát sau đó trở tay một trưởng vô vào cái kia muốn tập kích nàng nhân thân thượng chỉ nghe thấy kêu lên một tiếng chờ đến khói trắng tan đi nơi này nơi nào còn có kim đảo đám người tung tích chỉ có bạch hình vũ trước mặt một quán vết máu phá lệ tươi đẹp kim đảo cái kia vương bắt đảng cư nhiên dám cùng lão nương chơi chiêu thức ấy trở về lúc sau ta nhất định phải lột nàng ra Khai tâm nhìn đến kim đảo đám người cư nhiên như thế sạch sẽ lưu loát vứt bỏ bọn họ một mình rời đi khí đương trường liền bạo thô khẩu. Mà Bạch Hình Vũ có thể khẳng định, vừa mới đắm chìm đánh lén nàng 89 chín phần 10 chính là kim đảo nữ nhân này. Trở về. Khắc khắc, các ngươi trở về không được, các nàng cũng chạy không được. Không biết khi nào, thư hùng song sát hiện tại chỉ còn lại có thư, đến nỗi một cái khác hẳn là đuổi theo kim Đào đám người, mà nay đảo vừa mới ăn nàng một trường, lúc này tuyệt đối chạy không xa. Ngoan ngoãn nhận mệnh không hảo sao. Nói không chừng ta còn sẽ làm các ngươi thiếu chịu một chút trả tấn, chết thống khoái một chút, a Thư sát nói còn không có nói xong liền phát ra một trận kêu thảm thiết, cả người đều bay đi ra ngoài. Này hết thể phát sinh quá nhanh, mau đến khai tâm cùng khai hóa căn bản đều không có phản ứng lại đây. Muốn dường như thống khoái một chút, hảo a ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thấu chương xong. mươi 585 tất cả mọi người xem nhẹ sự thật. mươi 585 tất cả mọi người xem nhẹ sự thật. Giờ phút này Bạch Hình Vũ trong tay nắm tinh nguyệt kiếm, màu ngân Bạch thân kiếm mặt trên lúc này còn ở không ngừng đi xuống lấy máu, nàng nhìn ngã trên mặt đất thư sát, hơi hơi mỉm cười, thanh âm bình tĩnh, lại làm người như truy đậu băng. Thư sát trên mặt tràn đầy kinh hãi, muốn nói cái gì, nhưng là trong cổ họng mặt máu tươi không ngừng trào ra, chỉ có thể đủ phát ra ếch ếch ếch a thanh âm, căn bản là không biết nàng nói chính là cái gì. Bạch hình vũ nhìn về phía thư sắt trong ánh mắt không có một chút ít thương hại, nếu loại người này còn đáng giá thương hại nói, kia những cái đó chết ở trong tay bọn họ người phải làm sao bây giờ. Tinh nguyệt kiếm cao cao rơi xuống, thư sắt lập tức đầu mình hai nơi, trước khi chết một đôi xanh mượt đôi mắt mở to lão đại, chết không nhắm mắt. Lúc này còn lại mấy người đã sớm đã thạch hóa, đặc biệt là thẩm Diệp bạch, đứng ở cách đó không xa hơi giật mình nhìn bạch hình vũ bóng dáng. Mà khai tâm cùng khai hóa là biết bạch hình vũ tuyệt đối sẽ không giống mặt khác luyện đan sư như vậy yếu đuối mong manh. Tất cả mọi người xem nhẹ một việc, đó chính là lúc trước nàng nhưng cũng không phải bằng vào đan thuật phi thăng mà là bằng vào thực lực của chính mình. Người như vậy, sao có thể là kẻ yếu? Thư hùng song sát, cái này là người ma hai giới đều ở truy nã người, thủ đoạn độc ác, hung tàn vô cùng, liền tính là chỉ có trong đó một cái, này thực lực cũng xa ở bọn họ phía trên, nguyên bản khai hóa nghĩ, hợp bọn họ ba người chi lực. có thể bảo hộ dư lại người an toàn rời đi liền không tồi. Lại không có nghĩ đến, hắn vẫn là xem nhẹ thực lực của nàng. Bạch Hinh Vũ đem thư sát thi thể cất vào một cái trong túi chữ vật, rốt cuộc giống cái song sát tên đều còn ở truy nã bảng thượng treo đâu, đến nỗi giao cho ai, vậy muốn xem bọn họ cấp ra khen thưởng kia một bên càng hấp dẫn người. Bạch Hinh Vũ thu thập xong lúc sau, đi vào khai tâm bên người, mở miệng nói đến, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Khai tâm gật gật đầu, cũng hảo. Vạn nhất chờ một chút Hùng sát sát đã trở lại làm sao bây giờ? Nhìn đến chính mình Thê tử đã chết, nhất định sẽ cùng chúng ta không chết không ngừng. Chúng ta không đi cứu cứu Kim đào sư tỷ các nàng sao? Ngọc hành sư tỷ lợi hại như vậy, đối với Hùng sát hẳn là cũng là dư giả đi. Thẩm Thải Tuyết nhỏ giọng nói đến. Nghe được Thẩm Thải Tuyết nói như vậy, ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí dừng ở nàng trên người. Vừa mới Kim đào đám người rõ ràng là muốn đưa bọn họ ném xuống chính mình chạy trốn. Hiện tại thẩm thải tuyết cư nhiên mở miệng làm các nàng đi cứu người, có phải hay không đầu góc có bệnh? Thẩm thải tuyết bị mọi người nhìn có chút không được tự nhiên, có chút thẹn quá thành giận nói đến, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tuy rằng nói kim đảo sư tỷ bọn họ vứt bỏ chúng ta, nhưng là nếu Ngọc Hành sư tỷ ngay từ đầu đã nói lên thực lực của chính mình nói, ta tin tưởng kim đảo sư tỷ bọn họ nhất định sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, ta đây cũng là vì các ngươi tìm tưởng, nếu kim gia biết chúng ta đội kim đảo sư tỷ thấy chết mà không cứu, các ngươi sẽ không sợ đắc tội kim ra sao? bạch hinh vũ nhìn thẩm thải tuyết càng nói càng đúng lý hợp tình bộ dáng mở miệng nói đến có thể hay không đắc tội kim ra ta không biết nhưng là ngươi tuổi hồ không sợ đắc tội ta ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta cần thiết muốn đi cứu kim nào xuyên thấu qua lụa trắng thẩm thải tuyết cảm giác được một đạo ánh mắt thẳng tắp rừng ở chính mình trên người trực tiếp xem thấu chính mình về điểm này tiểu tâm tư ta ta cũng là vì sư tỷ ngươi hảo ngươi cùng kim đảo sư tỷ chi gian có hiểu lầm nói không chừng là có thể đủ mượn cơ hội này biến chiến tranh thành tơ lụa thêm một cái bằng hữu liền ít đi một cái địch nhân thẩm thải tuyết vẻ mặt ta là vì ngươi tốt biểu tình nói đến bạch huynh vũ đông nhiên cười khẽ ra tiếng nay cười giống như băng tuyết sờ dùng lệnh bách hoa thất sắc nhưng là lại làm thẩm thải tuyết không khỏi tâm kinh đảm hàn ngươi những lời này ta sẽ nhớ kỹ nói xong liền xoay người tiếp tục về phía trước đi tới lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau tựa hồ cũng không minh bạch những lời này ý tứ duy nhất minh bạch chính là thẩm thải tuyết xong rồi ở lên núi trên đường bạch hinh vũ đám người gặp được đồng dạng đến từ đạo hoa học viện đệ tử cầm đầu đệ tử nhìn đến khai tâm cùng khai hóa lúc sau không có nhũ chặn các ngươi như thế nào hiện tại mới đến hiện tại trên núi rất nguy hiểm các ngươi có biết hay không các ngươi nhiều người như vậy xuất động là bởi vì thư hùng song sát sao khai tâm hỏi đến các ngươi như thế nào biết các ngươi gặp được bọn họ nghe được khai tâm nói giống cái song sát cầm đầu người thái độ lập tức liền biến Đó là đương nhiên, chúng ta không ngừng gặp qua, hạ hạ còn giết trong đó một cái đâu. Nói xong khai tâm vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía Bạch Hinh Vũ. Bạch Hinh Vũ gương mặt này lại đạo hoa học viện còn là phi thường nổi danh, cho nên ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ cũng ở thời điểm, thường nhân tùng thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, bất quá muốn nói thư hùng song sát bị một cái tay trói gà không chặt luyện đan sư cấp giết một cái, hắn sự không tin. Bạch Hinh Vũ cũng không do vì cái gì, liền bởi vì chính mình là luyện đan sư. Những người này liền theo lý thường hẳn là cảm thấy chính mình là cái nhược kê. Nàng đem thư sát đầu ném đến thường nhân tùng trước mặt. Nguyên bản thường nhân tùng cũng không có để ý cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt cái này đen xì đồ vật. Nhưng là chờ đến hắn thấy rõ ràng kia rốt cuộc là gì đó thời điểm, không khỏi khiếp sợ há to miệng. Bất quá lúc này hắn như cũ không cho rằng đây là bạch hình vũ một người việc làm. Rốt cuộc khai tâm cùng khai hóa hai người sức chiến đấu ở đạo hoa học viện cũng là có tiếng lưu hãn. vượt cấp đánh nhau gì đó quả thực cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Bình phục một chút chính mình cảm xúc, thường nhân tùng nhìn bạch hình vũ ba người nói đến, các ngươi lúc này đây làm thực hảo, kế tiếp sự tình kêu giao cho ta đi. Nói liền muốn thu đi thư sát đầu, bất quá lại bị bạch hình vũ cấp dành trước một bước. Đây chính là ta đến lúc đó lĩnh treo giải thưởng chứng cứ, ngươi sẽ không giống là muốn chiếm cho riêng mình đi. Nghe được bạch hình vũ nói như vậy, khai tâm cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn thường nhân tùng. Thương nhân Tùng bị Bạch Hinh Vũ nói có chút trột dạ, hắn xác thật là như thế này tưởng. Rốt cuộc thư hùng song sắt tiền thưởng truy nã ngạch nhưng không thấp, liền tính là chỉ có thư sát cũng đủ làm hắn tu luyện rất dài một đoạn thời gian. Ta chẳng qua là lo lắng các ngươi mang theo thư sát thi thể sẽ trêu chọc cái gì không cần thiết phiền thoái, nếu các ngươi cho là như vậy, coi như ta là làm điều thừa thôi. Nói xong còn vẻ mặt các ngươi đây là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử biểu tình. Bởi vì Bạch Hinh Vũ đám người vừa đến. đặc biệt là còn mang theo năm cái kéo chân sau, cho nên cũng không có gia nhập đến bọn họ siêu tầm đội ngũ bên trong. Bất quá thường nhân tùng đám người cũng từ bạch hinh vũ mấy người trong miệng biết được sự tình trải qua, hiện giờ thư hùng song sắt trung thư sát lấy chết, mà hùng sắt tám phần là đuổi theo giết kim đào đám người. Nghe nói kim đào đám người ở đối mặt giống cái song sắt thời điểm cư nhiên lâm trận bỏ chạy, ở tại chỗ mọi người bên trong cũng có cùng kim ra gia giao hảo thế ra, không khỏi ở trong lòng đem kim đào hoa tới rồi không thể thâm giao người chung. Rốt cuộc một cái lâm trận bỏ chạy người, bọn họ làm sao dám yên tâm đem chính mình sau lưng giao cho người như vậy. Hôm nay bọn họ phản bội này những người này, khó bảo toàn tiếp theo liền sẽ không như vậy đối đãi bọn họ. Thấu chương xong. Chương 586 Mộng Du. Chương 586 Mộng Du. Chờ đến tất cả mọi người đi vào Vân Hải Thành lúc sau, sát trời đã sớm đã tối sầm xuống dưới. Mà Vân Hải Thành quản sự xem như bạch hình vũ đám người lão bằng hưu. Bạch Hinh Vũ trong tay biển mây cá voi khổng lồ chính là từ trong tay của hắn mua, tuy rằng nói lúc ấy là bởi vì bọn họ thiếu tiền. Ở quản sự an bài dưới, Bạch Linh Vũ đám người ở thành chủ phủ ở xuống dưới. mà đêm buông xuống, thường nhân tùng đám người như cũ không có trở về, nghĩ đến là cũng không có tìm được hùng sắt tung tích, cũng không có tìm được kim đảo đám người tung tích. Mà nay đảo đám người gặp được thư hùng song sắt tin tức cũng ở trước tiên truyền quay lại kim gia. Chỉ là đến nỗi cụ thể tình huống truyền tin tức người có hay không nói cho Kim ra vậy không được biết rồi. Thừa dịp bóng đêm Bạch Hình Vũ lặng lẽ rời đi thành chủ phủ. Các nàng tới thời điểm, Sơn Ngoại đã sớm đã bị vây quanh, cho nên Bạch Hình Vũ có thể xác định, Hùng Sắt cũng không có rời đi ngọn núi này. Ở tiểu hồ ly chợ giúp giới, Bạch Hình Vũ tránh thoát thường nhân tùng đám người, ở một chỗ Sơn Động Phụ cận phát hiện đánh nhau dấu vết, còn phát hiện hai người thi thể. Hai người kia đúng là trừ bỏ Kim Đào. Kim Kỳ cùng với Kim Lân ở ngoài dư lại kia hai người, này hai người trước khi chết đôi mắt mở to lão đại, rõ ràng là chết không nhắm mắt, hẳn là bị đẩy ra đi đường pháo hôi, lại đi phía trước đi, ở cách đó không xa Bạch Hinh Vũ phát hiện bị Cha Tấn hơi thở thoi thóp Kim Đào. Lúc này Kim Đào hai mắt lỗ trống, trên người quần áo cũng đã sớm biến thành mảnh nhỏ, tứ chi càng là bày biện ra một loại phi thường vặn vẹo trạng thái, rõ ràng là bị người cấp sinh sôi vặt gãy, hai điều thon dài trên đùi tràn đầy vết máu loang lổ. Kim Đảo cũng chưa chết. nhưng là lại sống không bằng chết đối này bạch hình vũ cũng không có đồng tình nàng nếu kim Đào chỉ là lâm trận bỏ chạy bạch hình vũ cũng không sẽ nói cái gì rốt cuộc có các nàng không các nàng kết quả cuối cùng đều là giống nhau nhưng là kim đảo kia nhất kiếm rõ ràng lại là muốn giết chết nàng hiện giờ nàng không tiến lên bổ đao cũng đã phi thường nhân tử bạch hình vũ cũng không có quản nằm ở nơi đó nửa chết nửa sống kim đảo lại cũng không nghĩ làm nàng như vậy dễ dàng chết đi làm tiểu hồ ly đi đem thường nhân tùng đám người dẫn tới phụ cận Mà bạch hình vũ còn lại là tiếp tục tìm kiếm hùng sát này chỉ cá lọt lưới. Đến nỗi kim kỳ cùng kim lân hai huynh đệ, nàng cũng không có ở phụ cận phát hiện bọn họ thi thể, cho nên rất có khả năng là đào tẩu. Bạch hình vũ lại lần nữa về tới ban ngày nàng giết chết thư sát địa phương, một cái bóng đen liền đứng ở cách đó không xa, một đôi xanh mượt đôi mắt ở đêm tối bên trong giống như là hai luồng ma chơi giống nhau, làm người không khỏi sởn tóc gáy. Mà bạch hình vũ đối với trước mắt một màn này lại không có đặt ở trong lòng Ngược lại cảm thấy người này quả nhiên là vô luận ban ngày đêm tối đều không thích hợp ra cửa, ban ngày doa người, buổi tối càng doa người. Người giết thê tử của ta. Bén nhọn giọng nữ đột nhiên vang lên tại đây đen nhánh buổi tối càng là khủng bố. Đột nhiên Hùng Sát không quan tâm nhằm phía bạch hình vũ. Tiện nhân, ta muốn cho ngươi cho nàng trốn cùng. A, vừa mới dứt lời, cả người giống như là như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Không, không, không có khả năng. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cường? Hùng sắt trong miệng không ngừng có máu tươi trào ra, than cốc giống nhau trên mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng là đôi mắt bên trong lại tràn ngập không thể tưởng tượng. Không phải nói Ngọc Hành là một người luyện đan sư sao? Vì cái gì luyện đan sư sẽ có như vậy cường hãn sức chiến đấu? Nguyên bản hắn cho rằng chính mình thê tử là chết ở mặt khác hai người trong tay, lại hoặc là bị trước mặt nữ nhân cấp tính kế, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải cái dạng này. Nhìn Hùng sắt không dám tin tưởng bộ dáng, bạch Hinh vũ cũng nhạc làm hắn chết minh bạch. Ta là luyện đan sư không sai, nhưng là ngươi cũng chớ quên, ta phi thăng cửu trọng thiên bằng vào nhưng cũng không phải luyện đan sư thân phận. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, hùng sát miệng trương trương, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là lại tại hạ một giây đầu mình hai nơi. Ban ngày thời điểm, Thẩm Thải Tuyết có một câu nói rất nhiều đối, thêm một cái bằng hữu liền ít đi một cái địch nhân, duy nhất bất đồng chính là nàng không nghĩ cùng những người này làm bằng hữu, cho nên cũng chỉ có thể thỉnh địch nhân nhóm đi chết. hiện giờ thư hùng song sắt đã song song đầu mình hai nơi kim đào cũng đã phế đi đến nỗi đảo tẩu kim kỳ cùng kim lân huynh đệ bạch huynh vũ tin tưởng bọn họ sẽ không nói bậy rốt cuộc này huynh đệ hai dã tâm lớn đâu hiện giờ kim đảo rơi vào kết cục này cùng hai người kia tuyệt đối thoát không được quan hệ liên tính lúc trước bạch huynh vũ không có đả thương kim đảo chỉ sợ đến cuối cùng nàng vẫn là khó thoát này huynh đệ hai người tính kế rốt cuộc lấy bọn họ thân phận muốn càng tiến thêm một bước kim đảo chính là bãi ở bọn họ trước mặt lớn nhất chặn đường thạch Đem hùng sắt thân thể mang đi lúc sau, bạch hình vũ lại lần nữa về tới chính mình chỗ ở, vừa vào cửa liền phát hiện thẩm thải tuyết té xịu ở chính mình phía trước cửa sổ. Nàng trước khi rời đi vì tránh cho có người phát hiện chính mình rời đi, cho nên ở trong phòng bậc lửa một cây mê hồn hương, chờ đến thẩm thải tuyết lại lần nữa tỉnh lại liền sẽ quên chính mình té xịu phía trước sở xem sự tình. Thẩm thải tuyết không thành thật, bạch hình vũ tự nhiên cũng lười đến đem nàng đưa về chính mình phòng, nếu thích bỏ cửa sổ, vậy chính mình một người ở chỗ này ngủ một đêm đi. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ là bị mọi người tiếng ồn ào cấp đánh thức. Khai Tâm sáng sớm tới tìm Bạch Hình Vũ, sau đó liền nhìn đến Thẩm Thải Tuyết té xỉu ở cửa sổ hạ, trên cửa sổ mặt còn phá một cái động, mà cửa sổ bên trong vừa lúc là Bạch Hình Vũ phòng, sự tình trải qua rốt cuộc là chuyện như thế nào tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Mà tỉnh lại lúc sau Thẩm Thải Tuyết cũng là vẻ mặt ngốc, ngày hôm qua nàng xác thật là tính toán tới nơi này nghe lén, chỉ là chính mình té xịu phía trước sự tình lại là đã không nhớ rõ. Nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người hầu nha hoàn, thẩm thải tuyết sắc mặt trắng bệnh, nàng thậm chí bắt đầu hối hận chính mình vì cái gì muốn tới này một chuyến, cái gì cũng chưa được đến không nói, còn cho người ta bạch bạch làm kia thời gian dài cơm. Lúc này thẩm thải tuyết chỉ có thể dùng chính mình chính mình mắt to, đáng thương hề hề nhìn mọi người, một lần lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm tự nói nói, không phải, ta cái gì cũng không biết, ta là hoan uổng. Nhìn thẩm thải tuyết đáng thương hề hề bộ dáng, một bộ phận người dần dần tâm sinh không đành lòng. Cảm thấy khai tâm có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là đối phương là khách bọn họ là phó, liền tính là nghĩ như vậy, cũng không dám nói xuất khẩu. Cho nên nói, thẩm thải tuyết đây là bạch biểu diễn. thẩm thải tuyết, ngươi nói, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khai tâm cười lạnh một tiếng, nàng cũng sẽ không bị như vậy vụng về kỹ thuật diễn lừa bịp. liền ở ngay lúc này, bạch hình vũ đúng lúc xuất hiện, đánh gây sự tình phát triển. Hảo, khai tâm chuyện này thỉnh dừng ở đây đi, có lẽ nàng thật là cái gì cũng không biết đâu Hạ hạ, ngươi, khai tâm còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị bạch hình vũ cấp đánh gãy, nàng nhìn về phía một bên đang ở khóc thút thít thẩm thải tuyết, mở miệng nói đến, có một loại tên bệnh vì mộng du, đến này bệnh người sẽ trong lúc ngủ mơ lúc ban đầu làm ra một ít khó có thể đoán trước sự tình. Thẩm tiểu thư rất có khả năng chính là loại này bệnh, lần này còn hảo, chỉ là chạy tới ta cửa sổ hạ ngủ, nếu là ngày nào đó đang ngủ thời điểm thương tổn bên người vậy không hảo, cho nên vẫn là muốn chạy nhanh chạy chữa tương đối hảo. Thấu chương song. Chương 587 cứu kim nào Không tồn tại. Chương 587 cứu kim nào Không tồn tại. Bạch Hinh Vũ nói làm ở đây mọi người nhìn về phía thẩm thải tuyết ánh mắt thay đổi lại biến. ngọc Du. Thương tổn bên người người. Mọi người theo bản năng lui ra phía sau một bước. Đối với tu luyện người tới nói, Ngọng Du chính là một kiện phi thường trong mắt sự tình, bởi vì ai cũng không biết người ở ngủ mơ bên trong sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Nếu chỉ là thương tổn chính mình còn hào thuyết, cũng không sẽ ảnh hưởng người bên cạnh, nhưng là từ trước liền có một người tu sĩ bởi vì mộng du quan hệ, ở ngủ mơ bên trong chẳng những giết chết chính mình thê tử hải tử, còn tàn sát toàn bộ thôn xóm, vết xe đổ, không thể không phòng. Không phải, ta không có mộng du, ta không có mộng du. Thẩm thải tuyết lớn tiếng phản bác. Nga, ngươi không phải mộng du, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì sẽ hiện tại nơi này? Khai tâm nhìn điên cuồng lắc đầu thẩm thải tuyết cười lạnh một tiếng nói đến Ta, ta không biết, nhưng là ta có thể thề ta không có mộng du. Thẩm thải tuyết tự nhiên là sẽ không nói ra bản thân xuất hiện ở chỗ này là muốn rình coi, chỉ có thể đủ một lần lại một lần lặp lại chính mình chính mình không có mộng du. Liên ở ngay lúc này, dư lại mấy người cũng bị bên này động tĩnh cấp hấp dẫn tới, lạc minh nam nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa thẩm thải tuyết, theo bản năng cảm thấy nhất định là bạch Hinh vũ cùng khai tâm khi dễ nàng, ngẩng đầu dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hai người. Nhìn cái gì mà nhìn, lại chừng. tiểu tâm cô mãi mãi đem ngươi tròng mắt khấu hạ tới là ngươi người trong lòng sáng sớm liền ngủ ở hạ hạ phía bên ngoài cửa sổ lại ấp úng nói không nên lời nguyên nhân chúng ta có lý do hoài nghi nàng lòng mang ý xấu trở về lúc sau ta sẽ đem chuyện này đúng sự thật đăng báo không cần nghe được khai tâm nói như vậy thẩm thải tuyết lập tức liền luôn uống vô luận nàng té xịu nguyên nhân là cái gì nếu đăng báo cấp đạo hoa học viện nàng ngay từ đầu muốn rỉnh coi chuyện này đều thế tất giấu không được chuyện này nói lớn không lớn Nhưng là nói tiểu cũng không nhỏ, toàn xem đương sự nhân thái độ. Nhưng là vô luận là sự tình phát triển như thế nào, nàng thanh danh thế tất là hủy hoại. Vì thế thẩm thải tuyết kéo lại muốn tiến lên thế nàng lấy lại công đạo lạc minh nam, mở miệng nói đến, lạc ca ca, chuyện này mặc kệ ngọc hành sư tỷ cùng khai tâm sư tỷ sự, là ta không cẩn thận mộng du, cho nên mới. Thẩm thải tuyết thanh âm rất nhỏ, nhưng là lại cũng đủ làm lạc minh nam nghe thấy, nàng không nghĩ muốn đem chuyện này náo đại. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là thừa nhận chính mình mộng du. Lạc Minh Nam chỉ cho là thẩm thải tuyết không nghĩ đem sự tình náo đại, đến nỗi nàng theo như lời mộng du một chuyện là căn bản là không tin. Liên ở ngay lúc này, khai hóa vội vàng đi tới, hạ hạ, kim đào đã xảy ra chuyện. Ca, kim đào đã xảy ra chuyện ngươi tới tìm hạ hạ làm cái gì, nữ nhân kia thế nào quan hạ hạ chuyện gì. Thiểu cô nương, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Một người lao nhân chậm rãi từ khai hóa phía sau đi đến mọi người trước mặt. người này bạch huynh vũ đã từng gặp qua là kim gia một người họ khác trưởng lão tuy rằng không họ này, nhưng là lại ở kim gia có này rất cao địa vị ngọc hành đan sư thân là y y giả tự nhiên là y y giả nhân tâm nếu ngọc hành đan sư có thể cứu trị hảo kim đào tiểu thư ta đây kim gia chắc chắn không thắng cảm kích Diêu trưởng lão gần nhất liền cấp bạch Hinh vũ đeo đỉnh đầu cao mũ chỉ cần bạch huynh vũ cự tuyệt kia chẳng phải là thừa nhận chính mình ác độc hơn nữa kim gia là càng ngày càng đem chính mình đương bàn đồ ăn Luyến Tiết hài tử còn muốn bộ trụ lang nằm mơ đâu? Còn nói cái gì chữa khỏi lúc sau Kim Gia không thắng cảm kích, nàng là thiếu Kim Gia cảm kích sao? Lại không thể đương cơm ăn. Bạch Vinh Vũ nhìn Diêu Trưởng Lão, mở miệng nói đến, Diêu Trưởng Lão không cần đối ta như thế khách khí. Nói vậy Kim đảo đám người hành động ngươi cũng đã nghe nói, Ngọc Hành tự nhận là không phải cái gì rộng lượng người, làm không được nhất tiếu mận ân kiểu, ngươi cũng không cần nói với ta cái gì y giả nhân tâm, nếu không phải bởi vì ta có đủ thực lực. Có lẽ chúng ta ở đây mọi người đã sớm đã chết ở kia thư sắt trong tay, nếu hôm nay xảy ra chuyện chính là chúng ta mấy người, diêu trưởng lão, hôm nay còn sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Bạch hinh Vũ nhìn diêu trưởng lão dần dần khó coi biểu tình, hơi hơi mỉm cười, như là ở tự dễ ư hẳn là sẽ không xuất hiện, rốt cuộc ở kim ra trong mắt, chỉ sợ căn bản là không có chúng ta này đó tiểu nhân vật, bằng không kim đảo phía trước vì sao dám như thế trắng trận táo bạo làm ra loại chuyện này tới. Diêu trưởng lão tới phía trước liền nghĩ đến Ngọc Hành sẽ không dễ dàng đáp ứng cứu trị, lại không có nghĩ đến đối phương sẽ như thế kiên quyết cự tuyệt, không chỉ như thế, còn trái lại cấp kim đảo cùng kim ra đảo một cái hô to. Lúc này diêu trưởng lão không khỏi ở trong lòng thầm mắng kim đảo ngu xuẩn, nếu làm ra như vậy sự tình, vì sao liền không thể đủ làm sạch sẽ một chút, hiện tại chính mình rơi vào như vậy kết cục, còn làm đối phương bắt được lược điểm. Chỉ là diêu trưởng lão lại không biết. Kim Đào sắc thật là muốn sân giết Lung tung rất bạch hình Vũ sau đó thuận lý thành trương vu oan giá họa cho Thư Hùng song sát lại không có nghĩ đến trái lại bị Bạch Hinh Vũ đả thương đang chạy trốn trên đường liên tục hy sinh hai gã đệ tử cuối cùng cũng cũng chỉ có Kim Kỷ cùng Kim Lân đào tẩu Diêu trưởng lao thấy mềm không được tính toán đổi cái chính sách hắn một ánh mắt làm chung quanh người không liên quan toàn bộ rời đi cũng chỉ dư lại hắn Bạch hình Vũ cùng với Khai Tâm cùng khai hóa huynh muội hai người ngọc Hành, chính cái gọi là là. Làm việc lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau, ngươi hiện giờ như thế quyết tuyệt, kim gia hiện giờ như mặt trời ban trưa, khó bảo toàn sẽ không có một ngày ngươi yêu cầu kim gia thời điểm. Hà tất ở ngay lúc này đem chính mình đường lui toàn bộ phá hồng đâu. Lão Phu biết, các ngươi những người trẻ tuổi này từ trước đến nay kiêu ngạo, nhưng là chuyện gì hưởng có kiêu ngạo vẫn là không đủ. Thế giới này xa so ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều, thêm một cái lợi. Hại bằng hữu, tổng muốn hảo quá thêm một cái lợi hại địch nhân, ngươi nói có phải hay không? Đánh một cái tắt sau đó lại cấp một cái ngọt áo, diêu trưởng lão như vậy vừa đấm vừa xoa dưới, nếu đổi một người, nói không chừng cũng đã khuất phục. Nhưng là hắn cố tình gặp được chính là bạch hình vũ, nay bằng kim đảo đối đãi nàng thái độ, bằng hữu là vĩnh viễn đều không thể. Diêu trưởng lão nói xong những lời này cũng không coi ở lâu, bởi vì hắn tự tin chỉ cần ngọc hành không phải cái ngốc tử, nghe xong chính mình lời nói, liền sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Diêu trưởng lão tự tin chính mình phi thường hiểu biết ngọc hành tâm lý, niên thiếu thành danh. ở đối mặt kim đảo sự tình thời điểm khó tránh khỏi hiểu ý khí năng quyền người như vậy chèn ép chính mình cũng đi học ngoan nhìn Diêu trưởng lão rời đi khai tâm hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái muốn mở miệng nói cái gì lại bị bên người khai hóa cấp ngăn trở hạ hạ ngươi thật sự tính toán đi cứu kim đảo sao khai tâm có chút do dự nói đến khai tâm tuy rằng không thích kim đảo nhưng là nàng cũng biết chuyện này quyền quyết định ở bạch Hinh vũ trên tay nàng sẽ không dễ dàng can thiệp chỉ thấy bạch Hinh vũ nhìn khai hóa mở miệng hỏi đến khai hóa ngươi hẳn là gặp qua kim đào ngươi cảm thấy nàng tình huống hiện tại như thế nào khai hóa nhớ tới phía trước nhìn đến kim đào hiện tại bộ dáng không khỏi lắc lắc đầu kim đào sớm đã đã không có cầu sinh dục vọng liền tính là cứu sống cũng chỉ là phế nhân một cái thấu chương xong chương 588 thân tình là một loại phi thường xa xỉ đồ vật chương 588 thân tình là một loại phi thường xa xỉ đồ vật bạch huynh vũ gật gật đầu mở miệng nói đến còn không chỉ như vậy Ngày hôm qua ta nghiên cứu một chút thư sát thi thể, bọn họ sở dĩ biến thành như vậy không người không quỷ bộ dáng, hẳn là luyện một loại ta công, trong cơ thể hình thành một loại phi thường bá đạo độc tố. Kim Đào sợ là đã bị loại này ta công cấp ăn mòn, ta cần gì phải đi cùng làm việc xấu, cứu hảo kia còn hảo thuyết, cứu không tốt, kia chẳng phải là ta muốn phó toàn trách. Kia Kim Đào thật sự liền không cứu sao. Khai Tâm hỏi đến, Đào không phải nàng đáng thương Kim Đào, chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Bạch Hinh Vũ lắc lắc đầu. Mở miệng nói đến nếu có người nguyện ý lấy mệnh đổi nói Đem kim đào trong cơ thể độc tố dẫn tới chính mình trên người Có lẽ còn có thể đủ kéo dài một đoạn thời gian thọ mệnh Mà người này tốt nhất là kim Đảo cùng tốc nhân Nhưng là muốn trị tận gốc nói Dù sao ta là làm không được Diêu trưởng lao tránh ở chỗ tối Đem bạch hình vũ cùng khai tâm nói toàn bộ đều nghe rành mạch Nguyên bản cho rằng tránh ở chỗ tối có thể nghe được biện pháp gì Lại không có nghĩ đến được đến tin tức này Bất quá diêu trưởng lão cũng không có từ bỏ toàn bộ nhất trọng thiên cũng không chỉ là có ngọc hành một người luyện đan sư nàng làm không được không đại biểu người khác làm không được dù sao hiện tại hắn đã được đến kéo dài kim đảo sinh mệnh biện pháp chỉ cần có cũng đủ thời gian bằng vào kim gia thực lực còn sợ tìm không thấy biện pháp giải quyết sao ở diêu trưởng lão rời khỏi sau bạch hình vũ ba người nhìn nhau cười ha hạ, ngươi nói nếu diêu trưởng lão phát hiện chúng ta lừa hắn có thể hay không tới tìm chúng ta tính sổ a khai tâm trong miệng nói lo lắng nói Trong mắt lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa Sẽ không? Bạch Hình Vũ Phi thường khẳng định nói đến. Hơn nữa, ta vừa mới nói nhưng toàn bộ đều là lời nói thật, cũng không biết kim gia sẽ vì kim đào làm được tình trạng gì. Lấy cùng tộc nhân cánh mạng vì dẫn xác thật là có thể kéo dài kim đào cánh mạng nhưng là như vậy biện pháp cũng không thể đem kim đào trong cơ thể độc tố toàn bộ rời đi. Lúc này kim đào giống như là một cái có thể quần quận không ngừng sinh ra độc tố máy móc. Hơn nữa mỗi một lần rời đi độc tố đều sẽ kích khởi càng mãnh liệt phản kháng, nguyên bản rời đi một lần độc tố có lẽ có thể vì kim đảo kéo dài một năm phọng mệnh, lần thứ hai cũng chỉ có thể kéo dài nửa năm, sau đó lấy nảy loại suy. Đến cuối cùng nên đón kim đảo sẽ chỉ là tử vong. Một khi đã như vậy, chuyện này chúng ta liền không cần nhúng tay. Sau đó khai hóa nhìn về phía bạch hình vũ, mở miệng nói đến, hạ hạ, ta cùng khai tâm còn có chuyện muốn xử lý, thẩm diệt bạch năm người liền giao cho ngươi chiếu cố. Nếu chúng ta đuổi không trở lại, ngươi cũng không cần chờ chúng ta. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, hảo ta đã biết, các ngươi đi thôi. Khai tâm cùng khai hóa có bí mật, chuyện này Bạch Hình Vũ chỉ cho là chính mình không biết. Thời buổi này, ai còn không có điểm không được cáo người bí mật, liền tỷ như nàng, toàn thân đều là bí mật. Còn có cái này, ha hạ, ta hy vọng ngươi có thể thay ta bảo quản. Nói khai hóa lấy ra một cái hộp, hộp mặt ngoài che kín tầng tầng cấm, nhìn khai hóa vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng Liền biết cái hộp này bên trong đồ vật phi thường quý trọng. Người đem cái này cho ta, ngươi sẽ không sợ ta đến lúc đó không còn cho người sao. Bạch huynh vũ nói giỡn nói đến. Khai hóa đồng dạng cười cười, nếu thật là nói như vậy cũng chỉ có thể trách ta không biết nhìn người. Chúng ta huynh muội hai người vận mệnh đã như vậy. Đi sớm về sớm. Những lời này, là bạch huynh vũ đối với khai tâm nói. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, bạch huynh vũ đem hộp thu lên, sau đó xoay người cũng rời đi sân. Phiêu miểu. Ngươi nói hiện tại đã có thể lấy đi thiên khuy kính mảnh nhỏ. Đúng vậy, chủ nhân, đại khái là phía trước phát sinh sự tình cùng thẩm diệt bạch trong ngộng sự tình trong mắt không phục, Nàng đã đối chính mình mộng sinh ra hoài nghi, liền tính là chúng ta không ra tay, quá một đoạn thời gian thiên khuy kính cũng sẽ chính mình rời đi. Phiêu miểu nghiêm túc nói đến. Ngay cả nó cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên phát triển như thế thuận lợi, bọn họ đều còn không có làm cái gì đâu, thẩm diệt bạch chính mình liền đem sự cấp làm tốt. Bạch huynh Vũ muốn đi ra ngoài đi một chút. Lại không có nghĩ đến vừa lúc gặp được Kim Kỳ cùng Kim Lân huynh đệ hai người. Kỳ thật cũng không xem như vừa lúc gặp được, này huynh đệ hai người vừa thấy chính là cố ý ở chỗ này đổ nàng. Ngọc Hành đan sư nhưng có hứng thú cùng ta huynh đệ hai người tâm sự. Kim Kỳ đi thẳng vào vấn đề nói đến. Không có hứng thú. Bạch huynh vũ trực tiếp lướt qua này hai người, lập tức hướng tới thành chủ phủ đại môn đi đến. Thấy Bạch huynh vũ cư nhiên như vậy không đem bọn họ phòng trong mắt, Kim Lân đương trường liền phải phát tác. lại bị kim kỳ cấp ngăn cản xuống dưới kim kỳ dẫn đầu đuổi theo bạch hinh vũ cùng nàng sóng vai mà đứng sau đó dùng chỉ có thể hai người thanh âm nói đến chuyện này cùng tuyết yêu tinh có quan hệ ngọc hành đan sư ngươi thật sự không có hứng thú nghe được tuyết yêu tinh này ba chữ bạch hinh vũ có chút sai biệt nhìn kim kỳ khó trách kim ra lại là luyện chế đuổi hàn đan lại là thu thập các loại đuổi hàn đồ vật nguyên lai là phát hiện tuyết yêu tinh tung tích cái này ta xác thật cảm thấy hứng thú nói nói các ngươi điều kiện Nếu nhân ra đều như thế đi thẳng vào vấn đề, kia bạch hình vũ tự nhiên cũng sẽ không quanh coi lòng vòng, nàng cũng sẽ không ngốc đến cảm thấy này hai người là tới miễn phí cho nàng đưa tình báo. Chúng ta yêu cầu rất đơn giản, đó chính là làm kim đảo vĩnh viễn câm miệng. Lúc này trên đường người đến người đi, lại không có một người có thể nghe thấy bọn họ chi gian nói chuyện với nhau, mọi người chỉ có thể đủ nhìn đến kim kỳ miệng lúc đóng lúc mở tựa hồ là đang nói này cái gì. Nếu ta không có nhớ lầm nói, kim đảo hẳn là các ngươi huynh đệ hai người tộc tỷ. Vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp Hai người đang nói chuyện Thời điểm vẫn luôn là mắt nhìn phía trước Thậm chí trên mặt còn vẫn luôn mang theo mỉm cười Không biết còn tưởng rằng này Hai người đang nói chuyện hôm nay Thời tiết thật tốt này một loại đề tài đâu Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy Kim Kỳ khinh thường cười cười Sau đó mở miệng nói đến Ngọc Hành Đan Sư hẳn là cũng là đến từ một đại gia tộc đi Sinh ở như vậy gia tộc Thân tình vốn chính là một loại phi thường xa xỉ đồ vật So với kia vô dụng thân tình ta càng thích đem quyền lợi nắm ở trong tay chính mình. ở kim kỳ xem ra ngọc hành nếu xuất tử lãnh đời thế gia lại cố tình xuất hiện ở chỗ này chỉ có có thể là hai cái nguyên nhân đệ nhất chính là nàng bị chính mình gia tộc sợ từ bỏ bị đuổi đi ra gia tộc nhưng là này thực mô đã bị kim kỳ cấp phủ quyết lấy ngọc hành thiên phú liền tính là không phải tương lai nhất tộc chi trường kia cũng nên là bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử quan trọng nhất chính là nàng trên người căn bản là không có cái loại này bị vứt bỏ suy suất cảm. Như vậy cũng chỉ có thể là đệ nhị loại khả năng, đó chính là Ngọc Hành bản thân ở cái này gia tộc bên trong chính là một người dưới vạn người phía trên địa vị, lần này xuất thế cũng chỉ bất quá là vì rèn luyện tự thân mà thôi. Rốt cuộc rất nhiều đại thế gia ở chân chính người thừa kế trưởng thành phía trước đều sẽ làm cho bọn họ rèn luyện một phen, mục đích tự nhiên là vì tăng trưởng kiến thức. Đối với Kim Kỳ nói, Bạch Hinh Vũ không tỏ ý kiến, bất quá hắn tựa hồ đối chính mình sinh ra một ít hiểu lầm. Thấu chương xong. mươi 589 phường thị nhặt của hời thiếu nữ mươi 589 phường thị nhặt của hời thiếu nữ Bất quá nhìn huynh đệ hai người bộ dáng Kim đào biến thành hiện tại cái dạng này Thật sự cùng bọn họ có quan hệ Hơn nữa, nếu chỉ là làm kim đào cấm miệng Đối với bạch Hinh vũ tới nói cũng là có chỗ lợi Rốt cuộc nàng phía trước đánh nàng kia một trưởng là sự thật Lấy kim ra người liệu tính Nếu đã biết chuyện này Vô luận lúc ấy nàng là xuất từ cái gì nguyên nhân Nhất định sẽ tìm nàng phiền thoái Kim Đảo sở trung chi độc liền tính là có người nguyện ý trợ giúp nàng kéo dài thọ mệnh cũng đều không phải là toàn không có tác dụng phụ. Bạch Hình Vũ nói ý vị thâm trường nhìn Kim Kỳ liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Bạch Hình Vũ rời đi bóng dáng, vẫn luôn không nói gì Kim lân vô vô Kim Kỳ bả vai mở miệng nói đến, ca, nàng là có ý tứ gì. Kim Kỳ trên mặt mang theo thỏa đáng mỉm cười, chúng ta trở về chuẩn bị chuẩn bị đi, từ nay về sau Kim Đảo không hề là uy hiếp. lúc này vân hải thành so với phía trước đến là phồn vinh không ít mở ra đột nhiên phát sinh thay đổi mang cho bọn họ cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu vị tiên tử này đến xem ta mấy thứ này đây chính là ta từ một cái bí cảnh bên trong liều mạng mệnh mang ra tới tuyệt đối là thứ tốt mua không được có hại mua không được mắc mưu một cái người bán rong nhìn đến bạch hinh vũ ăn mặc lúc sau bắt đầu ra sức thổi phòng nhà mình thương phẩm theo người bán rong thanh âm quả nhiên nhìn đến hắn quầy hàng thượng đồ vật quả nhiên cùng những người khác khác nhau rất lớn Những người khác bán nếu không chính là các loại trang sức, hoặc là chính mình thu thập linh dược lại hoặc là bắt được loại nhỏ linh sủng, nhưng là hắn không giống nhau. Quầy hàng thượng phóng toàn bộ đều là lung tung rối loạn đồ vật, thoạt nhìn giống như là ở ven đường tùy tay nhặt rất rưởi. Cố tình chính là này đốn rất rưởi, lại là quý thái quá, hơn nữa không tiếp thu mà cả. Cố tình càng là như vậy, càng là hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân, nhưng là cũng bởi vì giá cả sang quý, cho nên đại đa số người đều là chỉ xem không mua. Nếu không phải nhìn ra Bạch Hình Vũ ăn mặc bất phàm, quầy hàng Lao Bản cũng sẽ không ra tiếng chủ động mời chào. Lão Bản, người mấy thứ này xác định không phải ven đường nhặt. Bạch Hình Vũ đi vào quầy hàng trước mặt, tùy tay cầm lấy một cục đá giống nhau đồ vật, mặt trên còn dính bùn đất, thoạt nhìn cực kỳ giống ven đường mỗi tảng đá, bị người nhặt lên tới còn không có tới rửa sạch sẽ. Theo sau Bạch Hình Vũ lại nhìn nhìn mặt khác đồ vật, vỡ vụn sứ bàn mảnh nhỏ, hư rất la bàn, còn có mặt khác một ít lung tung rối loạn đồ vật. chợt vừa thấy thật đúng là rất giống như vậy hồi sự nghe được bạch hinh vũ nghi ngờ chính mình đồ vật người bán rong cũng cũng không có phản bác ngược lại là một bộ lao thần khắp nơi biểu tình vị tiên tử này ta mấy thứ này nhưng đều là thứ tốt chỉ có người có duyên mới có thể đủ đạt được hôm nay ta cũng là xem ngươi ta có duyên lúc này mới gọi lại ngươi chỉ cần mười khối hạ phẩm linh thạch ngươi là có thể đủ đạt được một kiện bảo bối chuyện tốt như vậy cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đủ có được nhìn người bán rong này vẻ mặt thần bí bộ dáng Bạch Hình Vũ không khỏi muốn cười, mấy thứ này rõ ràng chính là người này ở ven đường tùy tay nhặt rắc rưởi, bị người này như vậy vừa nói, đến thật đúng là giống như vậy hồi sự. Nếu thật là thứ tốt không hảo hảo giấu đi, còn bỏ được lấy ra tới bán. Liên ở ngay lúc này, một người thiếu nữ chen vào trong đám người, một phen đẩy ra đang đứng ở quầy hàng trước mặt Bạch Hình Vũ, thiếu nữ phía sau đi theo hơn 10 người gia đình, mỗi một cái trên người đều là bao lớn bao nhỏ để đầy đồ vật mệnh thở hồn hẹn. một người nha hoàn bộ dáng người còn ở thiếu nữ bên người không ngừng khuyên bảo đến tiểu thư ngươi không cần lại mua đi hôm nay chúng ta mang ra tới tiền đều đã hoa không sai biệt lắm dung nhi ngươi không cần nói nữa mua xong mấy thứ này chúng ta liền trở về thiếu nữ vẻ mặt không kiên nhẫn đối với chính mình bên người nha hoàn nói lần này ta mua nhiều như vậy ta cũng không tin nơi này không có ta mớn sau đó thiếu nữ nhìn quầy hàng mặt trên đồ vật mở miệng hỏi đến lão bản ngươi mấy thứ này ta toàn bộ đều phải tổng cộng bao nhiêu tiền người bán rong vừa nghe lời này tự nhiên là biết chính mình lần này đụng tới một người ngốc tiền nhiều đại tiểu thư lập tức gương mặt tươi cười đón chào, mở miệng nói đến vị tiểu thư này hào ánh mắt ta nơi này đồ vật chính là ta liều chết từ cho rằng đại năng động phủ bên trong đặt được nhìn người bán rong thao thao bất tuyệt nói thiếu nữ vẻ mặt không kiên nhận đánh gây hắn ngươi chỉ cần nói cho ta mấy thứ này thêm lên tổng cộng bao nhiêu tiền sau đó liền thấy người bán rong vươn năm căn ngón tay năm khối trung phẩm linh thạch Mấy thứ này các ngươi liền có thể toàn bộ mang đi. Nghe được người bán rong cư nhiên há mồm liền phải năm khối trung phẩm linh thạch, thiếu nữ còn không có nói cái gì, một bên nha hoàn liền trước tạ, chỉ vào người bán rong, cái mui nói đến, cái gì? Năm khối trung phẩm linh thạch, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Hơn nữa những người khác đều là thu ngân lượng, ngươi dựa vào cái gì thu linh thạch? Người bán rong bị như vậy đối đãi cũng không có tức giận, mở miệng nói đến, người khác thu ngân lượng đó là người khác sự tình, ta nơi này chỉ thu linh thạch. Mấy thứ này nhưng đều là ta liều mạng mang về tới, nếu không phải trong nhà tiếp tục dùng tiền, ta mới không tha lấy ra tới đâu, các ngươi muốn mua liền mua, không mua liền chạy nhanh rời đi, không cần quay rầy ta làm buôn bán. Người bán rong càng là như vậy, một bên thiếu nữ liền càng là khẳng định người bán rong nói chính là thật sự, này đó thoạt nhìn giống rác rưởi giống nhau đồ vật, thật là từ mỗi vị đại năng động phủ bên trong được đến. Thiếu nữ lập tức quát lớn bên người nha hoàn, dung nhi, không cần nói lung tung. sau đó xoay người nhìn về phía người bán rong nói đến lão bản ngươi mấy thứ này ta toàn muốn sau đó lấy ra năm khối trung phẩm linh thạch đưa cho người bán rong người bán rong cầm linh thạch cười đem linh thạch cất vào chính mình túi sau đó nói đến vẫn là vị tiểu thư này thật tinh mắt ta đây liền đem đổ vật cho ngài trăng lên thấy này hết thảy bạch Hình vũ nhưng không có sai quá kia người bán rong túi đầu thời điểm khỏe miệng xẹt qua tươi cười bạch Hình vũ ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ ai ngờ đối phương cũng đang xem nàng càng chuẩn xác mà nói là xem nàng trong tay cục đá bạch hình vũ lập tức ngầm hiểu đem trong tay cục đá ném cho thiếu nữ đối phương cho nàng một cái tính ngươi thức thời ánh mắt sau đó mang theo đóng gói đồ tốt nên ngang mà đi mà cái kia người bán rong đâu ở mua xong đồ vật lúc sau đã sớm chạy không ảnh hiện tại liền tính là thiếu nữ biết chính mình bị lừa phỏng chừng cũng tìm không thấy người xem người nọ động tác Hiển nhiên không phải lần đầu tiên như vậy làm cư nhiên vẫn là một cái kẻ tái phạm từ mọi người nói chuyện phía bên trong bạch hình vũ đã biết thiếu nữ họ lâm sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì các nàng ra dòng bên một vị đệ tử ở phường thị vô tình chi gian đạt được một kiện bà bối cho nên vị này đại tiểu thư liền cũng học theo tới nơi này chạm vào vật khí loại này hành vi ở bạch hình vũ xem ra giống như là thấy người khác chúng vé số đỏ mắt sau đó liền bắt đầu chính mình cũng mua vé số hy vọng giống phía trước người nọ giống nhau trúng thưởng nhưng là kia có dễ dàng như vậy sự tình không phủ nhận phường thị bên trong xác thật là có không ít thứ tốt Kia cũng chỉ là số rất ít mà thôi, muốn ở bên trong này tìm được một kiện có thể xưng được với bảo bối đồ vật, so chung vẽ số nhưng khó nhiều. Thấu chương xong Chương 590 thiên đạo hạt giống. Chương 590 thiên đạo hạt giống. Ở Bạch Hình Vũ xem ra, cùng với ở phường thị chờ đợi một ngày nào đó có thể mèo ngủ vớ phải chót chết, chi bằng đi chợ đen thử thời vận. Chợ đen có thể nói là mỗi cái địa phương đều tồn tại hát cá mặt, ở nơi nào có thể tìm được rất nhiều thứ tốt, đương nhiên. Ở chợ đen liền không tồn tại nhặt không nhặt lậu này vừa nói. Bởi vì có thể tiến vào chợ đen người đều không phải người thường, lấy bọn họ nhãn lực rất ít có bảo bối có thể chạy thoát quá bọn họ đôi mắt, hơn nữa bọn họ đều là ít giá rõ ràng, không điểm thứ tốt căn bản là ngượng ngùng ở chợ đen bày quán. Chẳng qua chợ đen mỗi lần tổ chức địa điểm đều không giống nhau, hơn nữa cũng không phải ai đều có thể đủ tiến vào, liền tỉ như nói vừa mới cái kia thiếu nữ, nếu không có trong nhà trưởng bối dẫn rát, liền không có tư cách tiến vào chợ đen. Bạch Hinh Vũ tiếp tục đi tới, nên diện liền nhìn đến một người bạch y, y hẻ nữ tử thẳng tắp hướng tới chính mình đi tới, nàng theo bản năng lắp mình, lại không nghĩ tên kia bạch y, y hẻ nữ tử cũng đi theo lắc mình. Liên tục trốn rồi vài lần lúc sau, mắt thấy người khoảng cách chính mình là càng ngày càng gần, tuy rằng không biết người này muốn làm cái gì, nhưng là vừa mới hành vi Bạch Hinh Vũ đã có thể xác định người này là cố ý, đến nỗi nàng muốn làm gì, vậy không được biết rồi. Bạch Hinh Vũ một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện ở bạch y, y hẻ nữ tử phía sau. Bạch Y nữ tử nhìn đột nhiên biến mất Bạch Hinh Vũ, tựa hồ có điểm không rõ vì cái gì một cái sống sờ sờ người sẽ đột nhiên biến mất đâu? Mà sau, trải qua nhắc nhở lúc sau, Bạch Y nữ tử quay đầu lại, quả nhiên thấy được nguyên bản hẳn là ở chính mình phía trước Bạch Hinh Vũ không biết khi nào xuất hiện ở chính mình phía sau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những lời này cũng là Bạch Hinh Vũ muốn hỏi, phiêu miểu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chủ nhân, ngươi không nên gấp gáp. Nữ nhân kia trên người có thiên đạo hạt giống, vừa mới muốn tới gần ngươi hấp thụ ngươi gì đó khí vận. Phiêu miểu giải thích đến. Thiên đạo hạt giống. Cái này bốn chữ vẫn là bạch hình vũ lần đầu tiên nghe nói, nàng chỉ nghe nói qua thiên đạo chi tử, chính là nam nữ vai chính, thiên đạo hạt giống lại là cái quỷ gì. Lúc này xí dương đứng dậy, mở miệng nói đến, chủ nhân, thiên đạo hạt giống chính là còn không có thành hình thiên đạo, chúng nó ở thành hình phía trước yêu cầu hấp thu cũng đủ nhiều khí vận tới lớn mạnh chính mình. Chờ đến trưởng thành đến cũng đủ cường đại thời điểm, liền sẽ tự động diễn biến trở thành một phương tiểu thế giới, mà vừa mới nữ nhân kia liền sẽ bởi vì trong cơ thể ký túc này thiên đạo hạt giống quan hệ trở thành thiên đạo. Kia một viên thiên đạo hạt giống muốn trở thành thiên đạo yêu cầu hấp thu nhiều ít khí vận. Bạch Hình Vũ hỏi đến, cái này nói không chừng, mỗi một viên thiên đạo hạt giống hấp thụ khí vận phương pháp cũng không tương đồng, chậm nói khả năng yêu cầu mấy ngàn năm, mau nói chỉ cần vài thập niên. Tiếp theo phiêu miểu mở miệng nói đến. tưởng chủ nhân tốt ngươi không có làm nữ nhân kia đụng tới, bằng không chỉ bằng mượn ngươi một người khí vận là có thể đủ làm kia viên thiên đạo hạt giống nháy mắt nảy mầm, một bước lên trời. nghe được sĩ dương cùng phiêu miểu nói như vậy, bạch hình vũ khép cười một tiếng, thật đúng là cái gì đầu trâu mặt ngựa đều dám hướng chính mình bên người đấu. đồng thời bạch hình vũ cũng nghe minh bạch, này viên thiên đạo hạt giống muốn biến thành thiên đạo liền yêu cầu không ngừng đoạt lấy cửu trọng thiên khí vận, đây là nàng tuyệt đối không cho phép. mà bên kia, bởi vì kế hoạch thất bại. Lý Hân Nhã tìm một chỗ núp vào, một kích không trúng, chỉ có thể đủ khắc tìm cơ hội. Ngươi không phải nói cái này kế hoạch vạn vô nhất thất sao, vì cái gì sẽ bị nàng phát hiện? Lý Hân Nhã ảo não nói đến. Một cái thâm trầm thanh âm vang lên, sau đó mở miệng nói đến. Ta cũng không biết, đại khái là trên người nàng khí vận quá mức nồng hậu, cho nên mới sẽ bị nàng cấp đã nhận ra. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lý Hân Nhã sắc mặt khó coi dò hỏi đến. Này viên thiên đạo hạt giống là nàng vô tình chi gian được đến, chỉ cần có thể hấp thụ cũng đủ khí vận có thể nảy mầm, sau đó là có thể đủ làm nàng biến thành thiên đạo, đến lúc đó mọi người sinh tử đều chỉ là ở nàng nhất niệm chi gian. Nhưng lại như vậy từng bước từng bước thu thập khí vận vẫn là quá chậm, đặc biệt là nàng nếu muốn đạt được đối phương khí vận nhất định phải muốn cùng người kia có tiếp xúc, hơn nữa tốt nhất là có thể trở thành bằng hữu. đối nàng càng là tín nhiệm nàng liền càng là có thể đạt được đối phương càng nhiều khí vận. nhưng là mỗi người khí vận luôn là hữu hạn đặc biệt là thân phận của nàng những cái đó khí vận phía sau người căn bản là khinh thường với cùng nàng giao lưu cho nên mấy năm xuống dưới liền tính là nàng lại như thế nào nỗ lực cũng là hiệu quả cực nhỏ đồng thời này cũng càng thêm kiên định nàng muốn muốn trở thành thiên đạo quyết tâm nàng muốn đem những cái đó đã từng khinh thường nàng người đạp lên dưới chân tới với những cái đó bị nàng hút khô rồi khí vận người còn lại là bị nàng cấp vô tình vứt bỏ mà những người này bởi vì trên người khí vận bị ép khô Cũng liền tương đương với là bị thiên đạo vứt bỏ người, thực mau liền sẽ chết vào các loại ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ có thể đủ từ từ tới, vừa mới ta xem qua, nếu ta có thể thành công hấp thụ người nọ trên người khí vận, ta lập tức là có thể đủ hóa thân thiên đạo. Nghe được thiên đạo hạt giống nói như vậy, Lý Hân Nhã lập tức hưng phân nói đến, thật vậy chăng? Nàng đã chịu đủ rồi như vậy nhìn không tới cuối chờ đợi. Bất quá ngươi phải cẩn thận, một người có thể như thế đã chịu thiên đạo chiếu cố, kia thân phận của nàng cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Chúng ta muốn tiếp cận nàng còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hảo, ta nghe ngươi chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Mà Lý Hân Nhã không biết chính là, hai vách mạch rừng, nàng cùng thiên đạo hạt giống đối thoại bị bạch hình vũ nghe xong vừa vặn. Phiêu miểu nghe Lý Hân Nhã rong rạc nói, khinh thường nói đến, người này quả thực chính là si tâm vọng tưởng, ta còn tưởng rằng nàng có cái gì năng lực, liền này. Hại ta bạch bạch lo lắng một hồi. Có thiên khuy kính ở, thiên đạo hạt giống xác thật không thể đủ đại lượng từ hắn trên người đoạt lấy khí vận. Tới rồi buổi tối, Lý Hân Nhã trở lại Lý gia, Lý ra mọi người bao gồm cha mẹ nàng ở bên trong toàn bộ đều thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, nên đón Lý Hân Nhã. Lý Hân Nhã nhìn đã từng cao cao tại thượng phụ thần, nhấc chân một chân liền đem hắn đá phiên trên mặt đất, lao đông tây, nói bao nhiêu lần, đừng tới ngại ta mắt, thấy ngươi liền thiền. Bị đá đến trên mặt đất Lý Phụ lão cũng không dám phản kháng, động tác nhanh nhẹn đứng dậy, sau đó quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin lỗi. Bọn họ đây là bị khống chế. Bạch Hình Vũ vừa mới đổi tới, liền thấy được Lý Hân Nhã đá phiên chính mình thân sinh phụ thân một màn, đây là một cái nữ nhi đối phụ thân thái độ. Hẳn là, rốt cuộc đó là thiên đạo hạt giống, nhất Tam hiểu chính là khống chế nhân tâm. Phiêu miểu trầm giọng nói, có thể nghe ra tới lúc này nó tâm tình rất kém cỏi. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, Lý Hân Nhã tâm là ác độc, đối chính mình thân sinh cha mẹ cư nhiên cũng có thể đủ nói đánh là đánh nói mắng liền mắng. Bởi vì toàn bộ Lý Phủ đều ở Lý Hân Nhã khống chế dưới. Vì tránh cho bại lộ chính mình, Bạch Hình Vũ tại hành động thời điểm phá lệ cẩn thận. Ở đi vào Lý Hân Nhã nơi phòng, lúc này Lý Hân Nhã đã ngủ hạ, có thiên khuy kính ở thiên đạo hạt giống cũng không có phát hiện Bạch Hình Vũ đã đến. Thấu chương xong Chương 591 thư hùng song sát di vật. Chương 591 thư hùng song sát di vật. Nàng thần không biết quỷ không hay đi vào Lý Hân Nhã đầu giường, thiên khuy kính xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong tay. Ở thiên khuy kính dưới tác dụng, dần dần. Ở Lý Hân Nhã ngực xuất hiện một cái màu trắng quang cầu. Cái này quang cầu lúc sáng lúc tối đây là cái gọi là thiên đạo hạt giống. Quang cầu trung tâm lập lòe nhàn nhạt kim sắc, căn cứ phiêu miểu theo như lời. Đương cái này quang cầu toàn bộ đều biến thành kim sắc thời điểm. Này viên thiên đạo hạt giống cũng đã thành thủ. Lại bắt được thiên đạo hạt giống lúc sau, bạch Hinh vũ ngay sau đó rời đi, nhìn trong viện quỷ người. Những người này đều đã bị Lý Hân Nhã giam cầm linh hồn, không có nàng mệnh lệnh là sẽ không lên phiêu miểu. Những người này còn có thể đủ khôi phục bình thường sao? Bạch Huynh Vũ hỏi đến Lý luận thượng là có thể Chỉ cần hủy diệt thiên đạo hạt giống Những người này là có thể đủ khôi phục như thế Hơn nữa phía trước bởi vì bị nó hút đi khí vận mà bỏ mình Người cũng có thể đủ hoàn toàn giải thoát một lần nữa đầu thai Nghe phiêu miểu nói xong lúc sau Cửu thiên hồ hỏa đột nhiên xuất hiện Bạch Huynh Vũ trong tay thiên đạo hạt giống Thậm chí liền một tiếng kêu rên cũng chưa tới phát ra cũng đã hôi phi yên diệt Nguyên bản nếu từ từ tới nói hoặc là này viên thiên đạo hạt giống thật sự có thể trưởng thành vì một cái thế giới thiên đạo nhưng là đáng tiếc không có nếu từ nó vọng tưởng hấp thụ bạch hình vũ trên người khí vận thời điểm nó kết cục cũng đã chú định ở thiên đạo hạt giống hôi phi yên diệt kia một khắc nguyên bản những cái đó nhân nó mà chết người toàn bộ đều được đến giải thoát sau đó tiến vào luân hồi bên trong bởi vì này một đời vô tội uổng mạng cho nên bọn họ sẽ đầu thai ở càng tốt nhân ra có được càng tốt nhân sinh mà cùng lúc đó Nguyên bản biểu tình giải ra lý do người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trong khoảng thời gian này chẳng qua là bị khống chế thân thể cùng linh hồn, nhưng là trong lúc này đã phát sinh sự tình bọn họ vẫn là nhớ rõ phi thường rõ ràng. Lúc này Bạch Hinh Vũ đã sớm đã rời đi, Lý phụ biểu tình âm ngoan nhìn người chung quanh, "Đi, đem cái kia nghiệp chướng cho ta cho tới." Mặc cho ai bị chính mình nữ nhi giống xúc sinh giống nhau đối đãi, lại nồng đậm từ phụ chi tâm chỉ sợ cũng biến mất vô ảnh vô tung, huống chi Lý phụ không tính là là từ phụ. Đang ở trong lúc ngủ mơ Lý Hân Nhã là bị đau tỉnh, nàng chậm rãi mở to mắt, trước mắt một màn làm nàng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ở nàng trước mặt đứng chính là cha mẹ nàng huynh đệ tỉ muội cùng với Lý gia sở hữu hạ nhân. Thấy như vậy một màn Lý Hân Nhã một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, nàng ở trong lòng điên cuồng kêu gọi thiên đạo hạt giống, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là vô luận nàng như thế nào kêu gọi, thiên đạo hạt giống đều không thể lại đáp lại nàng. lúc này lý hân nhã đã ý thức được thiên đạo hạt giống khả năng đã xảy ra chuyện đã không có thiên đạo hạt giống lý phủ những người này tự nhiên cũng sẽ không lại chịu nàng không chế lúc này lý hân nhã trong lòng tràn ngập hối hận nhưng là nàng cũng không phải hối hận chính mình đối lý ra người sở làm hết thảy nàng hối hận chính là chính mình lúc trước vì cái gì không sạn thảo trừ tận gốc giết chết mọi người lý hân nhã ở trong đầu điền cuồng suy tư đối với cuối cùng linh quang trật lóe phụ thân mẫu thân đây là có chuyện gì Các ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, là nhã nhi làm sai cái gì sao? Ta về sau cũng không dám nữa. Lúc này Lý Hân Nhã kiệt lực diễn chính mình không có được đến thiên đạo hạt giống thời điểm ở Lý Gia Bộ dáng, cho rằng như vậy là có thể đủ lừa dối quá quan, lại không nghĩ nàng diễn nhu nhược đáng thương, chính là Lý Gia người tại đây đoạn thời gian đã sớm thấy rõ ràng nàng ác độc sắc mặt, sao có thể lại đi tin tưởng nàng. Chờ đợi Lý Hân Nhã chỉ có có thể là vô cùng vô tận trả thù. Mà bên kia... Bởi vì kim đào tình huống còn ở liên tục chuyển biến xấu, toàn thân xanh tím, thân thể thượng tản ra thanh tưởi, thường thường còn có ghê tởm chất lỏng không ngừng chảy ra. Dưới loại tình huống này, kim đào thân thể căn bản là không thể đủ tùy tiện di động, cho nên kim ra người không chuẩn bị lại chờ đợi. Bạch Hình Vũ một hồi đến thành chủ phủ liền nghe được dùng để cấp kim đào rời đi độc tố vật chứa tìm được rồi. Bị lựa chọn chính là một cái diện mạo bình thường chỉ có 15 tuổi thiếu niên, hắn cùng kim đào cùng ra một mạch. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói nàng còn muốn xen vào kim đảo kêu một tiếng tỉ tỉ, chẳng qua tuy rằng là tỷ đệ, nhưng là ở kim gia địa vị càng là cách biệt một trời. Hắn là bị suốt đêm đưa tới Vân Hải Thành, lúc này thiếu niên còn ở ngủ mơ bên trong, hoàn toàn không biết kế tiếp sắp phát sinh sự tình gì. Mà đem thiếu niên đưa đến nơi này, đúng là thiếu niên cha mẹ, lúc này bọn họ khóc đến không thành tiếng, nhưng là bọn họ nước mắt ở bạch hình vũ xem ra càng như là nước mắt cá sấu. Diêu trường lão, vì an toàn khởi kiến, Chúng ta muốn hay không đem Ngọc Hành mang đến, rốt cuộc biện pháp này chính là nàng nói ra, nàng lín lên ở đây. Có người đề nghị đến. Nói lên Ngọc Hành, diêu trưởng lao sắc mặt liền xú không được, nguyên bản ở hắn đoán trước bên trong Ngọc Hành hẳn là sớm lại đây hỗ trợ, lại không có nghĩ đến mãi cho đến hiện tại cũng chưa nhân ảnh. Mà thân là lâu cư địa vị cao diêu trưởng lao tự nhiên là kéo không xuống dưới mặt ở ngay lúc này đi thỉnh Ngọc Hành, chỉ có thể hổ mặt nói, ai nói cho ngươi biện pháp này là Ngọc Hành nghĩ ra được. Chẳng lẽ không có nàng Kim Đào liền không cứu sao, về sau lại ta trước mặt không được để Kim Đào tên. Vừa mới nói muốn đem Ngọc Hành mời đi theo đệ tử chạm vào một cái mũi hôi, có chút ngượng ngùng mà không nói chuyện nữa. Mà ở tất cả mọi người không có chú ý tới địa phương, một con màu trắng con nhện lặng lẽ bỏ vào Kim Đào miệng bên trong. Bạch Huynh Vũ sở dĩ không giết chết Kim Đào, là bởi vì lúc này Kim Đào giống như là một cái bom hẹn giờ, tùy thời đều khả năng đem Kim ra tạc chia năm xẻ bảy. nàng lại không phải chuyên gia gỡ bom. làm gì muốn xen vào việc người khác trở lại trong phòng của mình mặt bạch hinh vũ nhàn không có việc gì ở phiêu miểu kiến nghị dưới bắt đầu sửa sang lại thư hùng song sắt di vật giống cái song sắt làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy giết qua người chỉ sợ liền bọn họ chính mình đều không nhớ rõ mà những người này di vật thêm lên cũng đủ một đêm phất nhanh ở đem giống cái song sát chữ vật trong không gian đồ vật toàn bộ đều lấy ra tới lúc sau ước chừng chiếm cứ hơn phân nửa phòng mà mấy thứ này chủng loại phôn đa có linh thạch linh dược vũ khí còn có một ít đan dược, thư tịch, cùng với từng bước từng bước bình nhỏ, chỉ là vô luận là linh thạch, linh dược vẫn là đan dược đại bộ phận đều đã bị ô nhiễm mất đi dược hiệu, chỉ có một bộ phận nhỏ còn có thể đủ dùng. hẳn là ở thư hùng song sắt bên người thả quá dài thời gian quan hệ, kia từng bước từng bước cái chai, thêm lên ước chừng có mấy trăm cái nhiều, mà bên trong đồ vật rõ ràng là người cho cốt, những người này hẳn là chịu khổ giống cái song sắt giết hại người cho cốt, sau khi chết bị này hai cái biến thái trở thành thu tăng phẩm. Đến cuối cùng, nguyên bản tràn đầy đồ vật, cuối cùng cũng chỉ dư lại trên bàn kia một chút, này muốn trách cũng chỉ có thể quái này thư hùng song sát tu luyện công pháp thật sự là quá mức bá đạo. Đan dược, linh thạch gì đó cơ hồ toàn phế, dư lại cũng chỉ có vài món bất nhập lưu vũ khí, cùng với các loại thư tịch. Này đó thư chủng loại thực tạp, mặt trên ghi lại toàn bộ đều là đến từ bất đồng môn phái tu luyện dùng các loại công pháp. Thấu chương song Chương 592 bán nhập thanh lâu Chương 592 bán nhập thanh lâu Ở này đó công pháp bên trong, đã có nhân tộc cũng có ma tộc, nghĩ đến này đó bí tịch công pháp cũng nên là đến từ những cái đó bị bọn họ giết chết người. Bạch Hình Vũ cầm lấy một quyển tùy ý lật xem một chút, quyển sách này tên là Lưu Vân Bước, nghe tới nhưng thật ra rất cao lớn thượng, nhưng là kỳ thật cũng liền như vậy, ở huyền môn, như vậy bí tịch ở tàng thư các một tầng một tìm một đông lớn. Lại liên tục lật xem mấy quyển, ở phát hiện nội dung hiểu không sai biệt lắm lúc sau, Bạch Hình Vũ liền không có lại xem đi xuống dục vọng. Đem mấy thứ này toàn bộ đóng gói ném vào trong không gian đan hôi. Bạch Hinh Vũ lại từ trên bàn cầm lấy một cái màu đen hình tròn vật thể, cầm trong tay băng băng lương lương, như là ngọc rồi lại không giống ngọc, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì tài trước, càng thêm nhìn không ra là thứ gì. Đây là cái thứ gì? Phiêu miểu nhìn Bạch Hinh Vũ trong tay đồ vật, có chút không rõ nguyên do. Ta cũng chưa thấy qua. Bạch Hinh Vũ dù cho là xem qua vạn vật trí, cũng vẫn như cũ vô pháp phán đoán ra đây là cái thứ gì. bất quá nghĩ đến giống cái song sắt hẳn là cũng không biết bằng không cũng sẽ không giống như vậy tùy ý ném ở chữ vật trong không gian chủ nhân ngươi không cảm thấy thiếu điểm cái gì sao lúc này sĩ si dương đột nhiên nói đến thiếu cái gì bạch huynh vũ có chút không rõ nguyên do này thư hùng song sắt toàn bộ gia sản bao gồm bọn họ chính mình đều ở chỗ này còn có thể đủ thiếu cái gì là bọn họ tu luyện công pháp chúng ta phát hiện nhiều như vậy lại duy độc không có thấy bọn họ chính mình tu luyện công pháp sĩ si dương nhắc nhở đến bạch hinh vũ nhớ tới thư hùng song sát kia lệnh người buồn nôn tôn dung như vậy công pháp liền tính là có nàng cũng sẽ một phen lửa đốt sạch sẽ xì dương ta biết ngươi là có ý tứ gì này thư hùng song sát sau lưng không đơn giản bất quá thư hùng song sát nói đến cùng vẫn là ma giới người chuyện này cùng chúng ta không quan hệ nói xong bạch hinh vũ đem trong tay không biết tên vật thể ném vào chữ vật vòng tay bên trong bất quá trải qua xì dương như vậy vừa nhắc nhở bạch hinh vũ đến là nghĩ tới Này thư hùng song sắt tựa hồ là đột nhiên thanh danh hỗn độn, sau đó bị người ma hai giới truy nã, cũng không biết này trong đó lại cất giấu cái dạng gì bí mật. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ sớm ra cửa, sau đó liền nhìn đến vài tên kim gia người đang ở lén lút hướng bên ngoài nâng thứ gì, kia đồ vật bị màu trắng bố cái kín mít, nhưng là từ hình dạng thượng xem hẳn là một người. Trong đó một người có lẽ là bởi vì quá mức hoảng loạn, một cái không cẩn thận té lăn trên đất, một con nhân thủ lộ ra tới. Người đang làm gì? không muốn sống nữa. Nhìn thấy tình huống như vậy lập tức có người quát lớn đến. Bạch Hinh Vũ đứng xa xa nhìn, kia chỉ lộ ra tới cánh tay hiện ra thanh hắc, mặt trên gân xanh bạo khởi, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Nghĩ đến này hẳn là chính là ngày hôm qua cấp Kim Đào kéo dài tánh mạng người đi. Giống như là muốn nghiệm chứng Bạch Huynh Vũ phỏng đoán giống nhau, Kim Đào ngồi ở trên xe lăn mặt bị người đẩy xuất hiện ở nàng trước mặt. Kim Đào đứng xa xa nhìn Bạch Hinh Vũ, trên mặt biểu tình trở nên phi thường âm trầm. Một đôi mắt giống như rắn độc giống nhau xem nàng phía sau lưng lạnh cả người. Chỉ là hiện tại Kim Đảo tuy rằng thiên phú Tu Vi đều còn ở, lại miệng không thể nói, hơn nữa tư chi vô lực, ưởng có một thân Tu Vi, lại so với một người bình thường còn không bằng, này một ít tự nhiên là Bạch Hình Vũ công lao. Diêu trưởng lao đi vào Bạch Hình Vũ bên người, ánh mắt khinh thường nhìn hắn, sau đó mở miệng nói đến, Ngọc Hành Đan Sư ngày hôm qua nếu lựa chọn thấy chết mà không cứu, như vậy về sau liền chớ có trách ta Kim ra không lưu tình. Đối mặt Diêu Trưởng lão đe dọa, Bạch Hình Vũ căn bản là không mang theo sợ, mỉm cười này nói đến, Diêu Trưởng lão, làm người cũng không thể như vậy qua cầu rút ván, nếu ta thật sự thấy chết mà không cứu nói, hôm nay bị nâng đi ra ngoài chỉ sợ cũng là kim đảo thi thể. Bạch Hình Vũ nói làm Diêu Trưởng Lao sắc mặt một lần, những lời này không thể nghi ngờ là nói cho Diêu Trưởng lão, ta biết lúc ấy ngươi ở nghe lén, ta chính là nói cho ngươi nghe. Diêu Trưởng Lao ở thật mạnh hư một tiếng lúc sau, mang theo kim đảo đám người rời đi Vân Hải Thành. vì hai đoàn dung diễm hoa, lại đáp đi vào một cái thiên phú xuất chúng phía sau lưng, cuối cùng còn rơi vào cá nhân tài hay không, ăn lớn như vậy một mệnh, chỉ sợ kim gia sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Bất quá. Liên tính là như vậy kia cũng muốn trước tìm được trả thù đối tượng mới được. Chủ nhân, chúng ta còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu a Phiêu miểu hỏi đến. Hiện tại sự tình đều giải quyết, theo lý thuyết bọn họ cũng nên hồi đạo hoa học viện. Không nóng nảy. Này Vân Hải thành quá hai ngày hồi có một hồi đại hình ngầm giao dịch hội, chúng ta đi xem xem náo nhiệt lại trở về cũng không mượn. Bạch Huynh Vũ không chút để ý nói đến. Tin tức này vẫn là không lâu phía trước dạ Vân Đình đưa tin nói cho nàng, tựa hồ là chú định nàng sẽ cảm thấy hứng thú. Hào đi, nàng xác thật là phi thường cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng ở chợ đen giao dịch bên trong thứ tốt thậm chí so đấu giá hội thượng còn muốn nhiều, bởi vì lai lịch không rõ, đặt ở đấu giá hội thượng rất có khả năng sẽ khiến cho cái gì không cần thiết phiền thoái. nhưng là ở chợ đen liền hoàn toàn sẽ không có như vậy lo lắng giống nhau đều là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong trước nay đều sẽ không quan tâm xuất xứ bất quá tương đối ứng chợ đen bên trong cũng có chợ đen quy củ nếu ai ở chợ đen náo sự kia tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi đặc biệt là bạch Hình vũ được đến tin tức lần này chợ đen giao dịch sau lưng tựa hồ còn có thành chủ phủ ở sau lưng làm đầy tay đi ra thành chủ phủ sau đó bạch Hình vũ liền phát hiện hôm nay trên đường cái người giống như đều ở trộm nghị luận cái gì Tuy tiện tìm một nhà điểm tâm sáng cửa hàng ngồi ở, sau đó liền nghe thấy bên cạnh cái bàn người hạ giọng đang ở cùng bên người người trò chuyện bắt quái. Nghe nói, Lý Gia cư nhiên đem chính mình nữ nhi cấp bán được thanh lâu đi. Là cái kia Lý Hân Nhã đi, này Lý Gia sự cũng là hiếm lạ thực nột. Ai nói không phải đâu, ta nghe nói à, này Lý Hân Nhã nguyên bản chỉ là một cái không chớp mắt thứ nữ. Ở Lý Gia đương mười mấy năm tiểu trong suốt, đột nhiên liền thanh danh chuyển xa lên, bị Lý Gia người bảo bối cùng cái gì dường như. Liền chính mình thân khuê nữ đều từ bỏ, hiện tại lại bị vứt đi như giày rách, rơi vào hiện tại kết cục, muốn ta nói à, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền duy trì nguyên dạng đâu. Nói xong người chung quanh đều là một trận thổn thức, này Lý Hân Nhã ở Vân Hải thành lớn nhỏ cũng coi như là một nhân vật, liền tính là cái thư nữ cũng không đến mức như vậy đối đãi Mà một bên bạch hình vũ cũng coi như là nghe minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyên bản bạch hình vũ ngoài ý muốn lý ra người sẽ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp giết Lý Hân Nhã Lại hoặc là đem nàng nhốt lại chậm rãi tra tấn Lại không có nghĩ đến cư nhiên trực tiếp bán này Thanh lâu hơn nữa vẫn là nhị đẳng kỹ tử Này thanh lâu cô nương cũng là phân cấp bậc Này nhất đẳng xưng là hoa khôi tuy là kỹ lại là tài học hơn người Tiếp đãi cũng toàn bộ đều là có thân phận người Hơn nữa các nàng đều có chính mình xử sự nguyên tắc Liền tính là tú bà cũng không thể đủ cưỡng bách các nàng làm gì Bất quá hoa khôi cũng không phải là ai đều có thể làm Trừ bỏ tài hoa hơn người ở ngoài tướng mạo thiên phú tu vi kia giống nhau đều không thể kém, quan trọng nhất chính là muốn thiện giải nhân ý, cũng chỉ có như vậy khả nhân mới đáng giá có nhân vi nàng vùng tiền như rác. Thấu chương song. Chương 593 chợ đen giao dịch hội. Chương 593 chợ đen giao dịch hội. Nhưng này nhị đảng kỹ tử liên bất đồng, các nàng muốn tiếp khách, hoàn toàn chính là gia thị sinh ý. Hơn nữa trên cơ bản lại đây cái dạng gì nam nhân đều có, chính là không có gì cao quý khách nhân, các nàng cũng không có lựa chọn hoặc là cự tuyệt quyền lợi. Những người này tới, bất quá là vì sơ giải dục vọng, tự nhiên sẽ không đối với các nàng có cái gì thương tiếc. Chính mình hoa tiền kia tự nhiên là muốn tùy tính mà vì, cho nên những cái đó nhị đẳng kỹ tử tình huynh cũng không tốt. Từ điểm này thượng có thể thấy được lý Gia người là thật sự hận cực kỳ lý hân nhã, muốn cho nàng sống không bằng chết. Bất quá cẩn thận ngắm lại, lý ra người có thể có ý nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Rốt cuộc mới vừa lúc trước lý hân nhã ở ngầm căn bản là không có đem bọn họ đưa người xem, đánh chửi đều là nhẹ. Nghĩ đến đây Bạch Hình Vũ đứng dậy rời đi điểm tâm sáng cửa hàng. "Chủ nhân, ngươi không cần nghĩ nhiều, cái kia Lý Hân Nhã là nàng chính mình trừng phạt đúng tội, cùng ngươi không có quan hệ." Phiêu Miểu thấy Bạch Hình Vũ hưng thú không cao, cho rằng nàng ở vì Lý Hân Nhã tao ngộ cảm thấy chẳng lẽ, không khỏi mở miệng an ủi đến. "Ngươi đang nói cái gì đâu, Lý Hân Nhã sống hay chết cùng ta có quan hệ gì?" Bạch Hình Vũ trợn trắng mắt, có chút vô ngữ. "Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn có thánh nữ mẫu bạch liên hoa tiềm chất sao?" Bằng không vì cái gì phiêu miểu sẽ có như vậy hảo giác, hơn nữa nàng sở dĩ tới ra điểm tâm sáng cửa hàng còn có một nguyên nhân khác, đó chính là tới bắt tiến vào chợ đen thư mời. Chỉ có bắt được thư mời mới có thể đủ biết chợ đen giao dịch hội chuẩn xác địa điểm, giống bạch hình vũ như vậy vừa mới đi vào kiểu trọng thiên căn cơ không thâm người nguyên bản muốn đạt được thư mời chính là không có dễ dàng như vậy. Nhưng là nàng lấy không được thư mời nhưng không đại biểu nàng không có cách nào, kia không phải còn có dung lắm sao. Lấy thân phận của hắn muốn một chương thư mời chơi chơi vẫn là một bữa ăn sáng. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, phiêu miểu lâm vào một trận trầm mặc, hào đi, là nó suy nghĩ nhiều. Kia chủ nhân ngươi vừa mới là suy nghĩ cái gì đâu. Phiêu miểu nhảy qua cái kia làm nó xấu hổ để tài hỏi tiếp đến. Ta suy nghĩ chờ đến tới rồi chợ đen thời điểm muốn bắt cái gì giao dịch. Ở chợ đen bên trong giống nhau đều là lấy vật đổi vật, dùng trong tay chính mình không cần đồ vật trao đổi đến chính mình yêu cầu. tiền tài hoặc là linh thạch ở chợ đen bên trong ngược lại là mất đi sức mua. Ở trong không gian tùy tiện tìm vài thứ không được sao. Phiêu miểu hỏi đến. Bạch Hình Vũ tùy thân trong không gian đồ vật có rất nhiều, đại bộ phận nàng thậm chí liền tên cũng không biết, chạm vào đều không có chạm qua liền đặt ở trong không gian đan hôi. Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, như vậy vài thứ tùy tiện lấy ra tới một kiện đều quá trói mắt. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, phiêu miểu lại lần nữa lâm vào trầm mặc, thật Bạch Hình Vũ trong tay đồ vật tùy tiện lấy ra tới một kiện đều không phải vật phạm Nguyên bản phía trước hơi chút thứ một chút cũng không phải không có Nhưng là từ có phiêu miểu lúc sau Bạch Hình Vũ khiến cho phiêu miểu đem này đó không dùng được đồ vật toàn bộ đều dung kia nếu không liền ở trong không gian tùy tiện tìm hai cây linh dự tính Hơn nữa chợ đen bên trong cũng không nhất định phải bảy con A Dạo qua một vòng lúc sau Bạch Hình Vũ lại lần nữa trở lại thành chủ phủ Nên diện liền thấy được tới tìm kiếm chính mình lạc minh nam đám người Này năm người tựa hồ là thương lượng tốt, đi vào bạch hình vũ trước mặt mở miệng hỏi đến, nhiều tuổi nhất ly hướng nam mở miệng nói đến, Ngọc Hành nhưng là, hiện tại Vân Hải thành ma tộc thai họa ngầm đã giải trừ, chúng ta có phải hay không có thể đi trở về. Bọn họ trong khoảng thời gian này chính là nói là quá tương đương kích thích, đầu tiên là một mình săn giết linh thú, sau đó lại là vạn thú sơn, cuối cùng lại là thư hùng song sát, này đó dược là nói ra đi bọn họ ở đạo hoa học viện có thể thổi cả đời. Không đổi. Quá hai ngày lại nói, hoặc là các ngươi cũng có thể lựa chọn một mình rời đi, chỉ cần các ngươi không phải đường cũng phản hồi, một tháng sau hẳn là cũng có thể đủ trở lại đạo hoa học viện. Bạch Huynh Vũ không nhanh không chậm nói đến. Nghe xong Bạch Hinh Vũ nói, Lạc Minh Nam mấy người hai mặt nhìn nhau, làm cho bọn họ một mình rời đi, bọn họ làm sao dám. Lạc Minh Nam vừa định muốn nói chút cái gì, đã bị bên người thẩm thải tuyết cấp ngăn trở, Lạc ca ca đừng nóng giận, Ngọc Hành Sư tỷ làm như vậy cũng là có nàng lý do. Chúng ta liền chờ một chút đi. Từ mộng du sự kiện lúc sau, thẩm thải tuyết cả người đều thành thật không ít, cả người đều điệu thấp không được, nói chuyện càng là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, làm người không khỏi mà tâm sinh thương tiếc. Đến nỗi chợ đen sự tình bạch hinh vũ cũng không có tính toán nói cho bọn họ, nếu bọn họ có năng lực tiến vào chợ đen kia nàng mặc kệ, dù sao nàng là không muốn mang theo mấy cái kéo chân sau. Đặc biệt là thẩm thải tuyết cùng lạc minh nam, trừ bỏ là cái kéo chân sau ở ngoài vẫn là cái gây chuyện tình. Mang theo bọn họ tiến vào chợ đen cũng không phải là tự tìm phiền vai sao? Về tới ngày thứ ba, Bạch Hình Vũ sớm thay đổi một thân trang điểm, thân xuyên một bộ màu nguyệt bạch trường bào, bên hông buộc lại một khối linh khí truyền lưu vân bội vừa thấy liền không phải vật phẩm, đen nhánh tóc dài dùng ngọc quan cao cao thúc khởi, trong tay còn cầm một phen miểu vân thiến, rất xa nhìn lại liền giống như một khối phát ngọc giống nhau ôn nhuận không rảnh, lại có một loại làm cá nhân cao không thể phản cảm giác. Tuy rằng là Bạch Hinh Vũ là một thân nam tử trang điểm, nhưng là nàng lại không có cố tình che giấu chính mình nữ tử thân phận như vậy mặc cũng chỉ bất quá là bởi vì trong chốc lát xuyên áo choàng thời điểm trên đầu trang sức quá nhiều không có phương tiện lần này chợ đen giao dịch hội địa điểm liền ở vân hải thành nội hơn nữa khoảng cách thành chủ phủ rất gần bạch huynh vũ một thân thường phục đi tới một cái yên lặng hẻm nhỏ sau đó ở một nhà không chớp mắt tiểu điếm cửa dừng bước chân nàng nhìn trước mặt thường thường vô kỳ tiểu điếm thả ra thần thức cha xét một lát sau đó ở một cái không chớp mắt góc tìm một cái tóc trắng xóa lão giả lúc này hắn chính thập phần thích thi nhắm mắt lại ngủ bất quá bạch hình vũ lại biết hết thể chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi bạch hình vũ đi đến lao giả trước mặt lấy ra một trương màu đen thiếp vàng thư mời thư mời chính diện dùng thiếp vàng mấy cái chữ to viết chợ đen giao dịch hội năm chữ đầu bạc lao giả chậm rãi mở hai mắt một cổ bàng bạc uy áp giống như gió núi sóng thần giống nhau đánh út lại toàn bộ đều bị bạch hình vũ nhẹ nhàng hóa giải ở đại khái hiểu biết bạch huynh vũ thực lực lúc sau đầu bạc lao giả lúc này mới thu hồi uy áp Đi theo ta. Ở lão giả dẫn dắt dưới, Bạch Hình Vũ đi vào cửa hàng bên trong, nơi này cùng bên ngoài trang hoành thật đúng là khác nhau như trời với đất. Từ bên ngoài xem, đây là một nhà không chấp mắt tiểu điếm, vẫn là xem đều không muốn nhiều xem một cái cái loại này, chính là nơi này chỉ có thể đủ dùng ngang tảng hai chữ tới hình dung. Ở phòng ở giữa có một cái loại nhỏ pháp trận, ở lão giả ý bảo dưới, Bạch Hình Vũ đi tới pháp trận trung, ngay sau đó pháp trận mở ra. Ở toàn bộ quá trình bên trong Bạch Huynh Vũ cùng lão giả trước sau đều không nói lời nào, chỉ là máy móc tính hoàn thành chính mình trong tay động tác, giống như là ở hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Chỉ thấy Bạch Quang trận lóe Bạch Huynh Vũ nháy mắt thay đổi một chỗ, chợ đen giao dịch địa điểm phi thường thần bí, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, cho nên giống nhau đều là thông qua pháp trận liên tiếp. Thấu chương xong. Chương 594 trạch nữ dược cơ muốn ra cửa. Chương 594 trạch nữ dược cơ muốn ra cửa. lúc này đầu bạc lão giả đã biến mất thay thế chính là một người mặc áo choàng đen đại hán ánh mắt bình đạm nhìn nàng một cái ngay sau đó rời đi ánh mắt sau đó nhàn nhạt mở miệng nói này đạo hữu là chính mình dùng che đậy dung mạo linh khí vẫn là dùng bổn tiệm cung cấp bạch hinh vũ nhìn thoáng qua cửa hàng bên trong phong các loại dùng để che giấu dung mạo linh khí có áo choàng còn có các loại mặt nạ bất quá đại đa số người vẫn là sẽ lựa chọn chính mình tự bị rốt cuộc ai cũng không biết nơi này mặt nạ cùng áo choàng có bao nhiêu người đeo quá Bọn họ đời trước chủ nhân rốt cuộc là một cái cái dạng gì người? Không cần, ta chính mình chuẩn bị. Nghe được Bạch Hinh Vũ cự tuyệt, đại hán trong mắt hiện lên một tiếng mất mát. Chỉ thấy Bạch Hinh Vũ trên người đột nhiên xuất hiện một kiện to rộng màu đen áo choàng, đem nàng toàn thân đều bao vây kín mít. Bên này Bạch Hinh Vũ vừa mới mặc tốt áo choàng, truyền tống trận đột nhiên khởi động, nguyên bản chống trải vị trí lập tức lại nhiều ra mười mấy xa lạ tu sĩ. Những người này có nam có nữ, người mặc hoa phục Bên hông phối sức cùng với trên đầu trang sức tại hành tẩu thời điểm len ken rung động, mà trong đó một nữ tử chính là Bạch Hình Vũ phía trước nhìn thấy quá coi tiền như rắc lâm tiểu thư. Phía trước nàng còn nói quá vị này lâm tiểu thư vào không được chợ đen giao dịch hội, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vả mặt. Bạch Hình Vũ chỉ là hơi hơi nhìn này nhóm người liếc mắt một cái liền không hề chú ý, dựa theo đại hán chỉ phương hướng tiến vào chợ đen bên trong. Đến gần chợ đen bên trong. Bạch Hình Vũ cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với một không gian khác bên trong, chung quanh âm trầm trầm, lại phá lệ náo nhiệt, chính như chợ đen tên này, toàn bộ chợ đen giao dịch hội đều là lấy màu đen cấp chủ sắc điệu, trên cơ bản mỗi người đều mang theo có thể che đậy khuôn mặt non cói, áo choàng hoặc là mặt nạ, bất quá cũng có kia đầu thiết. Liên tỷ như nói vừa mới lâm ra người, bọn họ là theo sát Bạch Hình Vũ phía sau tiến vào, một vòng người chút nào không thèm để ý chính mình này thân trang điểm ở đám người bên trong rốt cuộc có bao nhiêu trói mắt. Bất quá ở trong những người này đến là cũng có một người mang dùng để che đậy khuôn mặt mặt nạ, nhưng là này lại có ích lợi gì đâu. Bất quá là làm điều thừa thôi. Người bên cạnh ngươi đều đã bại lộ, ngươi liền tính là che giấu lại hảo cũng vô dụng, chi bằng thoải mái hào phóng. Người khác còn có thể đủ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Ca, ngươi nói ta ở chợ đen bên trong có thể hay không nhặt của hời a? Thiếu nữ vẻ mặt hưng phấn hỏi cái này bên người diện mạo Tuấn Lang thanh niên, vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Nghe được thiếu nữ nói như vậy. Còn không đợi thanh niên nói cái gì, đi vị người cũng đã cười ha ha lên, tiểu cô nương, nơi này là chợ đen, ngươi tưởng nhặt của hời A đến nhầm địa phương. Thanh niên cũng ở nhẹ giọng quát lớn bên người thiếu nữ, đình nhi, tới phía trước ta liền nói quá ở chợ đen quản hảo ngươi miệng. Không thể liền không thể sao, như vậy hung làm gì. Bị quát lớn lúc sau thiếu nữ trên mặt hưng phấn rõ ràng thu liễm rất nhiều, nhưng là một đôi mắt như cũng là khắp nơi loạn xem, hiển nhiên là còn không có từ bỏ nhặt của hời tâm tư. Bạch Hinh Vũ từ các loại quầy hàng đi ngang qua, có người bày quán giao dịch, kia tự nhiên liền có người dạo quầy hàng tìm kiếm chính mình yêu cầu thiên tài địa bảo, nếu thật sự là tìm không thấy cũng sẽ lựa chọn chính mình bày quán giao dịch. Những người này mục đích minh xác, ra tay bất phàm, tự nhiên yêu cầu đồ vật cũng không đơn giản. Lúc này Bạch Huynh Vũ đi tới một cái quầy hàng, cái này quầy hàng mặt trên chỉ có một kiện thương phẩm, nhưng là chung quanh lại vây quanh rất nhiều người. Chủ nhân, ngươi xem a, cư nhiên là nắn căn hoa. Bất quá chính là niên đại đoạn một chút vừa mới hơn trăm năm, hơn nữa hệ dễ bị hao tổn, không có cách nào trồng trọn. Phiêu Miểu thanh âm từ hưng phấn lại đến ghét bỏ, thái độ chuyển biến tương đương cực nhanh. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta nhớ rõ trong không gian không phải có nắn căn hoa sao? Bạch Hinh Vũ khó hiểu hỏi đến. Kia cái gì? Trong không gian linh dược quá nhiều, những cái đó nắn căn hoa ta không biết cấp loại đến địa phương nào đi, nói không chừng đại khái có lẽ đã bị các linh thú đương cỏ khô mới vừa cấp ăn đi. Nói tới đây. phiêu miểu ngữ khí rõ ràng tự tin không đủ nghe đến đó bạch hình vũ có chút đau đầu méo méo chính mình mũi phiêu miểu cái này ngu xuẩn nắn căn hoa đối với linh thú tới nói là có độc sao có thể bị linh thú ăn luôn ngươi lại đi tìm xem phía trước ta tu vi tăng lên không gian diện tích cũng biến đại không ít ngươi lại đi mở rộng phạm vi cẩn thận tìm xem hẳn là có thể tìm được nói xong lúc sau bạch hình vũ liền không tính toán phản ứng phiêu miểu lại xem quầy hàng trước mặt phóng một khối một bài mặt trên viết giao dịch yêu cầu Nắn căn hoa đổi lấy tái sinh thảo 500 năm phân trở lên. Người chung quanh nhìn đến cái này trao đổi điều kiện đều sôi nổi mang quán chủ gian thương. Nắn căn hoa tuy rằng chân quý, nhưng là cùng tái sinh thảo căn bản là vô pháp so hảo sao. Đừng nói bọn họ đều không có tái sinh thảo, liền tính là có lấy cũng là tảng cái dịch A, ai sẽ ngốc đến dùng tái sinh thảo đổi lấy nắn căn hoa A, đầu góc nước vào đi. Nhưng liền tính là như vậy, những người này như cũng là chậm chạp không chịu rời đi, bọn họ lấy không ra tái sinh thảo. nhưng là lại muốn nắn căn hoa cho nên tính toán có kẻ mặc cả nhìn xem bất quá quán chủ thái độ phi thường cường ngạnh mặc kệ mọi người nói như thế nào trừ bỏ tái sinh thảo thứ gì đều không đổi có người thấy quán chủ dầu muối không ăn mềm cứng không ăn trong khoảng thời gian ngắn giận thượng trong lòng chỉ vào quán chủ cái mũi mắng ngươi lão già này là tới chợ đen tìm cha đi ai đầu góc nước vào mới có thể lấy tái sinh thảo cùng ngươi đổi nắn căn hoa quan chủ lại lại nhìn người nọ liếc mắt một cái mở miệng nói đến lão phu thành tâm làm buôn bán, ngươi nếu lấy không ra tái sinh thảo vậy nhanh lên rời đi, không cần chắn Lao phu làm buôn bán. Bạch Hinh vũ xuyên qua đám người tiếp tục về phía trước đi tới, đột nhiên, nguyên bản đãi ở trong không gian dược cơ truyền âm nói muốn muốn ra tới. Sớm không ra vãn không ra, cố tình tuyển hiện tại ra tới, ngươi cái này làm cho ta thượng kia đi tìm cái không ai chú ý địa phương thả ngươi ra tới a. Bạch Hinh vũ không cấm đoán giận đến. Bất quá nói là này nói, nàng nhìn quanh buôn phía Cuối cùng đi vào một cái hắc cám ngõ nhỏ bên trong, lại lần nữa ra tới, bên người đã là nhiều một người. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta cho ngươi đổi là được, làm gì một hai phải chính mình ra tới đi một chuyến. Bạch Hinh Vũ đi ở dược cơ bên người có chút khó hiểu hỏi. Đến không phải Bạch Hinh Vũ muốn cầm tù dược cơ, mà là nàng từ tiến vào không gian tới nay suốt ngày trầm mê lệ dược, liền lời nói đều rất ít nói, nếu không phải nàng ngẫu nhiên còn cùng chính mình nói nói mấy câu. nàng đều phải hoài nghi dược cơ có phải hay không đã liền như thế nào nói chuyện đều cấp quyến mất bạch huynh vũ đi ở dược cơ bên người chớp mũi vẫn luôn vờn quanh nhàn nhạt dược hương thật là dễ ngửi bất quá nàng suốt ngày luyện dược thân thể phỏng trường đều mau yếm ngon miệng có dược hương cũng không khó lý giải từ dược cơ xuất hiện lúc sau mục tiêu thẳng chỉ linh dược lập tức đi vào một cái quầy hàng trước mặt ngàn năm thanh liên đổi ngàn năm long chi thảo dược cơ hướng về phía bạch huynh vũ chớp chớp mắt kia ý tứ là cái này ta muốn mau trả tiền Bạch Hình Vũ không rõ nguyên do ngàn năm thanh liên không gian có rất nhiều, làm gì một hai phải tới nơi này đổi, chẳng lẽ cũng giống nắn căn hoa giống nhau tìm không thấy. Thấu chương xong, Chương 595 di hoa tiếp mục. Chương 595 di hoa tiếp mục. Bất quá liền tính là nghĩ như vậy, Bạch Hình Vũ vẫn là thành thành thật thật lấy ra long chi thảo đổi lấy kia đóa ngàn năm thanh liên. Phiêu miểu, người nói cho ta, rốt cuộc có bao nhiêu linh dược tìm không thấy. Bạch Hình Vũ ở Thu Hảo ngàn năm thanh liên lúc sau lập tức bắt đầu hưng sư vấn tội. Nàng đem không gian giao cho Phiêu Miểu quản lý nó chính là như vậy quản lý. Quả thực buồn cười. Lúc này Phiêu Miểu đều mau ủy khuất đã chết, nó vừa mới đã ở một cái cực kỳ lừa hẻo lánh góc tìm được rồi ly dược viên trốn đi nắn căn hoa, nhưng là này ngàn năm thanh liên cũng thật mặc kệ nó sự a. Chủ nhân, nắn căn hoa ta vừa mới đã tìm được rồi, đến nỗi ngàn năm thanh liên, chúng nó không phải mất tích, mà là bị dược cơ cấp dùng không có. Phiêu miểu nói trực tiếp khiến cho bạch Hinh vũ cấp ngây ngẩn cả người. Dùng xong rồi. Nàng như vậy một ao to hoa sen liền. Liền dùng xong rồi. Vui đùa cái gì vậy? Không thấy vui đùa, không ngừng là ngàn năm thanh liên, ngay cả kia vài cộng vạn năm đều đã bị dược cơ cấp hoác hoác ăn không nhiều lắm. Ta liều chết bảo vệ một đoá dấu ở nàng tìm không thấy địa phương. Hiện tại hồ hoa sen bên trong cũng chỉ dư lại một ít còn không có thành thục mở ra thanh liên cùng với củ sen. Nghe xong phiêu miểu khẳng định đáp án. Bạch Hinh Vũ cảm giác chính mình cả người đều đã tê dần. Trừ cái này ra phiêu miểu còn nói vài loại linh dược, toàn bộ đều là bị dược cơ hoắc hoác sắp diệt sạch, hiện tại cũng chỉ dư lại một ít cây non, căn bản là không thể đủ sử dụng. Bạch Huynh Vũ nhìn đi ở phía trước dược cơ, khó trách một hai phải chính mình ra tới tìm linh dược, nguyên lai là nhàn. Bất quá Bạch Huynh Vũ đến là không có sinh khí, chỉ là làm phiêu miểu cẩn thận chiếu cố những cái đó linh dược, đừng làm chúng nó thật sự diệt sạch. Rốt cuộc vốn dĩ này đó linh dược chính là loại tới cấp các nàng dùng, nếu không ai dùng kia cùng ven đường lớn lên thảo lại có cái gì khác nhau. Bạch Hình Vũ cùng dược cơ đi ở chợ đen bên trong, lại đi tới tiếp theo cái quầy hàng, đồng nhiên Bạch Hình Vũ nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Vị đạo hữu này, ngươi này ngàn năm san hô thảo nhất định phải ngàn năm thâm cốc u lan mới đổi sao. Ngàn năm phân suối nước lan không được sao. Thanh âm này là an diệu y đồng thời ở nàng bên người còn đi theo mặt khác ba người, hẳn là cao uyển đánh ba người. không nghĩ tới này bốn người cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này nếu đạo hưu không có ngàn năm thâm cốc gu lan còn thỉnh tốc tốc rời đi không cần gây trở ngại mặt sau người nói xong quán chủ liền không hề để ý tới muốn tiếp tục có kẻ mặc cả an diệu y đi -hề. nhìn thấy an diệu y ủy khuất bộ dáng phượng vân khê ở phía sau đúng lúc ra tiếng an ủi diệu y ỉa nếu nhân ra không muốn vậy quên đi đi dù sao ta đối với này san hô thảo cũng không phải nhất định phải được đến nghe được phượng vân khê nói an diệu y đi -hề nháy mắt đã bị an ủi Mà một bên bạch hình vũ hai người lại nghe thẳng tắp lưới, nói như thế nào, nguyên lai like muốn san hô thảo không phải an Diệu y y mà là Phượng Vân Khê, kết quả an Diệu y y chủ động xuất tiền túi không có sau khi thành công trái lại còn cảm thấy chính mình thực xin lỗi Phượng Vân Khê, đây là cái gì nhân gian tinh phẩm kỳ ba a Lúc này dựa cơ đối với bạch hình vũ nhỏ giọng nói đến, người này có phải hay không đầu góc có vấn đề. Bạch hình vũ gật gật đầu, nốc thành như vậy nhưng còn không phải là có vấn đề sao, thiếu tâm nhãn thiếu thành như vậy. Cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. San hô thảo ngươi yêu cầu sao? Bạch hình vũ hỏi đến. Nàng nhớ rõ vừa mới phiêu miểu nói qua, trong không gian ngàn năm san hô thảo cũng mau dùng xong rồi, dư lại đều còn kém điểm niên đại. Tuy rằng nói dùng thâm cốc gú lan đổi san hô thảo có điểm lãng phí, nhưng là chỉ là đổi một gốc cây vẫn là có thể. Bất quá đối với bạch hình vũ cái này đề nghị dược cơ thiếu lắc lắc đầu, ngàn năm san hô thảo cùng trăm năm san hô thảo dược hiệu khác biệt không lớn. Vẫn là không cần lãng phí thâm cốc lan Hai người cứ như vậy từ an diệu ý nghĩa bốn người bên người đi ngang qua Sau đó tiếp tục dạo quầy hàng Bởi vì dược cơ mục tiêu là linh dược Coi trọng linh dược chỉ cần giá cả Không cần quá thái quá Trên cơ bản đều là liền giá cả Đều không nói trực tiếp liền bắt lấy Mà đối với những cái đó giá cả định quá thái quá Rõ ràng vật thật cùng giá cả Nghiêm trọng không tương xứng linh dược Còn lại là liền nhiều xem một cái đều sẽ không nhiều xem Chỉ là linh dược mua nhiều Khó tránh khỏi sẽ cùng người phát sinh mâu thuẫn, ngươi sao lại thế này, này vọng nguyệt thảo chính là ta trước coi trọng, ngươi hiểu hay không quý củ. Vị đạo hữu này, ngươi mua không nổi liền không cần gây trở ngại chúng ta được không, ngươi ở chỗ này đều mau 15 phút, nhân ra quán chủ bị người phiền sắc mặt đều đen, cũng không xem ngươi mua. Bạch hinh Vũ không chút khách khí phản kích đến. Ngươi người nọ bị Bạch hinh Vũ nói đổ á khẩu không trả lời được, hắn sắc thật là lấy không ra dùng để trao đổi vọng nguyệt thảo thọ sữa ông chúa. Bằng không cũng sẽ không ở chỗ này cọ sát lâu như vậy. Nguyên bản là nghĩ hắn liền ở chỗ này thủ, nghĩ có thể hay không dùng mặt khác đồ vật trao đổi, ai biết Vọng Nguyệt Thảo chủ nhân giàu muối không ăn, trừ bỏ thọ sữa ong chúa mặt khác cái gì đều không được. Cho nên hắn chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Vọng Nguyệt Thảo bị trước mặt này hai người cấp lấy đi, nhưng là ngại với chợ đen quý củ, người nọ không dám nhận chúng tìm tra, chỉ có thể áp xuống tính tình nói đến, đem Vọng Nguyệt Thảo cho ta, ta dùng huyết tinh yêu quả cùng ngươi đổi. Bạch Hinh Vũ nhìn người nọ liếc mắt một cái, tuy rằng hắn trên người mang theo áo choàng thấy không rõ lắm diện mạo nhưng là vẫn như cũ có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra tới đương nhiên các nàng đổi đi rồi hắn vọng nguyễn thảo đương nhiên hẳn là cùng hắn đổi về tới không đổi lan nói xong liền mang theo dược cơ cũng không quay đầu lại rời đi nam nhân nhìn bạch huynh vũ rời đi bóng dáng sắc mặt nháy mắt biến âm trầm vô cùng thực hảo trước nay không ai dám như thế không đem hắn để vào mắt quá ở bạch huynh vũ hai người bóng dáng sắp biến mất khoảnh khắc nam nhân ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cái màu trắng thân ảnh lấy phi thường màu tốc độ dính ở bạch hình vũ áo choàng phía trên. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chỉ cần có này truy tung cổ ở, này vọng nguyệt thảo sớm muộn gì đều là lão tử. Lúc này dược cơ như suy tư gì nhìn bạch hình vũ trên người áo choàng quần áo ố hế. Hắn cho rằng chính mình động tác không có bất luận kẻ nào phát giác, lại không có nghĩ đến, vô luận là bạch hình vũ vẫn là dược cơ, kia đều là chơi cổ cao thủ, nho nhỏ truy tung cổ sao có thể thoát được quá các nàng đôi mắt Bạch Hinh Vũ khẽ cười một tiếng, một con màu trắng truy tung cổ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tay nàng Trung, đúng là vừa mới nam nhân đặt ở trên người nàng nào một con. Nhìn chung quanh bốn phía, muốn vì cái này tiểu khả ai tìm một cái tân chủ nhân. Kết quả liền ở cách đó không xa lại một lần thấy được hình bóng quen thuộc, tuy rằng ăn mặt có thể che đậy gương mặt thật trong túi, nhưng là này đối với có được hư vô chi mắt Bạch Hinh Vũ tới nói căn bản là không tính cái gì. Cao huyền ánh, mà bên người nàng còn lại là Phượng Vân Khê. dư lại hai người đều không ở chung quanh. Bạch Hình Vũ ngón tay nhẹ động, Truy Tung Cổ liền hóa thành một đạo bạch quang dính ở Phượng Vân Khê quần áo phía trên. Đến nỗi vì cái gì lựa chọn Phượng Vân Khê mà không lựa chọn Cao Huyền oánh đừng hỏi, hỏi chính là Phượng Vân Khê song độc linh căn thoạt nhìn tương đối lợi hại. Các nàng tính kế nàng nhiều như vậy thứ, tuy rằng Bạch Hình Vũ cũng không có ăn cái gì mệt, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng tính kế trở về. Thấu chương xong, chương 596 một khối phá cục đá cùng một gốc cây phá thảo. mươi 596 một khối phá cục đá cùng một gốc cây phá thảo. Bạch Hinh Vũ hai người đem chợ đen từ đầu tới đuôi đi dạo một lần lúc sau, có thể nói là thu hoạch pha phong, ngay cả Bạch Hinh Vũ chính mình đều thay đổi không ít yêu cầu đồ vật. Ở xác định chợ đen bên trong không có chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật lúc sau, dựa cơ lấy ra một cái đệm hương bù, sau đó liền lấy ra một đống chai lọ vại bình đồ vật, này đó toàn bộ đều là nàng luyện chế dự tề, sau đó bố trí hảo kết giới lúc sau. ở quầy hàng trước mặt viết thượng chính mình yêu cầu linh dược. Thấy như vậy một màn Bạch Hình Vũ đột nhiên liền có một loại hài tử trưởng thành, rốt cuộc biết kiếm tiền dưỡng ra cảm giác. Sau đó Bạch Hình Vũ cũng học theo ở bên cạnh cách đó không xa cũng lấy ra một cái đệm hương bù, sau đó làm phiêu miểu từ trong không gian nắm đan dược, cất vào cái chai bên trong. Chỉ chốc lát sau công phu, Bạch Hình Vũ trước mặt cũng xuất hiện một đống chai lọ vại bình. Chủ nhân, nhân ra dược cơ là muốn trao đổi yêu cầu linh dược, người đi theo xem náo nhiệt gì a. Phiêu Miểu có chút vô ngữ nói đến. Bạch Hinh Vũ ở bố trí hảo kết giới lúc sau, ở quầy hàng trước mặt viết thượng giao dịch vật phẩm, trao đổi hiếm lạ cổ quái hoặc là không biết tên bảo vật, từ quán chủ giám định qua sau lại tiến hành trao đổi. Bạch Hinh Vũ ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, nàng sắc thật là cái gì cũng không thiếu, nhưng là có đôi khi ngươi trong mắt phế vật ở ta nơi này chính là bà bối. Phía trước liền nói quá ở chợ đen là không tồn tại nhặt của hời loại chuyện này, bởi vì một ít không biết tên đồ vật, ngươi liền chính mình cũng không biết là cái gì. lại có ai sẽ ngốc đến đổi một cái liền tác dụng cũng không biết đồ vật mà hiện tại bạch hinh vũ cần phải làm là chờ khương thái công câu cá nguyện giả thượng câu không một lát sau bạch hinh vũ cùng dược cơ quầy hàng trước mặt liền vây đầy không ít người vô luận là luyện đan sư vẫn là luyện dược sư kia đều là tương đương hi hữu tồn tại hơn nữa mọi người đều biết muốn luyện chế đan dược hoặc là dược tề ít nhất yêu cầu vài loại linh dược cho nhau phối hợp mới được hiện tại dùng một loại linh dược là có thể đủ đổi lấy một loại dược tề quả thực không thể quá có lời Ngược lại là bạch hình vũ bên này, tuy rằng xem người đâu rất nhiều, nhưng là kỳ thật giao dịch nhân số cũng không phải rất nhiều, chủ yếu vẫn là bạch hình vũ ánh mắt cao, không phải thứ gì đều có thể đủ coi trọng. Uy ta nơi này có một khối kỳ thạch, mau trao đổi. Một người thiếu nữ đi vào bạch hình vũ quầy hàng trước mặt, đem một khối màu đen cục đá ném ở nàng trước mặt, cằm cao cao nâng lên chính mình cằm, một đôi mắt bên trong tràn đầy ngạo nghễ. Lại xem kia mau kỳ thạch. Này còn không phải là mấy ngày hôm trước nàng ở phường thị thời điểm lấy kia một khối sao, lúc ấy còn đem tay nàng cấp làm giờ, mà vị này công bố đây là một khối kỳ thạch thiếu nữ, tự nhiên chính là đã cùng nàng có ba mặt chi duyên lâm đại tiểu thư Lâm Vũ Hân. Bạch Hình Vũ nhìn thoáng qua kia mau kỳ thạch mở miệng nói đến, đây là một khối bình thường cũng đá, cũng không phải ta yêu cầu đồ vật. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Lâm Vũ Hân vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào nàng lớn tiếng trách cứ đến, sao có thể, ngươi định là mắt mù. Này kỳ thạch bên trong chính là phong ấn này thứ tốt đâu, ngươi không đổi ngươi sẽ hối hận cả đời. Nếu như thế ta đây liền càng không thể hoành đao đoái, miễn cho vị tiểu thư này hối hận cả đời. Bạch Hinh vũ ngữ khí thong thả nói đến. Nghe được lời này, chung quanh một ít tu sĩ không khỏi phát ra cười nhạo thanh âm. Ở đây người đều không nốc nốc tử, nay tảng đá rõ ràng chính là một khối bình thường cục đá, hơn nữa vẫn là cái loại này dùng để xây nhà đều ghét bỏ cục đá, người này cư nhiên không biết xấu hổ nói là kỳ thạch. Bên trong có bà bối, người này nếu không phải ngốc tử, kia nhất định chính là ra mặt cũng đủ hầu. Hơi chút mỏng điểm đều sẽ không đổi ra loại sự tình này tới. Người người này, như thế nào như thế không biết tốt xấu. Lâm Vũ Hân thẹn quá thành giận dậm dậm chân, từ nhỏ bị người nhà phủng lớn lên nàng khi nào chịu quá loại này khuất nhục Lúc này đám người bên trong truyền ra một trận xôn xao, bạch hình Vũ Dương mắt vừa thấy, đúng là phía trước cùng Lâm Vũ Hân cùng nhau thanh niên. Lâm Vũ Hân ở nhìn đến thanh niên lúc sau. Đầu tiên là hung tận nhìn bạch hình vũ liếc mắt một cái, quay đầu ôm lấy chính mình đại ca Lâm Thanh cánh tay, hờn dỗi nói, đại ca, ngươi xem người này cư nhiên như thế không biết tốt xấu, ta hảo ý nàng lại như thế không cảm kích, quả thực là không đem chúng ta lâm ra để vào mắt, ngươi giết nàng được không? Lâm Thanh nhìn bị tùy ý vứt trên mặt đất cục đá, sắc mặt nháy mắt biến rất khó xem, cái này mội mội bị cha mẹ chiều hư, dùng một khối pha cục đá liền muốn đổi đang dược, thật cho rằng tất cả mọi người giống ngươi giống nhau xuẩn Bất quá chuyện này cũng không được đầy đủ là Lâm Vũ Hân sai, khoảng thời gian trước trong gia tộc một cái dòng bên ở phường thị đạt được thiên đại cơ duyên, vì thế Lâm Vũ Hân cũng đi theo học theo. Chính là cơ duyên nơi nào là dễ dàng như vậy đụng tới, thứ này là chú trọng duyên phận, kết quả một đoạn thời gian xuống dưới, Quang Dư lại bị lừa liền cái cơ duyên bóng dáng đều không có nhìn đến. Hai ngày trước, Lâm Vũ Hân lại cầm một đống phá cục đá tới tìm Lâm Thanh giám định, vì làm Lâm Vũ Hân nghe loại này ngớ ngẩn hành vi. Lâm Thanh liền thuận miệng có lệ hiểu rõ hai câu, ai thành tưởng nàng cư nhiên thật sự. Lâm Thanh trừng mắt nhìn làm âm ý Lâm Vũ hân liếc mắt một cái, vì chính mình hôm nay mang theo nàng cùng nhau tới hành vi cảm thấy thật sâu hối hận. Bị chừng Lâm Vũ hân phi thường không phục, nhưng là nàng cánh tay bị nắm chặt sinh đau, làm nàng chỉ có thể đủ tạm thời câm miệng. Biết rõ chính mình mỗi mỗi đức hạnh Lâm Thanh xem nàng rốt cuộc thành thật lúc sau, nhặt lên kia khối bị vứt trên mặt đất cục đá, nhẹ nhàng dùng sức, ngay sau đó cục đá liền hóa thành một đống một mịn Hắn nhìn về phía Bạch Hinh Vũ, Mãn Hàm xin lỗi nói đến, vị đạo hữu này, tiểu mội không hiểu chuyện, cho ngươi thêm phiền thoái, thứ này là ta ngẫu nhiên đoạt được, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có biết rõ ràng nó tác dụng, hôm nay coi như làm là nhận lôi đưa tặng cấp đạo hữu đi. Bạch Hinh Vũ tiếp nhận Lâm Thanh đưa qua đồ vật, thứ này như là cái gì thực vật đã khô héo lúc sau bộ dáng, so vừa mới cục đá thoạt nhìn không có hảo đi nơi nào bộ dáng. Bất quá liền tính là Bạch Hinh Vũ hư vô chi mắt cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt. Có lẽ này thật sự chỉ là một gốc cây đã khô héo thực vật. Phiêu miểu, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì sao? Bạch hinh vũ cùng trong không gian phiêu miểu trộm giao lưu đến. Không biết, bất quá ta có thể cảm giác được nó trên người có nhàn nhạt linh khí dao động, khả năng còn không có hoàn toàn chết ấu, loại ở trong không gian có lẽ còn có thể đủ cứu sống. Đều biến thành cái dạng này cư nhiên còn chưa chết ấu, sao có thể là vật phàm? Bạch Huynh vũ đem đồ vật thu hồi tới. Sau đó ở quầy hàng mặt trên cầm một loại đan dược ném cho Lâm Thanh, người đổ vật ta thực cảm thấy hứng thú, đây là thù lao. Lâm Thanh nhìn chính mình trong tay đan dược, đúng là chính mình hiện tại nhất yêu cầu, ở đối bạch hình vũ tỏ vẻ xong cảm tạ lúc sau, liền mang theo Lâm vũ hơn rời đi. kia cây đã khô héo thảo sắc thật là hắn vô tình chi gian được đến, nhưng là kỳ thật ngay từ đầu chính là nó đều không phải là cái dạng này, tuy rằng đã khô héo, nhưng là này trong cơ thể cũng vẫn luôn có quần cuộn không ngừng linh khí chảy ra. Chỉ là theo thời gian trôi đi mới biến thành hiện tại cái dạng này. Thấu chương xong Chương 597 Thiên Quyến chi Linh. Chương 597 Thiên Quyến chi Linh. Hắn đã từng dùng rất nhiều biện pháp ngăn cản linh khí trôi đi lại cái gì dùng đều không có. Hôm nay vì bồi tội hắn đem thứ này đưa ra, trong lòng tuy rằng không tha, nhưng là hắn cũng biết thứ này cùng chính mình vô duyên. Lưu tại trong tay cũng bất quá là xem nó hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Trước khi đi, Lâm Vũ Hân còn ở không ngừng lẩm bẩm vì cái gì, một cục đá. Một gốc cây đã khô héo phá thảo, dựa vào cái gì một cái có thể, một cái liền không thể. Đúng vậy, rõ ràng này hai dạng đồ vật tùy tiện vứt trên mặt đất đều sẽ bị coi như là rác rưởi xử lý, dựa vào cái gì một cái có thể một cái liền không thể. Thật muốn lời nói ai cũng nói không rõ, liền tính là kia cây thảo ở khô héo phía trước là một gốc cây hy hữu linh dược, nhưng là linh dược khô héo, bên trong dược hiệu cũng đã sớm đã tiêu tán. Ở lâm gia người đi rồi, bạch hình vũ lại đợi trong chốc lát. Lại rốt cuộc không có nhìn đến làm chính mình tâm động đồ vật, đơn giản thu quầy hàng, dược cơ bên kia chính mình cũng không giúp được gì, đơn giản đứng dậy, tính toán lại đi dạo một lần chợ đen. liền như vậy một lát sau, liền lại nhiều ra phía trước nàng không có gặp qua thiên tài địa bảo. Lúc này trong không gian phiêu miểu đột nhiên kích động nói đến, chủ nhân, vừa mới ngươi đạt được kia cây thảo nếu ta không có đoán sai nói rất có khả năng là thiên địa kỳ chân. Nga, phải không? Kia còn có thể hay không cứu sống lại đây? đây mới là bạch hình vũ tương đối quan tâm vấn đề tương đối với phiêu miểu kích động bạch hình vũ còn lại là vẻ mặt bình tĩnh thiên địa kỳ chân cũng gọi là thiên quyến chi linh là đã chịu thiên địa chiếu cô sinh linh hơn nữa thiên quyến chi linh đại đa số đều là độc nhất vô nhị chỉ có số rất ít tồn tại tương đồng thân thể chúng nó năng lực cũng cấp không giống nhau phiêu miểu ở kích động qua đi cũng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới thiên quyến chi linh đối với người khác tới nói có lẽ là trí bảo nhưng là đối với nó chủ nhân tới nói cũng liền như vậy Trong không gian sinh cơ thiên tầm liễu, hồn liễu quỷ Huệ quá thương cây bổ đề cùng với ngộ đạo cây trà toàn bộ đều thuộc về thiên quyến chi linh, tựa hồ còn có một cây đang ở trưởng thành kỳ phượng hoàng thụ, lúc này chính tràn ngập tinh thần phân chấn sinh trưởng ở một chỗ linh tuyển bên cạnh. So sánh với này đó, này cây heo đua ủ rũ, sinh mệnh lực cơ hồ sắp trôi đi hầu như không còn thiên quyến chi linh tựa hồ thật sự không tính cái gì. Lúc này phiêu miểu không khỏi nghĩ đến, chủ nhân thân là kiểu vị thiên hồ lại cố tình trường 12 cái đuôi. Sẽ không nàng cũng là Thiên Quyến Chi Linh đi. Bạch Huynh Vũ cùng phiêu miểu tâm ý tương thông, nó trong đầu tưởng chính là cái gì tự nhiên không thể gạt được nàng, cho nên cái này ý tưởng vừa mới xuất hiện thời điểm đã bị nàng cấp phủ định. Thiên Quyến Chi Linh nói đến cùng kia cũng là đã chịu thiên đạo chiếu cố mà sinh ra sinh linh, mà bọn họ kiểu vị thiên hồ là có thể cùng thiên đạo cùng ngồi cùng ăn tồn tại, liền tính là Thiên Quyến Chi Linh cũng không có tư cách cùng bọn họ đánh đồng. Lúc này ở chợ đen bên kia, An Diệu Y Y nhìn đi ở phía trước ba người, có nghĩ thầm muốn dung nhập đi vào lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào làm tựa hồ đều sẽ trở thành trong suốt người cũng chỉ có ở các nàng coi trọng thứ gì thời điểm mới có thể quay đầu lại nhìn về phía chính mình nay chẳng lẽ chính là bằng hữu sao an diệu y không có ở trong lòng nghi ngờ nghĩ nàng đã từng hâm mộ chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu chi gian quan hệ mẫu hậu trước nay đều là đối phụ hoàng ngoan ngoan phục tùng phía trước cùng bạch hinh vũ đám người ở chung thời điểm nàng cũng là vẫn luôn đem chính mình mang nhập đến phụ hoàng vị trí hiện tại Nàng phát hiện làm một cái trả giá người tựa hồ cũng không có như vậy khai tâm, nàng thậm chí hoài nghi đi ở phía trước ba người rốt cuộc có hay không đem chính mình trở thành là bằng hưu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng An Diệu Y Y đem sở hữu sự tình đều do ở Phượng Vân Khê cùng Chu Dĩ Nhụy trên người, rốt cuộc tại đây hai người xuất hiện phía trước, nàng cùng Cao Huyền Oánh Chi gian chính là hảo hảo. Nghĩ như vậy, trong lòng nguyên bản đối Bạch Hinh Vũ đám người dâng lên náy náy cũng nháy mắt tan biến. Mà bên kia Dược cơ ở giao dịch đến chính mình yêu cầu linh dược lúc sau, đã tới tìm tìm Bạch Linh Vũ, rồi sau đó hai người cùng nhau rời đi chợ đen. Ngươi là muốn tiếp tục ở bên ngoài đợi vẫn là trở về. Bạch Linh Vũ vừa đi một bên hỏi đến. Trở về. Dược cơ không chút do dự nói đến. Lần này nàng sở hữu tâm tư toàn bộ đều ở linh dược trên người, nơi nào còn có tâm tư ở bên ngoài đi dạo a? Chỉ thấy đen nhánh yên tĩnh đêm trên đường, có hai cái thân xuyên màu đen áo choàng người đang ở song song đi tới, trong ngáy mắt. hai người liền biến thành một người, phảng phất vừa mới nhìn đến chính là ảo giác giống nhau. đồng dạng là tại đây đen nhánh bóng đêm bên trong, an diệu y đi hay mấy người lúc này đang ở tao ngộ này đuổi giết, mà đuổi giết bọn họ đúng là phía trước ở bạch hình vũ trên người hạ truy tung cổ đại hán. an diệu y đi hay một hàng bốn người, trong đó an diệu y đi tự nhiên là yếu nhất, tiếp theo chính là chu dĩ nhụy, trước kia nàng sở hữu tinh lực đều ở chính mình dung mạo thượng, so sánh với tu hành kham khổ cùng buồn thả, nàng vẫn là càng thêm thích mọi người nhìn về phía nàng là hâm mộ. quanh mộ ánh mắt. Sau đó chính là cao huyền ánh, tuy rằng cao huyền ánh biết ở cửu trọng thiên thực lực tầm quan trọng, nghề hà nàng thiên phú hữu hạn, cũng chỉ có ở chỗ an diệu y quan hệ hảo lúc sau, tu vi tăng lên lúc này mới nhanh đi lên. Mà Phượng Vân Khê đâu, tuy rằng tu luyện thời gian ngắn ngủi, nhưng là nàng song độc linh căn bá đạo vô cùng, hơn nữa có thiên càn tông rộng lượng tài nguyên, tu luyện tốc độ dùng ngồi hỏa tiễn tới hình dung cũng không quá. Bất quá Phượng Vân Khê trầm mê với như vậy thực lực không ngừng tăng trưởng cảm giác, nhưng là nhanh như vậy tốc độ tu luyện cũng vì nàng căn cơ chôn xuống không nhỏ hai hoàng ẩm lúc này các nàng trước mặt xuất hiện hơn 10 người thực lực không tầm thường đại hán đem các nàng bao quanh vây quanh tiểu tiện nhân thức thời liền đem ngươi ở chợ đen bên trong được đến vọng nguyện thảo cùng với trên người tất cả đồ vật đều giao ra đây nếu không chớ trách chúng ta không khách khí cái gì vọng nguyện thảo chúng ta căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì chu dĩ nhụy lớn tiếng nói đến các nàng rời đi chợ đen lúc sau này nhóm người liền đối bọn họ theo đuổi không bỏ luôn miệng nói làm các nàng giao ra vọng nguyệt thảo chính là các nàng liền vọng nguyệt thảo bóng dáng đều không có gặp qua nhưng là các nàng giải thích cũng không có người tin tưởng cầm đầu nhân thủ cầm cương đao lạnh giọng nói đến nếu các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt vậy chớ trách chúng ta không khách khí các huynh đệ hoặc là các nàng trở về cấp các huynh đệ khai khai trai người nọ nói làm an rượu ý, ý, ý. bốn người sắc mặt trắng nhợt, chu dĩ nhụy nhìn về phía an rượu ý, ý, ý, ý. mở miệng dò hỏi rượu ý, ý, ý, ý, ý. ngươi trong tay có hay không vọng nguyệt thảo có liền nhanh lên lấy ra tới. An Diệu Y trần chờ một chút, sau đó lắc lắc đầu, ta liền Vọng Nguyệt Thảo trông như thế nào cũng không biết, sao có thể có? Nghe được lời này, Chu Dĩ Nhụy thầm mắng một tiếng phế vật, lại trước nay không có hoài nghi quá An Diệu Y kỳ nói là thật là giả. Vọng Nguyệt Thảo An Diệu Y kỳ thật là có, chỉ là nàng cũng không muốn lấy ra tới, bởi vì nàng muốn cùng Cao Huyền Đóa khôi phục đến từ trước bộ dáng. Chu Dĩ Nhụy cùng Phượng Vân Khê chính là che ở nàng trước mặt chặn đường thạch. Cho nên nàng yêu cầu nghị cách trừ bỏ này hai khối chặn đường thạch. Mà trước mặt những người này, tự nhiên chính là tốt nhất công cụ. Thấu chương xong Chương 598 tự tin bạch liên hoa. Chương 598 tự tin bạch liên hoa. Đến nỗi lúc sau nàng có thể hay không đào tẩu, an diệu y y cũng không lo lắng. Nàng trên người bảo mệnh linh khí số không thắng cái số. Kẻ hèn trước mặt này đó tôm như cá thúi còn thương không đến nàng. Tới rồi ngày hôm sau, bạch hình vũ thông tri thẩm diệt bạch mấy người chuẩn bị rời đi. Tới thời điểm yêu cầu trải qua lặn lội đường xa, hao phí vài thiên thời gian, nhưng là trở về thời điểm chỉ cần cưới truyền tống trận là được. Bạch Hình Vũ mấy người chỉ cần chi trả truyền tống trận phí dụng mỗi người hai khối trung phẩm linh thạch, này so với từ chức còn ở trên trời thời điểm mỗi người 20 khối trung phẩm linh thạch trước, trừng tiện nghi gấp 10 lần. Bất quá cái này truyền tống trận cũng không thể đủ đưa bọn họ trực tiếp truyền tống sẽ thượng thanh thành, mà là về trước truyền tống phi lâm thành. Nơi này liền giống như là một cái đại hình trạm trung chuyển. Liên thông đi thông nhất trọng thiên các nơi truyền tống pháp trận. Ở chỗ này ngươi cơ hồ có thể đi đến bất cứ địa phương, cũng chính bởi vì vậy, Phi Lâm trong thành nhân viên hỗ tạp. Đi vào Phi Lâm thành lúc sau, Thẩm diệt Bạch vẻ mặt nghi hoặc nhìn Bạch Hinh Vũ, mở miệng hỏi đến, "Ngọc hành sư tỷ, ngươi thật sự không cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao?" "Không được, ta ở Phi Lâm thành còn có chút sự muốn xử lý." Biết chính mình ở chỗ này khả năng sẽ liên lụy đối phương, cho nên Thẩm diệt Bạch chỉ có thể đủ nhìn Bạch Hinh Vũ thân ảnh biến mất ở chính mình trước mắt. Từ lần trước cùng bạch Hinh vũ đơn độc nói qua lúc sau, thẩm diệt bạch trong lòng liền biến bình thường trở lại rất nhiều, ở hơn nữa lúc sau phát sinh biến cố, làm nàng minh bạch trong mộng phát sinh sự tình không nhất định toàn bộ đều là thật sự. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy tâm thái, gần nhất hôm nay nàng ở ngủ lúc sau cũng sẽ không lại làm cái kia có thể biết trước tương lai mộng. Ngay từ đầu nàng còn có chút không thói quen, nhưng là dần dần, nàng phát hiện không cần đi lo lắng tương lai, thay đổi tương lai, cũng chỉ là quá hảo hiện tại. Nàng nguyên bản trì trệ không tiến tu, vi ngược lại ẩn ẩn có bông lòng dấu hiệu. Thẩm Diệp Bạch đem này hết thể đều quy công với Bạch Hinh Vũ, hơn nữa ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải báo đáp nàng này một phần ân tình. Nếu Bạch Hinh Vũ biết Thẩm Diệp Bạch hiện tại ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ vỗ nàng bả vai nói, ngươi sở dĩ không có lại nằm mơ đó là bởi vì trên người của ngươi Thiên Khuy kính mảnh nhỏ đã biến mất. Càng chuẩn xác mà nói là từ Thẩm Diệp Bạch hoài nghi Thiên Khuy kính thời điểm, giữa hai bên duyên phận cũng đã hao hết. cho nên thiên khuy kính là chính mình lựa chọn rời đi rời đi lúc sau bị bạch hình vũ được đến tiễn đi kéo chân sau lúc sau bạch hình vũ chuẩn bị xoay người rời đi liền ở nàng xoay người chuẩn bị rời đi nháy mắt đột nhiên có một cái nữ tu nên diện hướng tới bạch hình vũ đánh tới bạch hình vũ ở trốn tránh không kịp tình huống dưới bị đối phương đâm đứng thẳng không xong còn hảo lúc này ác mộng đột nhiên xuất hiện dùng hai căn dây đằng chống đỡ ở thân thể của nàng phòng ngừa nàng té ngã ở ổn định thân hình lúc sau Bạch Hinh Vũ nhíu mày nhìn về phía cái kia đụng phải chính mình người, như vậy khoan lộ cư nhiên còn có thể đủ nên diện cùng người đụng phải này thật đúng là thấy quỷ. Lúc trước là lý hơn nhã, muốn ăn vạ không có thành công, làm nàng nhìn xem lúc này đây lại là ai. Đâm hướng Bạch Hinh Vũ nữ tu phía sau còn đi theo một vị diện mạo tuấn lang nam tử, nam tử ở nhìn thấy Bạch Hinh Vũ thời điểm, trên mặt hiện lên một mặt kinh hỉ thần sắc. Bạch Hinh Vũ nhìn về phía đối phương dung mạo, lập tức liền nhận ra người này là dung Lẫm đại ca. Tiên vực Vương Đình Đại Hoàng Tử Dung thước Rõ ràng này hai người diện bạo có này bảy phần tương tự Nhưng là là chính là này kém ba phần lại làm hai người khí chất khác nhau như trời với đất Nói đơn giản, Dung thước gương mặt này lớn lên ở Bạch Hinh Vũ thẩm mỹ manh khu Mà đụng phải nàng cái kia nữ tu Bạch Hinh Vũ cũng đồng dạng nhận thức Nàng đã từng ở phong Lương Sơn rất xa gặp qua Một gia thiên kim một tinh thần Hai người kia như thế nào sẽ cùng nhau xuất hiện ở chỗ này Mà một tinh thần hiển nhiên cũng nhận ra Bạch Hinh Đặc biệt là ở trong lúc vô tình thoáng nhìn dung thức tràn ngập kinh hỉ ánh mắt thời điểm, trong lòng càng là ghen ghét dữ dội. Nhưng là này phân đấu kỵ nàng lại không thể đủ biểu lộ ra tới, bởi vì nàng phi thường rõ ràng vinh thức kiêng kỵ nhất chính là bên người nữ nhân tranh phân ghen, nàng hao tổn tâm cơ mới có thể đủ lưu tại hắn bên người, ở chân chính trở thành đại hoàng tử phi phía trước nàng nhất định phải vững vàng. Bất quá này lại không đại biểu nàng không có cách nào sửa trị trước mặt nữ nhân này. Một tinh thần trước mắt, tức khắc kế thượng trong lòng. Vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi đi vào bạch hình vũ trước mặt, vẻ mặt ấy này nói đến, Ngọc Hành Đan Sư, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, đều do ta không có xem lộ, Ngọc Hành Đan Sư ngàn vạn không cần sinh khí, ta cho ngài xin lỗi, ngài ngàn vạn không nên trách tội. Mọi người đều biết, đại điện hạ cùng nhị điện hạ quan hệ luôn luôn không tốt, dùng nước sôi lửa bỏng tới hình dung cũng không quá, cho nên một tinh thần thập phần xác định dung thức nhất định sẽ đứng ở phía chính mình, chứ không nói dung thức thập phần bên vực người mình. chỉ cần chỉ bằng này ngọc hành thân phận điểm này như vậy đủ rồi một tinh thần bộ dáng nhìn qua nhu nhược đáng thương phản chi bạch hình vũ còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt mặc dù là nàng hiện tại cái gì đều không có người chung quanh cũng bắt đầu chỉ chỉ trò trò đây đúng là một tinh thần muốn hiệu quả a nghe được phía sau dung thức sinh ra một tinh thần biết kế hoạch của chính mình đã thành công một nửa vì thế xoay người nhu nhược đáng thương nhìn về phía dung thức mở miệng nói đến thức ca ca đều là ta sai ngươi không nên trách tội ngọc hành đan sư Hết thể sai lầm từ sao trời gánh vác, ngươi muốn sinh khí liền giận ta đi. Một tinh thần sinh mặt mày như họa, môi đỏ hạo sỉ, da như ngưng trì, khí nếu ưu lan, lúc này một đôi con ngươi đỏ rực như là một con đã chịu kinh hách thỏ con, làm người nhịn không được thương tiếc. Thấy như vậy một màn, Bạch Hinh Vũ ở trong lòng yên lặng đánh giá đến, xác thật là cái không tồi mỹ nhân, kỹ thuật diễn cũng quá quan, chỉ là đáng tiếc. Dùng sai rồi đối tượng. Bạch Hinh Vũ phía trước ở tiên Vực vương đỉnh thời điểm nghe nói qua không ít có quan hệ với Dung Thức sự tình, biết người này cũng không phải là có một cái hảo lựa gạn, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không. Một khi đã như vậy, vậy như ngươi theo như lời, hết thể tội lỗi từ ngươi gánh vác đi. Dung Thước lạnh băng thanh em vang lên, trực tiếp liền đem một tinh thần cấp nói ngốc. Quả nhiên, tương đối với Bạch Hinh Vũ bình tĩnh, một tinh thần lại như thế nào cũng bình tĩnh không đứng dậy, nàng vừa mới nghe được cái gì. vì cái gì sự tình phát triển cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a một tinh thần vẻ mặt không thể tưởng tượng ngầm đầu vừa lúc cùng dung thức cặp kia cười như không cười đôi mắt đã từng một tinh thần nói qua dung thước đôi mắt là nàng gặp qua đẹp nhất đôi mắt nhưng là hiện tại bị này đôi mắt nhìn chầm chằm nàng lại không khỏi khắp cả người phát lệnh thức ca ca một tinh thần thật cẩn thận kêu lên dung thước ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên một tinh thần cằm, đôi mắt lại nhìn về phía bạch hình vũ dùng nói dỡn ngự khi nói đến nàng đụng phải ngươi Ngươi tính toán xử lý như thế nào nàng? Cái gì đều có thể chứ? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Dung thước chỉ là gật gật đầu, đương nhiên. Hắn trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là Bạch Hình Vũ lại xem ra hắn là nghiêm túc. Chỉ cần Bạch Hình Vũ một câu, một tinh thần liền sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Thấu chương xong Chương 599 phương cô cô. Chương 599 phương cô cô. Không cần. Một tinh thần vẻ mặt hoảng sợ lớn tiếng nói đến. thân thể liều mạng dễ rủa muốn thoát ly dung thức khống chế lại phát hiện như thế nào làm đều là không làm nên chuyện gì các ngươi chỉ gian sự tình ta cũng không muốn tham dự đến nỗi ngươi bạch hình vũ trên vai màu lam ác mộng đột nhiên vươn một cây dây đằng, hung hăng chịu ở một tinh thần trên người a lần này là nói cho ngươi về sau đi đường xem lộ nói xong ngay sau đó một roi lại dừng ở một tinh thần trên người a một roi này tử là nói cho ngươi không cần đi trên thế giới tất cả mọi người đương nốc tử xem làm xong này hết thể lúc sau bạch Hình vũ liền đầu cũng sẽ không rời đi ăn hai roi một tinh thần cúi đầu đôi mắt bên trong là như thế nào cũng che giấu không được oán độc nàng không oán dung thức không giúp nàng thả oán hận bạch Hình vũ rơi xuống nàng mặt mũi lại không nghĩ từ lúc bắt đầu chính là nàng chủ động trêu chọc liền ở ngay lúc này một tinh thần đột nhiên bị bắt nâng lên trong mắt oán độc còn không có tới kịp thu hồi tới liền toàn bộ đều bị dung thức xem ở trong mắt không phục ân Dung thước dùng chỉ hai người có thể nghe được thanh âm ngữ khí không do nói đến. Dung thước ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu nồng đậm chán ghét, lúc này quen thuộc dung thước đều biết, đây là hắn tức giận điểm báo. Lúc này một tinh thần đã bị dọa choáng váng, nàng bắt đầu hối hận, hối hận vì cái gì chính mình muốn ở dung thước trước mặt trời tâm nhãn. Rõ ràng đã sớm đã biết kết quả không phải sao, vì cái gì còn muốn đi đánh cuộc kia một phần trăm khả năng tính. Lòng tham nữ hài nhi. Dung thước cười dị thường ôn nhu. thậm chí còn dùng thon dài tay sờ sờ một tinh thần tóc cùng vừa mới bộ dáng khác nhau như hai người.